chúng thôn dân đưa mắt nhìn nhau nghe vậy đều là hốc mắt tường đỏ lần này cùng đi ra tu công xí thôn dân có một nửa là hạ câu thôn một nửa thì là ngoại lai vần công lúc này hai phe đội ngũ thần thái khác nhau đem là cảm ơn đem là hâm mộ vương lão lục gặp tịch vân phi tâm ý đã quyết liền cũng không còn kéo dài bây giờ buổi trưa sớm qua mua sắm xong liền phải tranh thủ thời gian hướng trở về nếu không trời tối đường không dễ đi vui mừng nhẹ gật đầu mang theo thôn dân liền vội vàng đi trắng trận mua sắm nhìn xem lục thúc bọn hàn bóng lưng rời đi tịch vân phi khỏe miệng d ừ n g lên quay người lôi kéo tịch quân mãi nói ca đi chúng ta cũng đi mua một ít đồ chơi nhỏ tịch quân mãi gật đầu cùng lên thế nhưng là bước chân vừa nhất liền gặp tịch vân phi hướng một gian son phấn bột nước cửa hàng đi tới mặt đen đường đỏ vội vàng hỏi ngươi ngươi đây là muốn mua cái gì tịch vân phi cười ha ha xấu hổ cái gì xấu hổ cho chúng ta nương mua ít đồ thuận tiện n ằ m mua chút tài liệu chương t á nhân viên phúc lợi tiếp tục vì thanh vân đạo nhân thêm t r ư ờ n g về thôn ngày thứ hai đồi đông bên trên chúng hạ câu thôn thôn dân đoàn tụ một đường tịch vân phi tại mọi người chen trúc dưới nhảy lên bàn đá xanh khối này bình thường lấy ra làm cái ghế hóng mát lại lấy ra làm bàn ăn ăn cơm phiên đá ngẫu nhiên cũng muốn khách mời mấy lần diễn thuyết đài ha ha nhị lang nhanh tất cả mọi người đều đã đợi không kịp a dưới đài vương lão lục g i ắ t cuống h ọ c lớn tiếng hét lớn trong tay ôm ba thất vải phóng tới bàn đá xanh một bên trên đất trống lúc này nơi đó nào đỏ nào xanh thả mấy chục thất mới vải bất quá thấp lại đại bộ phận đều là vàng s á m vải bố tịch vân phi gật đầu cười từ trong túi quần lấy ra một tờ danh sách đây là hắn đêm qua viết xong nhân viên phúc lợi phát cho kế hoạch đơn phía trên ghi chép cặn kẽ gần giai đoạn từng cái công xưởng công trạng cùng đột xuất nhân viên tính danh khu khu đầu tiên muốn cường điệu một điểm lần này vải s á m là theo người bình quân phân phối tịch vân phi từ bên cạnh chờ lấy đại sơn trong tay tiếp nhận một thất thô giáp vải xám tịch vân phi chỉ lên trước mặt đang cùng mẫu thân lưu thị tán g ấ u một vị thẩm thẩm nói cũng tỉ như chu thẩm nhà các ngươi bao quát n g ư ờ i còn có hai vị trưởng bối cùng ba đứa hai tử như vậy các ngươi một nhà có thể được mới vải mười tám thước ba cái đại nhân mười hai thước ba đứa hai tử sáu thước vừa vặn đủ làm một bộ thường phủ nói xong x ị nương cùng đại bảo cười ha hả xuất ra một cái cây kéo cùng một đầu thước dây thừng từ một thất vải xám lên cắt xong mười dài tám thước vải tại chỗ đưa cho tịch vân phi cái kia thím ngần người nhìn thấy tịch vân phi cầm mới vải bố hướng nắng g ắ c vội vàng nên đón tiếp lấy khó có thể tin mà hỏi nhĩ lang không phải đùa thẩm thẩm à. cái này cái này vải thật muốn cho thẩm thẩm một nhà làm bộ đồ mới tịch vân phi nhẹ gật đầu đem vải bố đưa cho nàng cất cao giọng nói không chỉ nhà các n g ư ờ i hạ câu thôn một trăm bảy mươi tám người năm nay mùa thu cái cái đều có quần áo mới mặc tịch vân phi không nói mùa đông bởi vì mùa đông hắn có ý định khác h ư ớ n g hồ cách mùa đông còn có hai tháng không nội cái kia thẩm thẩm nghe xong tịch vân phi hốc mắt trong nháy mắt nước mắt mắt không chỉ là nàng làm thành vòng các thôn dân lúc này đều nóng nảy động rất nhiều thôn phụ càng là trực tiếp ôm hải tử cùng lao mẫu than thở khóc lóc không bao lâu cơ bản từng nhà đều phân đến mới vải đám người cao hứng rất nhiều cũng chú ý tới một điểm khác biệt trên trận ngoại trừ tịch vân phi một nhà bên ngoài còn có kiều lão nhị liêu tam vương lão lục chờ một ít gia đình không có phân đến mới vải tịch vân phi một nhà coi như xong dù sao nhân ra c ó c ả n g quần áo đẹp xuyên thế nhưng là những người khác người h ữ u tâm đặc biệt là phân đến m ấ i bảy điền đại xuyên như có điều suy nghĩ liếc nhìn trồng chất tại tịch vân phi bên chân cái kia vải thất vải lụa cái kia tiên diễm nhan s ắ c so vải s á m không biết muốn trông tốt gấp bao nhiêu lần tịch vân phi không sợ mọi người có ý tưởng hoặc là nói hắn muốn chính là cái này kết quả tiếp tục nói kế tiếp là mấy cái công s ư ở n g khen ngợi đại hội mọi người nếu là có sự tình liền n có thể tán đi bất quá tại nhà ta từng cái công xưởng bắt đầu làm việc thúc thúc thầm thầm đại ca đại tỷ nhóm đều muốn lưu lại mấy câu nói nói xong trên trận đúng là không có nửa người ly khai bởi vì bây giờ cơ bản từng nhà đều có người tại tịch vân phi công xưởng bắt đầu làm việc đương nhiên hợp tác thức đ i ể n đại xuyên cũng không có ly khai hắn lúc này c a o mày không biết đang suy nghĩ gì gặp không ai rời đi tịch vân phi cũng không thèm để ý một lần nữa cầm lấy đêm qua viết xong danh sách nói không cần nói nhảm nhiều lời cá nhân ta t h ở phụng phân phối theo lao động nguyên tắc ai nỗ lực nhiều lắm đạt được cũng liền tối đa một chốc các ngươi nếu là cảm thấy không công bằng liền phải suy nghĩ một chút chính các ngươi bình thường công tác lúc thái độ cùng phương pháp t ố t phía dưới sáu ưu tú công sửa người phụ trách ba tên riêng phần mình có thể được v à i lụa một thớt về phần cái khác người phụ trách thì là nửa thớt tịch vân phi dừng một chút bởi vì phía dưới đã vang lên ồn ào tiếng nghị luận một thất lụa đây là chỉ có quý tộc mới ăn mặc lên lụa a không ít thôn dân đã ngộng bởi vì tịch vân phi tính toán đơn vị là thớt đại đường một thất vải bốn mươi thước rộng một thước tám thước tịch vân phi quét mắt một cái thôn dân ngẩng đầu lên nói thu hoạch được ưu tú công s ư ở n g người phụ trách có ba vị vị thứ nhất in ấn phường liêu tam thuốc trong đám người chính hâm mộ người khác phân đến m ớ i bảy liêu tam ngần người hắn cũng không cảm thấy mình có thể hảo vận đạt được một thất vải lụa bởi vì vì những thứ khác người cố gắng hắn đều xem ở trong mắt không nói người khác nhà mình bà nương liền so với mình mệt nhọc vất vả rất nhiều tịch vân phi vừa dứt lời đại bảo liền ôm một thất màu xanh vải lụa chạy tới tự tay đưa cho ngây người liêu tam bên cạnh mấy cái thôn dân trong mắt đều lộ ra lửa nóng hoa thẩm không có thời gian suy nghĩ chính mình vì cái gì không phải ưu tú người phụ trách nàng đã so liếu tam càng vui mừng hơn bởi vì cái này nhà nàng định đoạn ha ha liếc nhìn ngu ngơ liếu tam thúc tịch vân phi cười lắc đầu tiếp tục nói tên thứ hai nhà ăn người phụ trách xỉu nương nói xong túi đầu nhìn xỉu nương một cái nguyên bản ngay tại thay l i ễ u ta một m nhà cao hứng xỉu nương chỉ là một hồi tiếp lấy liền yên tâm thoải mái tự mình lựa chọn một thất màu đỏ vải lụa nàng cũng không có người khác như vậy giả mồm hiện trường lại là một mảnh ồn ào đặc biệt là một chút thôn phụ nhìn xỉu nương trong ngực đỏ lụa đều là hâm mộ gớp nhuộm màu vải rất đ ắ t hồng s ắ c tuy là xem như thường thấy nhưng cũng là trong thành phải biết trong thôn lúc sau tết có thể có một đầu dây buộc tóc màu hồng đều là cực đẹp sự tình còn có một tên sau cùng nguyên trước tiên nghĩ rất nhiều nhân tố cũng nghĩ qua rất nhiều nhân tuyển bất quá cuối cùng vẫn là cảm thấy có một người khẳng định thực c h í danh quy nói xong tịch vân phi hướng vui đến phát khóc hoa thẩm nhìn lại ý tứ rất rõ ràng hoa thẩm còn đắm chìm trong trong nhà nhiều một thất xanh lụa trong rung động lại là không có phát hiện mình đã trở thành trên trận tiêu điểm một bên mấy cái đi được gần thẩm thẩm gấp vội vàng kéo một cái góc áo của nàng hoa lương ngươi còn thất thần làm à, ngươi được tuyển chọn nhà các ngươi lại phải một thất lụa cái gì hoa thẩm nghe vậy hướng cái kia người nhìn lại gặp nàng đưa tay chỉ phiến đá lên tịch vân phi lại vội vàng hướng tịch vân phi trông lại nhĩ lang ta ta sáu hoa thẩm gặp tịch vân phi cười hướng nàng thẳng gật đầu tại chỗ nước mắt chạy thằng đến đại bảo cầm một thất đỏ lụa đưa cho nàng hoa thẩm đã khóc mê k ĩ ôm vải lùa nghẹn ngào đến kịch liệt bên cạnh liêu tam thúc bất kể thế nào khuyên đều không khuyên nổi đành phải mặc nàng khóc cái đủ đây là vui đến phát khóc là công việc tốt tịch vân phi không nghĩ tới hoa thẩm phản ứng như thế đại bất quá trong lòng vẫn là rất vui mừng từ khi hoa thẩm đảm nhiệm cá khô phường quản sự bắt đầu ngày bình thường đúng hạn hoàn thành mỗi ngày ba trăm cân cá bắt được lượng lại d ẫ n chỉ có năm tên thôn phụ giết cá phơi cá khô song còn không yên tĩnh không là đi phòng ăn hỗ trợ chính là đi đổ chua phường xuất lực ngẫu nhiên còn muốn đi lục thúc bên n g n g kia khách mời thợ đốn tuổi thực sự ưu tú nhân viên một viên tịch vân phi làm sao có thể cô phụ tốt quản sự ban thường xong kế tiếp còn có ưu tú nhân viên lần này nhân số tương đối nhiều bất quá sự tỉnh tuyên bố trước các ngươi có thể chỉ có mười thước mới lùa nam thống nhất xanh lùa nữ chính là đỏ lùa nếu như các ngươi không thích liền tự mình tự mình thương lượng đổi một cái trong đám người chúng thôn dân hai mắt sáng lên đặc biệt là một chút trước đó cùng tịch vân phi một nhà chưa quen thuộc không có lăn lộn đến quản sự chức vị thôn dân một đoạn này thời gian đến nay bọn hắn đều đem hết khả năng đi lao động thật sự là phân phối theo lao động bọn hắn cảm thấy mình có hy vọng thu hoạch được dạng này ban t h ư ở n g Tịch thất cho cố công Phi không để cho bọn hắn Vân vọng, bởi vì bọn gắng bởi ai để t á c có ai gian ưới, người trộm thường mảnh dùng lưới, ngày bình đ ề u thấy rất một Hướng rõ ràng. b ê viên n lạnh nhạt mẫu thân nhẹ gật đầu, tịch Vân từng công sưởng nhân biểu Phi tiếp tục vì từng cái mẫu đầu, ưu lộ Tịch gật tục tú vì b a n p h á trưa ban thưởng. t tịch vân phi nhà trong sân nhỏ bàn đá xanh bên trên bay đ â y thịt rượu đây là tịch vân phi tại tự trả tiền mở tiệc chiêu đãi từng cái công s ư ở n g người phụ trách đến chén rượu này kính nhị ra cùng lục thúc tịch h vân phi nâng chén hướng hai người bọn họ nhìn lại hai người liếc nhau khoe miệng d ư ơ n g lên nâng chén uống một hơi cạn sạch đặt chén rượu xuống về sau tịch h vân phi nửa đùa nửa thật ha ha nói nhị ra mấy ngày này chế gốm phường lại là nấu đồ chua bình lại là nghiên cứu chế tạo bồn cầu vốn là công lao của ngài cũng không nhỏ ai ai ai đừng tiểu tử ngươi đừng cho ta dùng bài này nhị ra không phải như vậy yêu ớt người lần này không có được tuyển chọn ưu tú người phụ trách chúng ta còn có lần sau ta cũng không tin cửa ải cuối năm thời điểm ngươi không cho nhị gia đưa mấy thứ hàng hiếm ách sáu tịch vân phi bị nhị gia như thế đánh đoạn đem vốn là muốn tốt lý do thoái thác đều quên hết vương lão lục lại rót cho mình một chén rượu nói nhị lang trong lòng không cần áy náy lao tam hoa nương còn có sỉu nương nha đầu cố gắng chúng ta đều nhìn ở trong mắt không nói hoa nương cùng sỉu nương hai người chính là lao tam trước một thời gian bên trong không ngủ không nghỉ vì quyển kia thoại bàn chuyển chúng ta đều là bội phục gốc trước kia luôn cảm thấy lao tam hô n trướng một nhà trách nhiệm để hoa nương một người khiêng bất quá bây giờ vương lão lục nâng chén hướng liêu tam thi lễ lão lục ta là thật đối với ngươi c á i này tam ca thay đổi cách nhìn đây mới là chúng ta ra môn hẳn là làm sự t ì n h x ấ u chương 86, s i ê u cấp đồ chua đơn đặt hàng tiếp tục vì thanh vân đạo nhân thêm chương từ trường an trở về đã qua ba ngày mắt thấy chính là trung tuần tháng chín sơn thôn này cổ thụ càng là dần dần bị một tầng kim hoàng nhiễm lên tịch vân phi mang theo tam m ộ i tựa ở m ộ t lan khê vừa trên tảng đá lớn câu cá tiểu nha đầu thích bắt tôm bắt cua bất quá cái này m ộ t lan khê không cạn cho nên phải có người nhìn xem nếu là tối nay chờ đại ngưu cùng nhị cầu tử bọn hắn tan lớp tam m ộ i cũng là không cần tịch vân phi bồi tiếp bất quá hiện nay liếu tam thúc đem bọn nhỏ chằm chằm rất c h ặ t phảng phất là vì hồi báo cái kia hai thất lụa quà tặng mấy ngày nay liền cùng sung máu gà không chỉ có coi trọng học đường còn đem mới đắp kín in ớ n v ư ờ n kinh doanh phải ngay ngắn rõ ràng mỗi tuần hai kỳ hưu một ngày đúng giờ phát hành tịch vân phi lưới câu căn bản không có m ù i câu đứng thẳng một cái cần câu thuần túy là vì hợp thời dạng này thời gian hắn rất thích bình bình đạm đạm vô ưu vô lự sau đó nhĩ lang tranh thủ thời gian trở về có khách tới cửa chỉ tên muốn tìm ngươi nói là thành trường an tôn ban đầu giới thiệu tới đôi đông bên trên đại bảo giắt cuống họng hô hào tịch vân phi quay đầu nhìn thoáng qua trong lòng đột nhiên nhớ tới bản núi lao sư một bộ tác phẩm bên trong có cái tiết mục ngắn giao thông cơ bản dựa vào đi chị an cơ bản dựa vào chó thông tin cơ bản dựa vào giống ăn cơm cơ bản dựa vào lấy lao bà cơ bản dựa vào đ o ạ n họ sinh hoạt cơ bản tay dựa tịch vân phi r ỗ i ra tay phải của mình nhìn thoáng qua cười một tiếng cái này mẹ nó không chính là mình kiếp trước khắc hòa mà đứng lên thư thư phục phục r ỗ i cái lưng mệt mỏi nhớ tới lao thiên ra đợi chính mình không tệ cho mình một mái nhà còn bổ sung một cái n h ư bức kim thủ chỉ cái kia còn có cái gì tốt xoắn suýt đem thời gian qua phong phú người một nhà hoan hoan hỉ hỉ không tốt sao sáu n g ư ờ i là đôi đông bên trên vẫn là khối kia bàn đá xanh tịch vân phi trước mặt ngồi một cái cùng đại ca niên hữu kỷ tương tự thanh niên mười bảy mười tám chín tuổi khoảng t r ư ờ n g một thân cách gan m ặ c là tịch vân phi gặp qua hoa lệ nhất từ nhìn thấy hắn lần đầu tiên bắt đầu màn sáng liền lấp loe không ngừng tịch vân phi đỏ mắt mắt liếc hắn trên đai lưng ngọc bội cùng kim trang sức rất muốn trực tiếp điểm thu về ha ha lần đầu gặp mặt tại hạ vương sáu hoàng vân thiên địa huyền hoàng văn võ bân chưa thỉnh giáo sáu tịch vân phi thấy đối phương cử chỉ đúng mức không nhịn được cũng ngồi nghiêm chỉnh thức dậy ta chính là n g ư ờ i muốn tìm tịch vân phi thất kính thanh niên kia hư không thi lễ tiếp theo từ trong ngực xuất ra một phần thiếp mời đặt ở phiến đá bên trên khó sao chậm rãi đẩy lên tịch vân phi trước mặt tịch vân phi hiếu kỳ cầm lấy thiếp mời không chung một cổ nhàn nhạt đàn hương truyền đến nhìn kỹ cái này thiếp mời trang bịa cùng nền tảng vậy mà đều là mạ vàng đàn mục chế lại xốc lên xem xét bên trong giấy tuyên trong tản thì giấy là xem hết thiếp mời bên trong nội dung tịch vân phi m i tâm lại hơi hơi nhữ lên thiểu lang quân làm không được thanh niên khai môn kiến sân hỏi thần s ắ c từ đầu đến cuối rất bình tĩnh tịch vân phi khoát tay háo đem thiếp mời thả lại trên bàn thói quen muốn đi mỏ d â u mép của mình có thể lại sờ cái không lúng túng nâng c ầ m lên ngâm nghĩ hồi lâu mới lo lắng nói mỗi tháng năm mươi vạn bình đồ chua chúng ta đoán chừng cung cấp không được lượng quá lớn nhà chúng ta công xưởng ngươi cũng nhìn thấy chính là cái xưởng nhỏ thanh niên biểu lộ quái dị liếc nhìn tịch vân phi lại vượt qua hắn liếc nhìn cách đó không xa đứng ở cửa mấy cái thôn phụ đồ chua phường ánh mắt lóe lên một tia không hiểu ý vị nói tiểu làng quân chẳng lẽ muốn buông tha cơ hội tốt như vậy mỗi tháng năm mươi vạn bình một năm sáu trăm vạn bình đồ chua cái này lợi nhuận cũng không nhỏ tịch vân phi là có điểm tâm động thế nhưng là sản lượng quyết định giá trị sản lượng mà lại tiền hiện tại với hắn mà nói chính là đủ liền tốt gần nhất tiền kiếm được đã đủ hắn sửa đường lập nhà đổ là thật không có như vậy khát vọng có lẽ là nhìn ra tịch vân phi trong mắt một tia tâm động thanh niên tiếp tục nói ra cái này kính dương huyện không có cơm ăn thôn dân đếm không hết tiểu lang quân đại khái có thể đem bọn hắn triệu tập đến cùng một chỗ đến lúc đó đừng nói mỗi tháng năm mươi vạn bình chính là trăm vạn nghĩ đến cũng không phải vấn đề nan giải gì tịch vân phi nghe vậy một hồi nghĩ thầm cũng thế đại đường không có cơm ăn người còn rất nhiều mà lại mắt thấy là phải mùa đông chính mình giúp mấy người là rút vậy tại sao không nhiều giúp một số người để càng nhiều người ăn đủ no mặc đủ lắm đâu t i ể u lang quân nghĩ như thế nào thanh niên tiếp tục hỏi lần này tịch vân phi là thật tâm động lại có thể làm tốt sự tình lại có thể kiếm tiền giống như không có tâm bệnh vị này lang quân chờ một lát tịch vân phi hướng hắn lên tiếng c h à o rất là vui vẻ chạy đến đồ chua phường cửa ra vào cùng mẫu thân còn có thôn phụ nhóm thương lượng một chút khả năng đạt tới sản lượng tịch vân phi cái này là đồ chua bình chỉ có hậu thế hoa quả đồ hộp lớn như vậy nói là năm mươi vạn bình kỳ thật thật tính toán ra cũng không phải là không được hoàn thành sản xuất lượng nhưng có ba cái vấn đề một là nhị ra bên k i a chế gốm phường đồ chua bình muốn cùng bên trên hai là đồ ă n nguyên muốn mở rộng đến những thôn khác đ i ề n đại xuyên một người cung ứng không được như thế lớn nhu cầu một vấn đề cuối cùng chính là nhân viên mở rộng chiều tịch vân phi nghĩ nghĩ đã có so đo cảm thấy có thể thực hiện trở lại thời điểm cười lấy nói ra mỗi tháng năm mươi vạn bình có thể bất quá không ký hiệp nghị có bao nhiêu bán ngươi bao nhiêu thanh niên kia nghe vậy cái chán gân xanh co trong nháy mắt v ặ n dậy nhưng rất nhanh bình triển khai cười ha hả hỏi cái kia không biết lúc nào có thể bắt đầu cung hóa tịch vân phi chỉ vào đồ chu phường tháng này đã qua một nửa trước mắt khố phòng có ba vạn bình trái phải có thể cho ngươi hai vạn năm ngàn bình ít như vậy thanh niên lần này là thật c a o lại mi tâm tịch vân phi không nghi ngờ gì không có cách đây là gần một tháng tồn chữ lượng nếu không chỉ là cho dịch trạm cung hóa đều không đủ mà lại ta còn muốn cho trong cung đưa hàng cái này chắc hẳn tôn huynh hẳn là đã nói với ngươi nghe được trong cung thanh niên thần sắc lộn bột một lần nhắm mắt lại thở ra một hơi lại mở mắt ra thời điểm y nguyên là tấm kia ôn nhuận khuôn mặt tươi cười ha ha đã như vậy vậy liền giao dịch trước cái này hai vạn năm ngàn bình đi nói thanh niên trực tiếp đứng dậy gật đầu thi lễ nói ngày mai liền sẽ có người mang theo tiền tới kéo hàng còn hy vọng tiểu lan g quân sớm làm ăn bài tịch vân phi nhẹ gật đầu không có vấn đề muốn là nếu có thể hy vọng có thể đem tiền đồng đổi thành cùng ngạch hoàng kim hoặc là ngọc thạch ồ thanh niên nghi hoặc nhìn về phía tịch vân phi tịch vân phi lười nhác giải thích chỉ nói tiền đồng quá nhiều giấu không được hoàng kim cùng ngọc thạch tốt một chút tùy tiện tìm một chỗ trôn mất việc ha ha thanh niên khỏe miệng giật một cái vậy liền cùng ngạch ngọc khí đi hoàng kim ta vương năm hoàng gia cũng tổn chữ không nhiều được t h ị c h vân phi không quan trọng dù sao đều là tiền sáu sáu đêm đó thành trương an bình khang phường thúy liễu các lâu ba cuối hành lang vẫn là gian kia bố trí được thể màu hồng phấn trong s ư ơ n g phòng bị ánh nến chiếu sáng ngời ra ngoài thái nguyên vương thị trường an vạn niên huyện chủ sự tỉnh vương nguyên an tọa thượng thủ tại hắn đối diện một cái cẩm y đai lưng ngọc thanh niên áo trắng chính ôm khói nhi nâng l y cạn chén nếu để cho tịch vân phi nhìn thấy người thanh niên này đoán chừng hắn muốn vỡ tổ đáng tiếc hắn không nhìn thấy một màn này bân lần này gia tộc lịch luyện n g ư ờ i điểm xuất phát là cao nhất chớ có kéo dài để lỡ chính sự nhi mới tốt vương nguyên chừng mắt liếc đã đem đem khói không nhanh không chậm hướng thanh niên nhắc nhở vương bân lại là d ư ơ n g mắt lườm dưới vương nguyên khoe miệng d ư ơ n g nhẹ cầm lấy chén rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch tùy ý đáp thập tam thúc cái này chủ sự ngồi lâu làm sao càng thêm bó tay bó chân thức dậy thập tam thúc ánh mắt cũng đừng chỉ thấy trường an cái này một mẫu ba phần đất mới phải chúng ta vương thị ô lớn rộng bao nhiêu ngươi chẳng lẽ đều quên sao gặp đối diện vương nguyên hai mắt nhắm nghiển không có trả lời chính mình ý tứ vương bân ánh mắt lóe lên một k i a hí ngược tiếp tục nói cái kia hạ câu thôn đ ổ chua ngươi không dám ở trường a n bán thế nhưng đừng cản lục thúc cùng thập thúc a cái này lạc dương nhân khẩu dương châu nhân khẩu đều không so trường an ít hơn bao nhiêu vậy cũng là tiền à, thập tam thúc ngài nói có đúng hay không vương nguyên nghe vậy trợn mắt tròn xoe cầm chén rượu tay phải càng là gân xanh lộ ra ngoài cùng đối diện vương bân mắt lớn chừng mắt nhỏ chỉ là để hắn thất vọng là cái này từ nhỏ đã sợ hắn cực kỳ tiểu ra hỏa là đúng là lớn ấn rồi yếu ớt thở dài ngươi muốn tranh cái kia chỗ ngồi ta không ngăn ngươi thậm chí có thể giúp ngươi thế nhưng là ngươi như thế trắng trận thập thấy thế nhưng như chủ sẽ nghĩ như ngươi lung cùng năm ngươi nào? ngươi gia là lạc lục đi Đại ca ca cảm ca sẽ vương hoài lại sẽ nguyên h như thế chối cho phủi hạ thông ĩ nào? Vương Bân từ chối cho ý kiến phủi hạ miệng, trong tộc trưởng lão một nửa từ tộc một lão ý q a ta chính cùng đường khó i m t á cái i điều thượng một thế hoàng dạng, dân c lý thể làm thánh nhân. ta nhân, làm liền vương bân liền có thể làm vương tin h ị g a chủ. g vương nguyên ư ơ i khó có thể chừng ó t ể tin mắt vương bân thật lâu mới trùng điệp thở hát ra nhắm mắt dưỡng thần nói lại xem đi vương hoài tiểu tử kia bây giờ đảm nhiệm trường an huyện chủ sự ngươi nếu thật có lòng cũng đừng để hắn có ra mặt cơ hội sáu chương 87, thế gia khủng hoảng tiếp tục vì thanh vân đạo nhân thêm t r ư ờ n g thế g i a tên như ý nghĩa chính là lấy huyết thống vì mối quan hệ thế hệ truyền thừa đại gia tộc trung quốc cổ đại thế gia đối với chính trị ảnh hưởng xuyên qua tất cả cổ đại sử tại mênh mông dài ràng giặc trong lịch sử thế gia đại tộc thân ảnh từ đầu đến cuối nương theo lấy triều đại hưng suy thay đổi thậm chí làm nhân vật chính trở thành thời đại lộng triệu nhân tân diện sáu nước về sau hóa ra vi quốc toàn bộ thiên hạ quy về thống nhất quản lý địa phương tự trị quyền bị thu về trung ương t ậ p quyền những cái kia đã từng hiển hách chư hầu thế gia giống như đã tan thành m â y khói từ hán về sau mở ra bình dân nhập sĩ tri đồ cử hiếu liêm chế độ không phân tốt xấu chỉ là nhìn người dùng như thế nào cử hiếu liêm bắt đầu trở thành mới thế gia phát triển dương ấm làm loại này nhập sĩ chế độ trở thành duy nhất hoặc là nói khó được gâm như quan đồ kính thời điểm địa phương lên vọng tộc chấm đất chủ tất nhiên sẽ trở thành hướng triều đ ỉ n h chuyển vận nhân tài chủ lực những này tiến vào hoạn lộ tự đệ tại cất b ư ớ c mới bắt đầu kiến thức cùng tài cán liền cao hơn những cái kia hàn môn tự đệ để bọn hắn nhập sĩ cũng không có gì không ổn nhưng tệ nạn cái này vừa mới bắt đầu hiện ra bọn hắn nhập sĩ về sau tự nhiên cần trả lại bồi dưỡng gia tộc của bọn hắn lâu dài di vãng liên hình thành thế gia lũng đoạn nhập sĩ chi đồ hiện tượng cũng bởi vậy những gia tộc này như quả cầu tuyết đồng dạng càng thêm cường thịnh thế gia thành hình cùng lớn mạnh không thể rời đi ngay lúc đó chính quyền ỉ lại dù sao quốc gia cần nhân tài mà bọn hắn phát triển lớn mạnh bí quyết chỉ có một cái chiếm lấy nhập sĩ con đường lũng đoạn giáo dục tài nguyên môn phiệt thế gia khởi nguyên bắt nguồn từ hán thịnh tại tấn thương tại nam bắc mà tới thời nhà đường còn không dứt. môn phiệt thế gia thế lực tại tùy đường trong lúc đó càng là một lần đạt đến đ ỉ n h phong đại biểu trong đó không thể không đ ề chính là trong đó thế lực khổng lồ nhất ngũ tính thất vọng ngũ tính thất vọng chỉ là từ hán triều màn cuối đến đường đại bên trong màn cuối ở giữa c h u y ể n thừa gần ngàn năm bảy cái danh môn vọng tộc cũng kêu năm họ bảy nhà theo thứ tự là lũng tây lý thị triệu quận lý thị bắc lăng thôi thị thanh hà thôi thị phạm dương l ư thị huỳnh dương trịnh thị thái nguyên vương thị ngũ tính thất vọng cùng tùy đường hai triều chính trị phát triển chặt chẽ không thể tách rời tuy chiều diệt vong nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì tùy chiều sáng tạo khoa cử chế khiến cho hàn môn tử đệ có nhập sĩ làm quan con đường phá vỡ thế gia môn phiệt đối với quan trường lũng đoạn đoạt bát ăn cơm của bọn họ từ đó tùy văn đế đem thế gia hảo môn đắc tội mấy lần mới bị hợp nhau tấn công mà tuy mặt mười tám lộ phản vương bên trong đường cao tổ lý huyên thức thời vì tuấn kiệt tự xưng là chính mình xuất thân từ lũng tây lý thị mới đến mỗi thế gia ủng hộ cuối cùng ngồi lên hoàng vị không phải ta nói bừa ngay lúc đó thế gia chính là phản vương máy rút tiền không có thế gia ủng hộ phản vương căn bản không kiên trì được bao lâu binh sĩ đều nuôi không sống còn đánh cái cái dám trận chiến lý huyên thành lập đại đường về sau ngũ tính thất vọng lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn ngoại trừ chính mình con em của gia tộc tại hướng làm quan bên ngoài còn có rất nhiều bọn hắn thông qua quan hệ thông gia nâng đỡ các loại phương thức lôi kéo môn sinh bạn cũ bị p h á xuống đến nơi đảm nhiệm chức vị quan trọng dần dần thế ra thế lực cực lớn đến mức nghe nói kinh người liền hoàng thất đều đối với vô cùng kiến kỵ thậm chí về sau lý thế dân muốn gả nữ nhi cho lúc ấy ngũ tính thất vọng một trong t ố i thị người khác đều lấy hắn lý thế dân tôn thất huyết thống không thuần không có nhìn chúng cự rơi mất hôn sự này bởi vì cái gọi là vật cực tất phản thịnh cực tất suy l à ngũ tính thất vọng cường đại đến có thể uy hiếp hoàng quyền thời điểm cũng liền vì sự diệt vong của mình t r ô n xuống phục bút trở lại chuyện chính tịch vân phi xuất hiện có lẽ sẽ đem thế g i a hủy diệt để trước hơn một trăm năm võ đức năm thứ chín ngày mười lăm tháng chín lý thế dân tự thân vì đương nhiệm công bộ thượng thư đỗ như hối thành công trên triều đình tiểu hoạn quan hoàng an bưng lấy một chồng đao tức chỉnh tề t r i n h quán giấy chậm rãi đi tới tất cả quan viên đều có thể cầm tới một t r ư ơ n g tuy là có mặt rất nhiều gặp qua c h i âm quan viên hoặc nhiều hoặc ít đều làm xong chuẩn bị tâm lý nhưng khi lý thế dân tuyên bố ra loại này giấy xám giá cả về sau lệ thuộc vào thế g i a quan viên vẫn là nhao nhao nghị luận lý thế dân không có quát bảo ngưng lại bọn hắn mà là hướng trưởng tôn vô kỵ phòng huyền linh mấy cái trọng thần nhìn lại đám người nhìn nhau cười một tiếng trong lòng đều có không hiểu vui sướng đây là thuộc về mới phát quý tộc cùng hoàn g quyền thắng lợi tuy là trưởng tôn gia cũng là thế gia xuất thân nhưng mấy chục năm qua cùng đại đa số tiểu thế gia đều bị ngũ tính thất vọng ép đến xích sao bây giờ có cơ hội tự nhiên là phải nhiều hơn bỏ đá xuống i ế n g b ậ y hạ đại nghĩa thiên hạ hàn môn sĩ tử cái này mười văn tiền một sấp đại đường đao cùng hiện tại đao cụ không so được ta đoán chừng tạo giấy phường một sấp liền mười cái có hiểu rõ có thể chỉ ra c h ỗ sai Trinh nhất định sẽ vì ta tố thần thay giấy, đại đường bồi sinh, bái quán định đường dưỡng được ngàn ngàn vạn vạn yếu tố học sinh, chúng thần thay bọn hắn học hạ yếu được sẽ vì tạ bệ lý o trong cao long n ân. Chúng quan viên thần sắc không như nhau, thế nhưng nên đập mông ngửi vẫn là phải đập. Trong lúc nhất thời đại điện hướng gió nhất trí, tất cả mọi người rộng thiên vạn dân ân. g gió sắc lúc cả thế phải thời hò hét, thế thiên giới vạn dân tạ bệ hạ đại mọi dưới trí, tất tạ đập đập, là l bệ thế dân cười ha ha mặc dù biết thấp nói thật lòng không cao hơn mười ngón số lượng thế nhưng mỗi lần nhớ tới thế g i a sắc mặt cái này trong lòng kiểu gì cũng sẽ vụng cho vui Sáu. Sáu. dơm ngụy sùng nhân phường ngụy phủ dưới hướng về sau ngụy trinh trực tiếp phản hồi trong phủ bây giờ hắn chỉ là một cái tổng ngũ phẩm chiêm sự chủ bộ nếu không phải lý thế dân vì lôi kéo cựu đông cung mấy vị trọng thần kỳ thật hắn đại khái có thể không đi tào triều ngụy trinh không phải thế gia xuất thân nhưng phu nhân của hắn ngụy bùi thị lại là nghiêm chỉnh hà đông bùi thị đại tộc c h i nữ lúc trước hắn thân là thái tử lý kiến thành bên người hồng nhân cơ bản đã xem như sau này đại đường tể tướng người dự bị cho nên cũng là thế gia lôi kéo trọng yếu nhân tuyển năm mươi vạn bình nếu như công xưởng nhân số đạt tới năm trăm cái kia bình quân mỗi tháng mỗi người chỉ cần phụ trách ngâm ướp một n g h n bình đồ chua ta cảm thấy vấn đề không lớn sáu ngụy trinh vừa vặn vừa đi vào chính đường liền nghe đến ngụy quản sự thanh âm lúc trước s ả n h truyền đến giống như đang cùng ai thảo luận đồ chua sự t ì n h hiếu kỳ tăng tốc bước chân đi đến phòng trước mới phát hiện ngoại trừ ngụy quản sự phu nhân của mình cũng tại ừng huyền thanh trở về rồi hả nguy quản sự cái thứ nhất nhìn đi vào cửa nguy trinh ngạc nhiên tiến lên đón nguy bùi thị hướng nguy trinh nhẹ gật đầu từ trên mặt b à n cầm lấy một phong thư nói chuyện này ta cảm thấy có thể làm nếu là ngươi còn bó tay bó chân người liền từ ta điền trang bên trong ra ba nguy trinh nghe vậy khẽ giật mình hắn còn không biết xảy ra chuyện gì nguy quản sự liếc nhìn phu nhân vội vàng hướng nguy trinh giải thích nói nhị lan gửi g thư à, chính là vân phi tiểu tử kia nguy trinh ngồi vào thượng thủ tiếp nhận trong tay phu nhân tin hiếu kỳ nói tiểu tử kia lại chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân rồi hả người khác không biết ngụy trinh thế nhưng là rõ ràng cực kỳ hôm nay tảo triều lý thế dân lấy ra trinh quản giấy g chính là tịch vân phi kế tác ngụy quản sự còn không biết trên triều đình sự tình mừng k h ắ p khởi nói ra nhị lan g muốn từ nhà chúng ta trang tử thuê năm trăm cái lao lực một ngày cung cấp ba r ậ n cơm mỗi tháng còn có một trăm văn tiền có thể lĩnh ha ha ta vừa mới chính hợp phu nhân thảo luận việc này chút đấy ngụy trinh nhẹ gật đầu đem trên giấy nội dung nhìn cái đại khái viết cùng ngụy quản sự nói không sai biệt lắm năm trăm người quy mô đồ c h u a phường cái này có thể hay không bị người chỉ trích ngụy trinh n h u nhữ mày hắn không thích loại phiền thoái này sự t ì n h vạn nhất đ ỉ n h cái tụ chúng danh hiệu cái kia thực sự được không bù mất bất quá hắn vừa dứt lời bên cạnh ngụy bùi thị rất kiên cường đoạt lấy giấy viết thư hướng mặt sạm lại ngụy quản sự nói ra ta liền biết có thể như vậy ngươi trướng mắt ta cũng không k h á c h khí ngày mai liền đi ta cái kia trang tử thông báo một tiếng tuy là bọn hắn cách ngụy ra trang xa một chút nhưng có phần này bảo hộ năm nay mùa đông sợ là tốt hơn rất nhiều hẳn là rất nhiều người nguyện ý đi ngụy quản sự nhẹ gật đầu im lặng liếc nhìn ngụy trinh tiếp nhận giấy viết thư nói vậy ta ngày mai liền trực tiếp dẫn người đi hạ câu thôn đi vừa vặn trong phủ đồ chua cũng đều đưa hết ta phải đi lại mua một chút nói xong liếc nhìn biểu lộ lúng túng ngụy trinh trực tiếp quay đầu đi ra ngoài đối với cái này chỉ nhìn quốc sự không giữ nhà sự tình biểu hình ngụy quản sự biểu thị không lời nào để nói chương tám mươi tám hai mươi ngày tiếp tục vì thanh vân đạo nhân thêm chương hạ câu thôn không lớn thực tình không lớn lượn quanh một vòng đi đường chỉ cần thời gian một nén nhang thế nhưng bên cạnh có thể lợi dụng thổ địa thực sự rất nhiều cái niên đại này không cấm khai hoang thậm chí còn cổ vũ ngươi khai hoang mới đồ chua phường tuyên chỉ rất trọng yếu tịch vân phi không muốn đem như thế lớn công xưởng đắp ở trong thôn cho nên hắn lựa chọn đắp lên m ộ c lan khê hạ du năm trăm bước xa một sườn núi bên trên vẫn là lục thúc phụ trách công trình công việc tịch vân phi cũng chỉ là định cái địa điểm một là bởi vì sườn núi một mặt hướng mặt trời lợi cho rau quả bạo chiếu một mặt c á i bóng lại lợi cho đồ chua tồn chữ hai là cách m ộ c lan khê gần thuận tiện lấy nước lục thúc cũng thích nơi này bởi vì trên sườn núi cây cối không ít thuận tiện hắn ngay tại chỗ lấy tài liệu ngụy quản sự đứng tại tịch vân phi bên người cầm trong tay một phần hiệp nghị đây là tịch vân phi giao cho hắn xính n h i ệ m sách thuộc về cái kia năm trăm danh hộ nông dân bọn hắn cũng không tự do là lúc trước đi theo ngụy bùi thị đến ngụy phủ đồ cưới ở niên đại này kêu tá điển kỳ thật cùng nô lệ không sai biệt lắm cho nên mỗi tháng một trăm văn tiền cần trước giao cho ngụy bùi thị về phần nàng có cho hay không những cái kia tá điển vậy thì không phải là tịch vân phi nên quan tâm sự tình ngụy quản sự vui mừng vỗ vô, vô tịch vân phi bả vai nói tiểu tử ngươi không tệ vô thanh vô tức liền chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy đáng ngưỡng mộ chính là các quý nhân nguyện ý thay ngươi hiểm hộ không đến mức để ngươi đứng lên nơi đầu sóng ngọn gió tịch vân phi cười ha hả nhẹ gật đầu là cái này lý sự như bây giờ thời gian ta thích qua một thời gian ngắn chờ ta c ậ p quan đ o á n chừng liền sẽ không nhẹ nhàng như vậy ồ chỉ giáo cho ngụy quản sự nghi hoặc nhìn hắn một cái tịch vân phi cười không nói hắn có dự cảm chính mình tiêu dao thời gian không nhiều lắm mười lăm tuổi cũng chính là sang năm có lẽ liền sẽ bắt đầu công việc lưu đủ lên ngụy quản sự nhìn xem tịch vân phi trên gương mặt thanh tú mang theo một cổ không h i ể u thần sắc lo lắng đành liền cũng không hỏi có lẽ là có cái gì chính mình không biết sự tình đã phát sinh mà để trước mặt tiểu tử này có áp lực trên s ư n núi năm trăm cái lao lực đều là tinh thiêu tế tuyển hào thủ cùng công đồng lực phía dưới đoán chừng cái này có thể dung nạp năm trăm người bắt đầu làm việc đồ chua phường không muốn ba bốn ngày liền có thể hoàn thành tịch vân phi gặp hết t h ể đâu vào đấy Chính mình n đ ứ lúc này trong sân một cái không đến bốn mươi thôn phụ đang cùng m â u thân lưu thị trò chuyện vui vẻ hai người gặp tịch h vân phi tiến đến đều là từ ái nhìn xem hắn di nương không có ý tứ để ngài đợi lâu tịch h vân phi gật đầu thi lễ đi tới gần ngồi xuống phụ nhân kia khoát tay á o nói mấy tháng không thấy người đứa nhỏ này ngược lại hiểu chuyện rất nhiều cũng không còn tựa lấy trước kia buồn b ự c ha ha tịch h vân phi lúng túng cười một tiếng trước mặt phụ nhân này thế nhưng là nhà mình vì số không nhiều thân thích mẫu thân lưu thị thân muội muội cũng là duy nhất người nhà mẹ đẻ nói đi e m đẹp đem di nương mời tới làm gì lưu anh là cái thẳng tính lấy nàng đối với cháu ngoại trai hiểu rõ không có khả năng vô duyên vô cớ để cho người ta đem chính mình mời đến quả nhiên tịch vân phi hắc hắc cười ngây ngô tiếp theo từ trong túi xuất ra một bình tiểu bình thuốc đây là lưu thị hai tỷ m ộ i đều là một mặt hiếu kỳ tịch vân phi đối thủ lên cái này bình thuốc nhỏ cũng là có chút kiến kỵ nhẹ nhàng bỏ lên trên bàn về sau mới khai môn kiến sơn nói ra ta nghe anh của ta nói biểu tỷ bị dượng bán vào vương gia trang nghe tịch vân phi nói được chính mình cái kia số khổ nữ nhi lưu anh thần sắc hơi s ớ m nhẹ gật đầu tử quỷ kia thích cờ bạc ta biết lúc sau đã không kịp ngăn chở sáu tịch vân phi đem cái bình thuốc kia hướng phía trước đẩy nói ta có thể giúp biểu tỷ c h u c thân để nàng tại hạ câu thôn an an ra bất quá muốn chờ một thời gian lưu anh như có điều suy nghĩ nàng biết mình nhà cái này cháu ngoại trai hiện tại tiền đồ cho nữ nhi c h u c thân tiền tuy là đối với mình tới nói rất nhiều thế nhưng đối với hắn khả năng cũng chỉ là chín c h â u mất sợi lông lưu anh cầm lấy bình thuốc hiếu kỳ liếc nhìn cái này màu trắng bình ngựa nàng căn bản chưa thấy qua loại này chất liệu vật tịch vân phi nói tiếp đoạn thời gian trước như tuệ nha đầu kia bị người trói lại mẹ ta hẳn là nói với ngài qua một bên lưu thị nghe vậy khẽ giật mình nhẹ gật đầu chuyện này nàng cho tới bây giờ còn tại nghĩ mà sợ tự nhiên là cùng mội mội của mình nói qua lưu anh nhẹ gật đầu nghi ngờ nói nhị lang biết rõ cái kia kẻ xấu thân phận tịch vân phi liếc nhìn mẫu thân không chỉ có biết rõ ta còn cùng hắn từng có gặp mặt một lần tiếp nhận lưu anh trong tay bình thuốc tịch vân phi nhẹ nhàng vặn ra từ bên trong đổ ra một hạt màu trắng tiểu viên thuốc nói ta muốn mời biểu tỷ rút một chút chỉ cần hai mươi ngày sau hai mươi ngày ta sẽ bỏ vốn để cho người ta đi chuộc về biểu tỷ hơn nữa còn sẽ cho nàng một phần thể diện công cán từ đây không nói vinh hoa phú quý nhưng tối thiểu cũng là cầm ý ngọc thực lưu anh kinh ngạc nhìn tịch vân phi trong tay tiểu viên thuốc nàng giống như nghĩ tới điều gì bất quá nàng không có lập tức cự tuyệt mà là cau mày nói bắt cóc như tuệ người sáu tịch vân phi cắn răng gật đầu nói không sai chính là vương gia trang lưu anh liếc nhìn bên cạnh một mặt thần sắc lo lắng tỉ tỉ lưu thị trực tiếp từ tịch vân phi cầm trong tay qua bình thuốc bảo đảm nói chuyện này ta để thanh nhi đi làm bất quá hai mươi ngày là có ý gì tịch vân phi không có nghĩ đến cái này gì nương như thế trượng nghĩa cười giải thích nói thứ này có cái phục dụng chu kỳ nữ nhân ăn rồi chưa nhiều đại sự nhưng là nam nhân ăn chỉ cần hai mươi ngày sẽ xuất hiện việc hay nhưng ngài yên tâm sẽ không đả thương cùng nhân mạng mà lại cái này tiểu viên thuốc tan vào trong nước cơ bản vô sắc vô vị lưu anh cái hiểu cái không kinh ngạc nói còn có đối với nữ nhân không có thương tổn chỉ đối với nam nhân hữu dụng độc dược â tịch vân phi không nghĩ tới di nương trực tiếp như vậy liền liên tưởng đến độc dược đi bất quá nàng giống như cũng không nói sai cái đồ chơi này đối với nam nhân mà nói nhưng so sánh độc dược buồn nôn nhiều nhẹ gật đầu không tệ thứ này chỉ đối với nam nhân có thương tổn mà lại là thay đổi một cách vô c h i vô giác ít nhất phải hai mươi ngày mới có thể xuất hiện hiệu quả lưu anh không có nghi vấn vốn là cho là muốn trực tiếp hạ độc chết vương gia trang người nào đó hiện tại xem ra còn giống như rất an toàn tối thiểu nhất nữ nhi không cần mạo hiểm trạng v ạ n mang theo sứ mệnh trở về lưu anh không có trực tiếp về thôn mà là đường vòng vương gia trang cùng mình nữ nhi gặp mặt một lần cũng đem tịch vân phi giao phó sự t ì n h toàn bộ đỡ ra làm lý thanh nhi biết rõ đại di nhà tiểu biểu nội bị chủ gia bắt cóc sự t ì n h về sau lại là không có bao nhiêu ngoài ý m u ố n ngược lại là cắn răng nghiến lợi nhẹ gật đầu chuyện này giao cho ta đi ngươi nói với nhị lan g một tiếng ngoại trừ vương nguyên ta còn có một người cũng muốn đối phó ngài giúp ta tìm hắn lại muốn một b ì n h cái này tới lưu anh nghe vậy s ư ớ n g sở lo lắng sờ lên nữ nhi đầu mịt mờ hỏi thế nhưng là ở chỗ này bị khi dễ lý thanh nhi lắc đầu không phải ta là cùng ta cùng một chỗ tiến đến tỉ muội lưu anh nghe thấy nữ nhi trả lời chỉ có từng k i a từng k i a vui mừng nhưng lại không vui bởi vì dù sao có người bị tao đạp không chừng lúc nào liền đến phiên nữ nhi của mình lý thanh nhi nắm chặt trong tay bình thuốc cho mẫu thân một cái yên tâm ánh mắt ngài yên tâm đi ta sẽ bảo vệ tốt chính mình quay đầu nhớ kỹ đem lời ta nói nói cho nhị lang thuốc này lại cho một bình lại đây sáu hạ câu thôn tịch vân phi cầm trong tay một t r ư ờ n g sách hướng dẫn đây là cái kia bình bình thuốc nhỏ bổ sung sử dụng nói rõ mở đầu bốn chữ hệ tài ẩn cua đồng t ị c h vân phi mặt hướng vương ra trang phương hướng nhớ tới vương nguyên tấm kia âm hiểm khuôn mặt tươi cười thầm nói ha ha không thể không nói lao tiểu tử này cùng hoa sơn trưởng môn nhạc bất quần thật đúng là mẹ nó có mấy phần rất giống qua một thời gian ngắn hẳn là sẽ càng giống đi t ị c h vân phi đưa trong tay sách hướng dẫn bóp thành giấy cầu liếc nhìn cách đó không xa hỏa lô phát ra một cái hoàn mỹ đường vòng cung bất quá mặc kệ ngươi là nhạc bất quần hay là đồng phương bất bại đã dám chọc ta năm vậy ta cũng chỉ có thể cùng ngươi hảo hảo chơi đùa chương 89, đại lượng nhận người tiếp tục vì thanh vân đạo nhân thêm chương đưa tiễn mội mội lưu anh về sau lưu thị luôn luôn tâm thần có chút không tập trung mấy lần muốn mở miệng nói với tịch vân phi chút gì thế nhưng là liếc nhìn cùng tịch vân phi chơi đùa phải đầu đầy mồ hôi tịch như tuệ tâm tư này lại phai nhạt đi hiểu con không ai bằng mẹ tịch vân phi cùng tịch như tuệ tuy là trên lệnh mười tuổi trình thế nhưng từ tịch như tuệ hiểu chuyện bắt đầu liền liền cùng cái này nhị ca nhất là thân mật mà tịch vân phi cũng một mực đối với cái này ta mội yêu thương phải phép tịch như tuệ một tuổi thời điểm phụ thân tịch khai sơn vào thành một đi không trở lại đại nhi tử tịch quân mãi không thể không một người nâng lên chỉnh cái nhà trách nhiệm không phải lên núi đi săn chính là xuống sông bắt cá đối với nhị đệ cùng ta mội giao lưu ít càng thêm ít không phải tịch như tuệ không cùng đại ca thân mà là bởi vì tịch quân mãi nỗ lực tịch vân phi cùng tịch như tuệ mới có thể tự do tự tại dính cùng một chỗ vượt qua một đoạn không buồn không lo tuổi thơ thời gian bây giờ tịch vân phi đã lớn lên cũng có năng lực vì trong nhà chia sẻ một phần trách nhiệm song lần này ta muội bị trói sự tình hết lần này tới lần khác cùng hắn quật khởi thoát không khỏi liên quan tịch vân phi trong lòng một mực g y n ấ y vặt phần những này làm mẹ đều nhìn ở trong mắt chẳng qua là khi biết rõ nhi tử phải dùng cái loại này nhận không ra người phương thức vì ta muội xuất khí thời điểm cái này trong lòng nhưng lại không biết là nên vui mừng vẫn là lo lắng trong sân chính cùng ta m g ồ i chơi nhảy ngăn chứa trò chơi tịch vân phi c ư ờ i đến rất xán lạ tiểu nha đầu mấy lần nhảy sai đều mặt d à y mày dạn muốn đổi ý lại bắt đầu lại từ đầu cái k i a h o ạ t bát bộ dáng thực sự để cho người ta chịu mến cực kỳ bàn đá xanh bên trên nhìn xem đây đối với chơi đến quên cả trời đất linh ngội lưu thị yếu ớt thở dài thầm nghĩ nhi đại không phải do mẹ nếu là tịch vân phi trả thù vương ra trang sự tình bại lộ đại không được người một nhà chạy trốn đến tận đầu tận đâu chính là nghĩ tới tịch như tuệ bị trói sự tình cái này trong lòng còn không hiểu nghĩ mà sợ không hận vương g i a t r a n g người là giả chỉ là một cái thôn phụ hẳn là lo lắng nhân tố quá nhiều để nàng không dấy lên được nửa điểm tâm tư phản kháng ngôi s ổ m ở tam mội bên cạnh bồi chơi tịch vân phi từ đầu đến cuối đang len lén quan sát mẫu thân phản ứng gặp ánh mắt của nàng từ lúc mới bắt đầu xoắn suýt lại càng về sau thoải mái trong đó chuyển biến hoặc nhiều hoặc ít đều trộn lẫn lấy một phần làm mẹ người lo lắng n ư ơ n g tịch vân phi không tự chủ mở miệng hướng lưu thị hô một câu、ừ. gặp lưu thị nhìn sang tịch vân phi cười nhạt một tiếng an ủi sẽ không có chuyện gì sáu lưu thị nghe vậy liền giật mình hơi nghiêng vui mừng nhẹ gật đầu nhi tử tiêu dung đối với nàng mà nói chính là lớn nhất an ủi hai mẹ con nhìn nhau cười một tiếng một bên tam hội không rõ ràng cho lắm gặp mẫu thân nhìn hướng bên này hấp tấp chạy tới ôm chặt lấy lưu thị bắc chân nương tới tới tới ngươi cũng tới chơi cái trò chơi này vừa vặn rất tốt chơi đấy ta có thể dạy ngươi nha nhị ca đều không thắng được ta đấy lưu thị cười một tiếng một cái ôm lấy tiểu nha đầu cưng chiều tại trên c h á n nàng hôn một cái phải không t a m nương muốn dạy mẫu thân chơi trò chơi gì đâu ha ha ha ta m g ộ i bị lưu thị chọc cho khanh khách cười không ngừng d ộ i ra tiểu sữa chảo chỉ trên mặt đất ngăn chứa liền làm cái này ta dạy cho ngươi à, bước đầu tiên muốn sáu sáu sáu cùng lúc đó ngoài năm dặm kính dương dịch trạm cùng dĩ vãng khác biệt nguyên bản trước cửa có thể răng lưới bắt chim dịch trạm đại sảnh mấy ngày nay đều bị người chen lấn chật như nêm tối diễn điểm đồ chua c h i âm thành công thay thế nguyên bản b i ư u vụ trở thành kính dương dịch trạm nhất hấp kim ba đồng ra đồng vào thôi ban đầu những ngày này có thể nói phong quang vô hạn rất nhiều người tìm hắn chia sẻ nhập hàng con đường Có c h ú thôi t ậ nhập m kim chí cầu cổ phần, thế nhưng hắn h trọng k yêu đều n ứng,、cổ、nhân g g có cổ đáp n cũng đoạn giữ cái đã có, cũng am hiểu lại có, chân đã am thủ Thôi sâu lưu lại thủ đoạn chân lý.、Thôi、ban đầu càng là trong đó người nổi bật lại thêm phía sau có lý quản sự cây to này che chở thôi ban đầu chỉ cần hào h ả o kinh doanh dịch trạng ấn lúc h i ế u kính liền có thể ổn thỏa điếu ngư đài mỗi ngày mỗi tháng đều có đại lượng tiền tư doanh thu đơn giản không muốn quá an nhàn bất quá sáng nay đến hạ câu thôn nhập hàng thời điểm lại đụng phải một cọc ghê gớm chuyện tốt đến Vân thôn từ tịch Vân Phi Mị Xoa. Hạ câu Phi Hạ Mị m Xoa. ở rộng đồ chỗ phường, vần công bốn định đồ chua là dự trong ừ Nguyễn Gia t a Gia gia Gia Trang đưa n lân cận nhưng không Nguyễn không đồng ý thả người, ngược Nguyễn nhân từ chính mình g gì, người lại là cái chủ có thuê, thế biết thả từ tử tìm đủ đưa tới. t phụ vì đủ đem ý r Ở trong đó có một chút không tốt đó chính là không ai cân nhắc đến hạ câu thôn lập trường phải biết hạ câu thôn thế nhưng là ngụy gia trang sở thuộc trong đó một cái thôn sóng nhỏ hạ câu thôn quật khởi rất nhiều mọi người nhìn ở trong mắt rất nhiều người đều đang n ợ i chờ hạ câu thôn tịch gia nhị lang lại thả ra nhận người tin tức chỉ là lần này để bọn hắn rất thất vọng năm trăm cái vần công ngụy ra trang một cái đều không co phân đến toàn bộ bị ra mẫu trang tử chiếm đi biết rõ tin tức này các thôn dân thần sắc cổ quái trên đời này lại còn có bỏ gần tìm xa người tịch gia nhị lang là choáng váng sao còn là cố ý không nhận quên chúng ta xem thường chúng ta các thôn dân không hiểu cái gì là đổi vị suy nghĩ cũng không biết đây hết thể đều là n g u y t r ì n h cá nhân nguyên nhân bọn hắn chỉ biết là tịch g a nhị lang bỏ vốn mướn người không có lựa chọn thôn bên cạnh bọn hắn mà là lựa chọn hơn mười dặm bên ngoài bên ngoài trang người vấn đề này nguyên bản tịch vân phi là không thèm để ý thế nhưng thôi ban đầu là nghiêm chỉnh địa đầu x à h ắ nam hiểu sâu trong đó lợi hại quan hệ lòng người loại này đồ vật càng là không thể tùy tiện đi thi lượng dù sao tịch vân phi không hề rời đi hạ câu thôn cái này một mẫu mộ ba phần đất dự định cái kia kinh doanh tốt hương lý quan hệ liền lộ ra rất là trọng yếu thôi ban đầu đánh hai cái so sánh liền nhường thứ hai thôn xóm ở giữa thổ địa cùng nguồn nước đều là dùng chung nhưng điều kiện tiên quyết là mọi người dĩ hòa vi quý sáu nghe đến đó chỉ cần tịch vân phi không đốc liền nên nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này tuy là không phải nông thôn xuất thân nhưng cũng nhìn qua tivi cùng phim hai thôn nhân vì nguồn nước ra tay đánh nhau sự tình không phải không diễn qua chỉ là bây giờ đồ chua phường năm trăm danh vần công đã chiêu đầy tiếp tục mở rộng chiêu khẳng định là không được nhưng cái khác công xưởng còn cần người đồ chua phường không thể rời đi chế gốm phường đồ chua bình cùng đồng ruộng bên trong rau quả tịch vân phi xác thực còn cần tiếp tục nhận người mà lại là đại lượng nhận người bởi vì hắn còn muốn sửa đường đắp phòng khai hoang trồng nhiều chủng loại rau quả phải dùng người nhiều chỗ phải tính không hết Sáu, dịch trạm đại sảnh thôi ban đầu đứng tại một t r ư ơ n g hồ trên b à n cất cao giọng nói tình huống chính là như vậy nguyên bản nhị lang là dự định từ ngụy gia trang nhận người làm sao bị người nhanh chân đến trước bất quá các ngươi cũng không cần nhụt trí đổ chua phường đủ quân số nhị lang nơi đó còn có chế bốn phường thôi ban đầu trước mặt mấy cái xung quanh thôn xóm thôn chính nhẹ gật đầu trong đó một cái tương đối lớn tuổi lao ông mở miệng nói ban đầu nói ta lão đầu nhi đều hiểu đã đổ chua phường không nhận người cái kia cái k i a chế vốn phường không biết cần bao nhiêu người vừa dứt lời tất cả mọi người là giật ra cuống họng đặt câu hỏi đúng vậy a thôi ban đầu không biết lần này tịch nhị lang dự định cần bao nhiêu người tay sẽ không theo lần trước chỉ cần năm mươi cái a có người nhìn quanh một tuần lần này mấy cái thôn chính chỗ thôn nhân số cộng lại đoán chừng không ít hơn năm ngàn chỉ chiêu năm mươi người đối bọn hắn tới nói ý nghĩa không lớn có người thì thầm cũng có người dùng hành động để biểu thị thành ý của mình trong đám người mấy cái thôn phụ dẫn theo rổ đi đến thôi ban đầu trước mặt xốc lên đắp lên rổ lên dâm dạ bên trong là một rổ rửa sạch sẽ trứng gà ban đầu ngài hỗ trợ nói nói tốt đi chúng ta cây nhạn dưới thôn bây giờ nhanh thành quả phụ thôn nam nhân trong nhà đều gặp khó nếu là không còn phần này công chúng ta đoán chừng là sống không quá mùa đông này đúng vậy à thôi ban đầu ngài xin thương xót giúp chúng ta cùng tịch r a nhị làng tranh thủ thêm mấy cái danh ngạch đi bọn nhỏ đã hơn một tháng chưa ăn qua hủ tiếu lại đói xuống dưới chúng ta thôn liền nên tuyệt hậu đến lúc đó đến xuống mì ta có thể làm sao hướng chủ nhà giao pho a sáu quét mắt phía dưới nghị luận ầm ý các thôn dân thôi ban đầu lại là không nhanh không chậm sửa sang ống tay á o đem đưa tới trước mặt trứng gà đầy trở về nói ta chỗ này không thể cái này lấy về cho bọn nhỏ bồi bổ thân thể đi mấy cái thôn phụ nghe vậy đều là một mặt tuyệt vọng bất quá thôi ban đầu lời kế tiếp lại là để các nàng vui đến phát khóc lần này nhị lang dự định đại lượng nhận người một là chế gốm phưởng có tay nghề tiền lương gặp mặt trả giá bình thường vần công muốn năm trăm n g ư ờ i quản một ngày ba bữa cơm giữa trưa mỗi người hai l ạ n g thịt mỗi tháng lại có một trăm văn tiền có thể lĩnh hai là đại lượng thu mua rau quả cùng con cua nhị lang không chiếm các ngươi tiện nghi các ngươi lấy ra đồ vật chỉ cần phẩm tướng không có vấn đề hết thệ theo giá thị trường thu mua có bao nhiêu thu bao nhiêu ba là làm công nhật cần phải có chút khí lực bộ dáng tổng cộng tám trăm người lần này nhị lang dự định khai hoang cùng sửa đường chương ỉ ư i chín t k h mươi vương khuê xin giúp đỡ tiếp tục vì thanh vân đạo nhân thêm t r ư ờ n g ngay kế sáng sớm hạ câu thôn bên ngoài không đến giờ thịnh bảy giờ không đến liền tập kết gần ngàn số đến từ từng t ừ cái thôn x ó mách b tính từ thôi ban đầu thống nhất dẫn đội những người này đều là trải qua m g ô i thôn thôn chính tự mình chọn lựa ra hảo thủ nhưng cùng lúc trước thuê vần công khác biệt bọn hắn một ngày ba bữa cơm nước muốn tiết kiệm xuống tới một nửa phản hồi cho trong thôn cái khác không có cơ hội đến bắt đầu làm việc người thôn chính ý nghĩ rất đơn giản mượn lấy bọn hắn đến nuôi sống trong thôn người còn lại mùa đông này thôn có thể còn sống sót hoặc ít hoặc nhiều người liền chỉ nhìn bọn họ những n à y được tuyển chọn người c ử a thôn thôi ban đầu đem chuyện này chi tiết nói cho tịch vân phi hắn không phải muốn cho tịch vân phi áp lực mà là muốn nói cho hắn tình huống như vậy không chỉ phát sinh ở kính dương một chỗ chỉnh cái đại đường còn thật nhiều lúc nào cũng có thể chết đói hoặc là chết có người đáng thương tịch vân phi không có trả lời cái gì chỉ là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu liền nhường nhị ra cùng lục thúc bắt đầu thu xếp mọi người bắt đầu làm việc mà tịch vân phi thì là muốn đi trắng trợn mua sắm một phen chính mình một bước này vượt phải có chút đại một cái nhiều hơn một ngàn tấm miệng tiếp xuống hắn muốn cân nhắc chính là làm như thế nào tốt hơn che giấu hai mắt người năm hoặc là dứt khoát trực tiếp đi trường an mua sắm lương thực、6. hạ câu thôn bên này tất cả mọi người loay hoay khí thế ngất trời thời điểm tịch vân phi đại lượng chiêu mộ thôn dân sự tỉnh đã truyền đến ngụy trinh trong lỗ thai bất quá lần này hắn ngược lại không nói gì thêm phản đối chỉ là dặn do ngụy quản sự có rảnh nhiều đi xem một chút ngụy quản sự nghe vậy nhẹ nhàng thở ra hắn liền sợ ngụy hát tử nhất thời quật cường đầu góc không xoay chuyển được tới phải biết tịch vân phi làm như thế thế nhưng là đại đại giảm bất ngụy phủ tài chính áp lực hàng năm mùa đông chỉ là phát cháo phái lương còn có cơ móc sạch còn vốn lớn thôn Nguyễn liền muốn năm tiền nếu không phải ngẫu nhiên còn từ Nguyễn bỏ bị Bùi tu tuyết một thuế, từ Thị sửa sập áp xá, Phủ phải hồ nơi đương ó đạt đ ợ c chừng chính một điểm một tiếp tế, Trinh Trang. đoán đ nuôi cái Gia Nguyễn không sống một cái Nguyễn là ư nhiên cái này nói ngụy quản sự cũng không dám ngay trước mặt ngụy trinh nói dù sao nói cũng vô ích đầu này bướng bỉnh con lửa luôn luôn tự xưng là liêm khiết thanh bạch nhưng không thể không nói nếu không phải hắn cái tính tình này về sau cũng không thành được làm cho người tin phục đệ nhất gián thận Nguyễn trinh không biết ngụy quản sự trong lòng bách chuyển thiên hồi túi đầu nhìn lấy trong tay vừa mới phát hành c h i âm hắn đ ộ c yêu một trang cuối cùng đ i ệ n tự du hí có thể để cho hắn hồi tưởng lại rất nhiều đã từng nhìn qua điện tịch cùng sách cổ a đúng rồi mắt thấy ngụy quản sự liền muốn lui ra ngụy trinh đột nhiên lên tiếng ngăn lại nói quay lại cho thúc giới đưa mười bình đường tỏi buổi sáng hắn để một câu ta lại là suýt nữa q u ê n mất ngụy quản sự mi tâm c a o lại cái này thúc giới liền lúc trước cùng ngụy trinh danh xưng lý kiến thành phụ tá đắc lực vương khuê bất quá cái này nhân tính tình thanh nhã an tại nghèo h è n là cái so ngụy trinh còn sẽ không công việc quản gia nam nhân mà lại hắn nhưng không có ngụy trinh vận khí tốt như vậy có cái hiền nội trợ thay hắn lo liệu việc nhà ngụy quản sự yếu ớt thở dài biết rõ bất quá hôm trước không là vừa v ậ n đưa mấy bình đi qua sao làm sao hôm nay lại m u ố n ngụy trinh lắc đầu ta cũng không biết chỉ là khu khu mười bình đường tỏi thôi đưa liền đưa đi nha ngụy quản sự đối với chính mình cái này biểu hình là thật không thể ra sức còn chỉ là mười bình mà thôi đây chính là ba trăm văn tiền đồng trong phủ đốn tuổi tiểu tư một tháng tiền công cũng mới nhiều như vậy ngụy quản sự ly khai nhà chính cửa ra vào liền có tiểu tư đến báo nói là vương khuê đến nhà tới chơi ngụy quản sự gãi gãi mũi vừa mới còn ở trong lòng oán thầm con hàng này nhi tham ăn không nghĩ tới người liền tự mình tới cửa người này thật đúng là không khỏi nhắc tới a ngay tại nhà chính chơi điền tự du hí ngụy trinh cũng nghe đến báo cáo cẩn thận mật người đành đem tri âm phóng tới một bên đứng dậy tự mình đi ngang trong phòng tiếp khách vương khuê thần sắc h u y ệ hoại ưu h o a n ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thượng thủ ngụy trinh phảng phất là một con ủy khuất tiểu hoa miêu nhìn c h ầ m c h ầ m trong bồn u tắm tiểu kim cá nhìn thấy ăn không đến lam gầy ngấm hương ngươi có ý tứ gì nhìn ta như vậy làm gì ngụy trinh bị hắn thấy được sợ hãi trong lòng vương khuê rìa mép lắc một cái thức g i ậ n nói n ra, g ư ngươi ơ i cái phải trinh hắc sắc cổ ngụy không đắng. ngụy thần gì thì thật tử vật tốt, ta là lửa q u á cái i biết không hắn n à y nói bắt đầu n ó i trinh ừ đâu. đầu Khuê quay Vương vắng nhìn ngoài bốn lặng, mới hỏi, còn nhớ gặp hỏi, cửa, liếc mới bề õ hôm đó chợ phía đông đó đ chuyển x ô sao á o x a nhẹ đạo sao. sĩ Nguy Trinh n h gật đầu nhớ kỹ một chút nghe nói hắn chỉ là ra cái kia đạo toán học đề liền giúp túc quốc công kiếm lời mấy ngàn sâu tiền đồng vương khuê nghe vậy đưa tay dùng sức trên bàn gỗ trách trách hô hô nói ngươi không phải còn nói có cơ hội muốn gặp một lần người này sao ngụy trinh bị hắn cái v ô này giật nảy mình nhưng vẫn là lạnh nhạt gật đầu nói không sai tuy là rất nhiều người nói hắn tư thiết đánh c ư c đem toán học dùng tại thương nhân tiện nghiệp bên trên thế nhưng ta lại không nhìn như vậy cái khác lại không luận chính là cái kia một đạo đề toán liền đáng giá ta tới cửa thỉnh giáo vương khuê nghe hắn kiểu nói này ngược lại ngây ngẩn cả người thân s ắ c cổ quái nhìn chằm chằm ngụy trinh quan sát rất nhiều mới cẩn thận cau mày nói ngươi thật không biết hắn là ai ồ chẳng lẽ thuốc giới đã đã tìm được vị cao nhân này ngụy trinh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng ách sáu vương khuê là thật ngộng bởi vì ngụy trinh thần sắc thật không giống giả vờ nhìn sang ngươi là thật không biết ta ngược lại ta trách lầm ngươi ba ngụy trinh một mặt không hiểu đấu vương khuê gặp ngụy trinh mong đợi nhìn xem chính mình vô lực thở hát ra nói cái kia áo xanh đạo sĩ chính là khai sơn nhị tử hắn không phải vẫn luôn bị ngươi che chở nhà ta còn tưởng rằng ngươi biết là h ắ n cố ý giấu giếm ta đây cái gì ngụy trinh nghe vậy thông suốt phải đứng lên sửng sốt nửa ngày mới phản ứng nói ngươi nói cái kia áo xanh đạo sĩ là tịch vân phi tiểu tử kia vương khuê nhẹ gật đầu không sai phu nhân nhà ta tự mình đi t ú t quốc công phủ bái phòng một chuyến từ quốc công phu nhân trong miệng nghe được thiên chân vạn s á c ngụy trinh túi đầu suy nghĩ một lát nhớ tới tịch vân phi những ngày gần đây tới đủ loại hành động trong lòng đ ổ cũng không phải là không thể tiếp nhận d ư ơ n g mắt nhìn xuống sầu não hất t h ức vương khuê hiếu kỳ nói cho nên ngươi hôm nay tới cửa lại là vì sao vương khuê nghe vậy lúng t u n g từ trong ngực xuất ra một bản sổ sách đưa cho ngụy trinh nói phu nhân nhà ta để cho ta đem cái này sổ sách bình ngươi cũng biết ta đối với cái này t h ư ờ n g đạo là một chút hứng thú không có ngươi nhìn nhường vân phi đứa nhỏ này rút một chút cơ hội lớn không lớn ngụy trinh tiếp nhận sổ sách túi đầu liếc nhìn trang địa tức giận nói ra đây là tổng nợ ngươi cũng không phải là muốn đem trong phủ tất cả sản nghiệp đều giao cho hắn quản lý a vương khuê nghe xong hai mắt trong nháy mắt sáng rõ đây cũng là ý kiến hay ngươi ngụy trinh không phản b ắ t được lắc đầu nói hang quá hóa dở nếu là ngươi trong phủ thật sự có khó khăn liền lấy t r ư ớ c đồng dạng ra đi thử một chút đi vương khuê mắt thấy mộng đẹp phá diện ưu hoàng nghiêng qua kỹ ngụy trinh vớt cằm nói vậy cũng được bất quá lấy cái gì tốt đáng tiếc ta không có con rượu nếu không ngược lại lựa chọn tốt nhất ngụy trinh lường hắn một cái lật ra sổ sách xem một lần thông thiên tài chính thiếu hụt nhường hắn đều cảm thấy đầu lớn như cái đấu chính mình là vô dụng tâm kinh doanh có thể cái này cái hảo hữu là thật lười lần lượt lật vài tờ ngụy trinh đột nhiên hai mắt tỏa sáng ta nhìn liền cái này đi ngụy trinh đem sổ sách lật ra trực tiếp đưa cho vương khuê vương khuê nhìn hắn một cái tiếp nhận sổ sách về sau gấp vội túi đầu xem xét sáu chương chín mươi mốt năm trăm cái bánh bao tiếp tục bạo tiểu tây sơn vương khuê có chút không hiểu tiểu tây sơn là một cái trang tử danh sưng ơ cái này trang tử bởi vì ngay tại tây chân núi cho nên đặt tên cùng cái khác trang tử khác biệt cái này trang tử khắp nơi đều là núi đá loạn lâm không thích hợp trồng hoa màu ngược lại cây ăn quả dáng dấp không tệ trong đó quả hồng chính là chủ yếu s ả n nghiệp trong thành trường an quý nhân thích gan hỏa tinh quả hồng cái này tây sơn liền đ ầ y khắp núi đồi trồng đầy quả hồng không quá tinh quả hồng cần tại tiết xương dáng về sau ngắt lấy mới nhất ngọc nào bình thường thời điểm ăn đơn giản không muốn quá khổ cho nên rất xem t r ọ n g mùa có thể kiếm tiền quả hồng cũng chỉ có đánh xương sau hơn mười ngày hái mới tốt ăn lúc khác hái xuống căn bản bán không đến mấy đồng tiền hoặc là rất nhiều nông hộ dứt khoát nhường quả hồng nát trên tảng cây đều chẳng muốn đi ngắt lấy mà lại người trong nước cùng do tập tính từ xưa liền có mấy năm trước h ỏ a tinh quả hồng bán chạy cái này mười dặm tám xã trùng quả hồng thụ người liền nhiều hơn trước mắt không nói tây sơn chính là thành trường an phía đông ly sơn cũng là khắp núi quả hồng lâm ngụy trinh gật đầu gật đầu lao thần lại tại nói ra đã muốn khảo nghiệm vậy liền thử thử hắn có hay không hóa mục nát thành thần kỳ thủ đoạn vương khuê một mặt phiên muộn mắt thấy ngụy trinh một bộ l a o học cứu tự mình ra để mục thí luyện ái đầu ngạo kiểu bộ dáng cái này trong lòng chỉ huy khuất chính mình chỉ là muốn lời ít tiền qua cái tốt năm lại không muốn đi dò xét tịch vân phi đứa bé kia nội tình lại nói một cái lủi bại trang tử mà thôi chẳng lẽ còn thật có thể chỉnh ra hoa gì như đến Sáu. Sáu. hạ câu thôn hôm nay y nguyên bận rộn tịch vân phi đại lượng thu mua rau quả tin tức một thả ra rất nhiều trong ruộng rau quả bán không lên giá tiền lão nông đều nhao nhao tìm tới cửa đại sơn cùng đại bảo từ d ạ n g sáng giờ dần bốn điểm bắt đầu ngay tại cửa thôn thu xếp đám làm giúp đem mua được đồ ăn hướng mới đồ chua phương chuyển cái niên đại này xúc vật kéo là tư nguyên khan hiếm lão nông nhóm cả nhà tổng động viên đến đưa đồ ăn thế nhưng là mỗi lần lại đây cũng chỉ là gánh chịu không đến ba bốn trăm cân rau quả muốn đem bọn hắn trong ruộng cái kia hơn vạn cân đồ ăn đều đưa tới đoán chừng không có bốn năm ngày là không giải quyết được tịch vân phi ăn sáng xong lắc ung dung đi tới thời điểm vừa vặn nghe được có mấy cái lão nông đang cùng nhị gia thương lượng thuê ngựa chuyển xe nhị gia cũng không dám làm chủ việc này gặp tịch vân phi đi tới vội vàng lên để giải thích tiền căn hậu quả tịch vân phi sau khi nghe xong mi tâm cao lại lắc đầu nói tâm phòng bị người không thể không nếu như bọn hắn không có đồng giá đồ vật tắc làm thế chân vậy ta khẳng định là sẽ không ngựa nhị gia thần sắc xấu hổ tịch vân phi chuồng ngựa bên trong ngựa tuyển ra kém nhất một thớt kéo đến trường ăn cũng có thể bán cái bảy tám chục sâu đừng nói cùng giá trị thế chấp vật nếu là có số tiền này a i còn đi trồng đồ ăn a bất quá tịch vân phi chưa hề đem lại nói chết mà là đề nghị dịch trạm không phải cũng có xe ngựa nhà để bọn hắn đi dịch trạm thuê đi thôi ban đầu bên hắn kia hẳn là rất tình nguyện kiếm lời số tiền này đúng a nhị gia nghe vậy vui mừng phủi tay cười ha hả đi nhắc nhở những lao nông kia tịch vân phi cười một tiếng đứng ở đằng xa nhìn xem ngay ngắn rõ ràng thu mua hiện trường ngẩn người có một s á t na cảm giác chính mình giống như về tới hậu thế dạng sáng bốn giờ chợ bán thức ăn mỗi cửa ra vào những cái kia hàng rau cùng dân trồng rau không cũng là như thế nhìn sang mặc kệ là cái nào triều đại có nhiều thứ từ đầu đến cuối cũng sẽ không biến mất nhị lang nhị lang nhị lang sáu tịch vân phi chính phát giang đốc nơi xa đại bảo tiếng hô hoán chuyển đến trực tiếp đem hắn tỉnh lại Ừ, có chuyện gì? đại bảo gặp tịch vân phi nhìn sang đưa tay hướng hắn vẫy vẫy tiếp lấy ôm lấy một cái giỏ chúc con hô có người đưa những thứ này lại đây chúng ta có thu hay không cái đồ chơi này à thứ gì tịch vân phi đứng được có chút xa không thấy rõ ràng đợi đến đi vào mới phát hiện kia là một rổ đồ chó con ánh mắt cũng còn không có mở ra mười mấy con lẫn nhau chen chúc một chỗ bao đoàn sưởi ấm đây là cái gì chó tịch vân phi mừng rỡ nắm lên một con hướng đại bảo hỏi đại bảo cũng không biết lắc đầu nhìn về phía đưa chó cái kia thợ săn hiếu kỳ hỏi hỏi ngươi đâu đây là cái gì chó cái này thợ săn tuổi tắc không lớn ngoài ba mươi một thân gầy gò khối cơ thịt gương mặt đen nhánh dâu tóc lộn xộn như dâm dạ trên lưng có chuôi t r ú c cùng trên lưng cắm một cái vết dỉ loang lổ đòn đao gặp đại bảo nhìn xem chính mình gấp vội vàng túi đầu không lưng nói tốt kêu lang quân biết rõ cái này đây không phải chó đây là sói con không phải chó người này nói có chút cả l ầ m bất quá tịch vân phi vẫn là nghe hiểu ôm sói con tay dừng một chút kém chút trực tiếp cầm trên tay tiểu khả ái ném ra ngoài đi nhưng không thể không nói sói con cùng chó con hoàn toàn không khác biệt đều mẹ nó sữa manh sữa manh tịch vân phi ôm ô ô yết yết sói con quan sát nửa ngày tự hỏi sau này mình bị nó bị cắn ngược lại một cái khả năng sáu cái kia thợ săn gặp tịch vân phi do dự trong nháy mắt yên một nửa khẩn trương liếc nhìn đại bảo nghĩ thầm có phải hay không đem giá cả lại hàng một chút không ngờ ôm sói con tịch vân phi đột nhiên ngẩng đầu hướng đại bảo hỏi hắn muốn bao nhiêu tiền đại bảo lắc đầu không cần tiền nói là muốn đổi năm trăm cái bánh bao năm trăm cái bánh bao cái này mười mấy con sói con tịch vân phi khó có thể tin nhìn về phía cái kia thợ săn thợ săn ngẩn người gặp tịch vân phi thần sắc cổ quái nhìn xem chính mình cho là mình ra giá quá cao gấp vội văng nói ba trăm ba trăm cái bánh bao liền liền liền có thể năm nếu không nhị nhị 206. đại bảo cũng cho rằng tịch vân phi muốn c ó k ẻ mặc cả cười hắc hắc quay đầu nhìn về thợ săn nhìn lại tinh minh giờ nói cái này mười mấy con sói con trên thân còn không có nửa lượng thịt giết còn chưa đủ một mình ngươi ăn hai ngày 200 cái bánh bao ngươi cũng dám mớn nếu không ngươi vẫn là ôm trở về đi dù sao không có đồ ăn bọn chúng cũng sống không quá ba ngày cái kia thợ săn nghe vậy lập tức thấp một nửa đại bảo chữ chữ nói được tâm khảm của hắn bên trong cái này một tổ sói con cộng lại còn không c ó tam cân thịt thật muốn ăn đoán chừng một hồi chính mình liền có thể liền xương cốt đều nuốt xuống nuôi là không thể nào chính mình cũng ăn không đủ no làm sao bây giờ thợ săn nghĩ thầm có phải hay không lại hàng một điểm có lẽ năm mươi cái màn t ầ u cũng không có vấn đề bất quá cái này thợ săn lại là quá lo lắng tịch vân phi không phải cảm thấy quý mà là cảm thấy dùng năm trăm cái bánh bao đổi mười mấy con sói con quá gà nhi tiện nghi khu khu cụ tịch vân phi ngượng ngùng ngăn lại còn muốn giết giá đại bảo hướng thợ săn xác nhận nói ngươi xác định chỉ cần năm trăm cái bánh bao cái kia thợ săn nghe vậy khe giật mình cho rằng tịch vân phi không hài lòng trong lòng kêu khổ vội vàng nói nam năm mươi năm mươi cái liền tốt cầu l à n g quân mở mở khai ân tiểu nhân trong nhà trong nhà còn có lao tiểu muốn muốn ngôi tịch vân phi gặp hắn thần sắc khẩn trương ánh mắt đau khổ cái này trong lòng không biết vì cái gì đột nhiên buồn bực phải hoảng một cái bánh bao mới một van cho dù là năm trăm cái bánh bao cũng bất quá là năm trăm văn tiền thế nhưng là bây giờ lại có nhiều người như vậy vì cái này nằm trăm văn tiền c u ố i đầu vì sao tịch vân phi khoát tay háo thở dài một hơi nghiêm mặt nói ta cho ngươi năm trăm cái bánh bao thật thật thợ săn khó có thể tin nhìn xem tịch vân phi tịch vân phi gật đầu cười đương nhiên ngươi bây giờ liền có thể đem màn thầu mang đi về sau có vật gì tốt có thể lại tiện đến đừng nói là màn thầu ngươi muốn cái gì ta đều có thể đổi cho ngươi cái gì đều có thể thợ săn mi tâm dương lên nguyên bản đau khổ thần s ắ c trong nháy mắt tẳng ra ngạc nhiên nói ra tiểu tiểu nhân trong nhà không không không có muối có thể có thể có thể không sáu người này càng kích động c ả lăm phải càng lợi hại tịch vân phi nghe được mối cái chữ này liền biết hắn ý tứ cười ha hả đưa tay đánh gãy người muốn muối đúng không là là là là là là tịch vân phi hướng đại bảo nhìn thoáng qua đại bảo hiểu ý đại i giường tiền cái giờ đổi niên đến đều đồng, đ bên bên trong rút nửa ngày, bên trong đều là tiền đồng, nhưng cũng có cái khác một sao, vẫn một một rút chút vật. vật vật bây gỗ sao là là lấy khác có Dù rất nhiều người cảm thấy vật thật cầm so, không thể thể tiền thực nhiều người không ăn không thể mặc tiền đồng thực sự. Đại cảm cầm mặc so sự. bảo động tác bị đến đây mua thức ăn láo nông nhìn ở trong mắt chỉ gặp hắn mở ra một cái bao bố con đưa tay từ bên trong cầm ra một cái thô giáp muối tinh mặc dù là muối tinh nhưng cũng so thời đại này trắng non rất nhiều đây là hậu thế chuyên môn dùng để rau muối muối thô Hoa、4. chúng thôn dân một mảnh ồn ào rất nhiều đã đổi tiền đồng lao nông càng là s ô n g tới cái kia tiểu lang quân hữu lễ chúng ta cũng muốn đổi chút mới không biết đại bảo gặp tất cả mọi người một mặt khát vọng nhìn xem chính mình khó xử hướng tịch vân phi nhìn lại dù sao những vật này đều là tịch vân phi hắn chỉ là một cái phòng thu chi không làm được cái này chủ tịch vân phi hướng hắn nhẹ gật đầu đổi cho bọn hắn thống nhất theo giá thị trường liền tốt đám người nghe vậy đại hỉ từng cái túi người đến b á i đa tạ tiểu lang quân nhân nghĩa tịch vân phi xấu hổ hướng bọn họ mỉm cười tiếp nhận đại bảo sắp xếp gọn một cái túi nhỏ muối thô đưa cho cái kia thợ săn nói qua một thời gian ngắn ta chỗ này còn muốn nhận người mắt thấy là phải bắt đầu mùa đông lên núi đi săn rất nguy hiểm ngươi nếu là nguyện ý có thể đến nơi này của ta đánh phần việt vạt ta quản ngươi một ngày ba bữa mỗi tháng tại cho ngươi một trăm văn tiền s á u thợ săn nghe vậy một hồi nhìn xem tịch vân phi không biết nói cái gì cho phải cắn môi trong miệng đã có chút nghẹn nào chương chín mươi hai phiên trợ hình thức ban đầu tiếp tục bảo đến buổi trưa hạ câu thôn có mối có thể đổi tin tức hấp dẫn càng ngày càng nhiều người từ bốn phương tám hướng chạy đến nguyên bản cửa thôn điểm thu mua chỉ có đại bảo cùng đại sơn hai người đang phụ trách bất quá bởi vì người thực sự quá nhiều tịch vân phi đành phải đem liếu tam thúc cũng chiêu đi qua liền cùng chính mình hết thể bốn người bắt đầu vĩnh viễn lấy vật đổi vật về phần học đường coi như là cho bọn nhỏ thả cái giả đi vừa v ậ n tam muội cũng không ai bồi m ậ u thân lưu thị những ngày này đều tại mới đồ chua phường bên kia bận rộn đại ca thì là đem luyện võ địa phương từ chuồng ngựa đổi được cửa thôn giao dịch chút bên cạnh khoan hay nói rất có vài phần c h ấ n nhiếp đạo trích dí vị nhĩ lang vật này chúng ta thu sao tịch vân phi s ắ t v á c bản vừa mới gia nhập công tác liêu tam thúc ôm một đống đế dày hướng hắn nhìn sang tịch vân phi đối với cái này cũng không xa lạ gì lúc trước lần thứ nhất đến hạ câu thôn thời điểm m ậ u thân lưu thị chính là mỗi ngày vội vàng khâu loại này ngàn tầng đế dày thôn u quá chất lượng muốn quá quan, nếu là xuyên sau cầu à, là cũng chất trường, lượng lần liền hỏng, vậy lần sau liền đừng vọng đến giá theo thị bất t hy hạ h mấy vậy đổi đổ vật. Tịch vân Tịch phụ i cái kia hướng thấp thỏm thôn h một mặt p nghe h nhẫn nhắc nhở một câu. Thôn phụ ì n kiên n lại, câu. một vậy vui mừng vội vàng bảo đảm nói tiểu lang quân yên tâm ta tay nghề tại cái này mười dặm tám xã được công nhận tốt cái này đế dày bảo đảm dày đ ặ t lại l ạ i xuyên nếu là xuyên phá một con thím bồi ngươi mười đôi mới ha ha tịch vân phi mỉm cười gật đầu ra trước tam giao quay lao hiệu thúc bình thường giao dịch, quay đầu lại hướng h lại nói đầu mặt nông n lao ây n ngại n cái à m ộ tịch khối xương vân phi biểu lộ rất là im lặng một cái nấu vài chục lần đều mẹ nó đã trắng bệnh đùi b ỏ xương chính mình bây giờ không có hứng thú ta cũng không phải chó lao nông hậm hực sau khi rời đi tiếp theo cái thôn dân ngay sau đó x u ố n g tới trên vai khiêng một kiện quái vật khổng lồ bình lang quân xem một chút cái đồ chơi này có thể đổi hoặc ít hoặc nhiều bậc gạo người tới đem vật kia kiện nhi bỏ lên trên bàn tịch vân phi có thể rõ ràng cảm giác được trước mặt mình cái bàn thấp mười mấy cm bàn chân đều rơi vào trong đất nhìn sang cái đồ chơi này còn không nhẹ đây là vật gì tịch vân phi liếc nhìn đắp ở phía trên cũ nát vải bố phía trên lại có loang lổ lỗ trô vết máu tuy là đã khô cạn thế nhưng tịch vân phi cam đoan chính mình không nhìn lầm cho nên không dám động thủ mà là d ư ơ n g mắt ra hiệu đối phương vén lên nhìn xem cái kia người cười hắc hắc cũng không thèm để ý tịch vân phi thái độ đưa tay đem vải rách s ố c lên trong không khí một cổ mùi máu tanh nồng đậm truyền ra còn có rất khó ngửi động vật mùi tanh tưởi ta đi ngươi đây là lão hổ a hắc hắc hán tử kia gãi đầu một cái nói ta nghe nói lang quân thu một tổ sói con cho nên mới tới thử thử có thể lang quân chỉ thích như vậy t h ì d ừ n g chúng ta yêu cầu không nhiều liền cùng trong huyện cho cái hai trăm cân gạo kê cộng thêm một hộp mối u thô là đủ tịch vân phi nghe vậy ngẩng đầu quan sát một chút trước mặt h ắ n tử ngoại hình cùng sớm tới tìm đổi màn t à u cả lâm đại ca đều là đen nhánh g ầ y gò ngoại hình cơ bắp tuy là không lớn thế nhưng rất dám chắc xem xét chính là lực buộc phát mười phần khối cơ thịt chính là vóc dáng lùn một chút hai trăm cân gạo một hộp muối tịch vân phi sửng sốt tốt nửa ngày mới muốn từ bản thân là tại cổ đại hai trăm cân gạo có thể ăn thật lâu một con hổ tối đa ăn mấy ngày bởi vì lao hổ chết không ăn thịt nó cũng sẽ tự mình chậm rãi hư thối hán tử nhẹ gật đầu biểu lộ có chút thấp thỏm không sai ta nghe người trong thôn nói tiểu làng quân nơi này rất công đạo cho nên đặc địa đến hỏi một chút nếu để cho hai trăm cân gạo k ề lại một hộp muối thô con cọp này chính là làng quân tịch vân phi có điểm tâm động hai trăm cân gạo cộng thêm một hộp mối màn sáng lên hơn hai trăm khối tiền liền có thể mua được thế nhưng là trước mặt con cọp này thế nhưng là không thấy nhiều đồ tốt ta không nói những cái khác hổ tiên cùng hổ cốt chính là vật đại bổ ngay tại tịch vân phi tự hỏi có phải hay không cho đối phương nhiều đưa một chút đồ vật tốt đền bù t r ê n lệch giá thời điểm đại bảo cái kia một bàn đột nhiên truyền đến một tiếng nịa mai giọng nam ham mưu ngươi là t h ậ t mưu bây giờ người nào không biết trong huyện thiếu lương cực kỳ trước kia là đáng cái giá này không sai nhưng người đột quyết náo qua đi hiện tại con cọp này có thể đổi không đến hai trăm cân gạo kê đừng cho là ta không biết ngươi buổi sáng liền đi trong huyện đ ổ i qua khẳng định là nhân ra cho giá tiền ngươi không hài lòng hiện tại lại tới lựa gạt lừa người ta tịch ra nhị lang ngươi thật không biết xấu hổ sáu tịch vân phi kinh ngạc liếc nhìn cái k i a người gặp hắn biểu lộ tức giận đây là tại bất bình dùm cho mình đại ca hai trăm cân gạo cùng một cái túi mối mà thôi thật không cần thiết ta lao tử đã cảm thấy mình kiếm bụn rồi nha Cái này mẹ thế nhưng là hàng thật giá thật đại này nó nhưng hàng là mẹ thế thật thật hổ. lao không u khu khu. khu. Không nghĩ tới cái kia người vừa dứt lời tịch vân phi trước mặt cậu thả hán tử cũng là thật gờ lúng túng gãi đầu một cái đầu tiên là chừng cái kia người hay lắm miệng một cái mới quay đầu hậm hực hướng tịch vân phi nói ra nếu là làng quân cảm thấy đ ắ t nếu không mối u có thể có thể thiếu cho chút ham mưu vốn muốn nói mối u có thể không cần về sau ngẫm lại trong nhà hơn mười ngày không ăn mối u chính mình cũng là dựa và o h ư ớ n g máu mới có chút khí lực lên núi đi săn thế nhưng trong nhà lao mẫu cùng vợ con không thể được cho nên muối vẫn là không thể từ bỏ nhất nhiều hơn mình ít đi một chút tịch vân phi không phản b ắ t được lấy vật đổi vật chính là như thế xấu hổ đồng dạng là một cân gạo khả năng hôm nay có thể đổi một cân thịt đến ngày mai nói không chừng mười cân thịt ngươi cũng không nhất định đổi được đến một cân gạo cái kia hai trăm cân gạo cùng một hộp muối thô đúng không tịch vân phi không muốn tham cái này tiện nghi lấy ra một tờ cắt may tốt báo chí ân t r í n h quán g giấy viết lên lão hổ một con đổi gạo hai trăm cân mối u thô một hộp màn thâu một trăm cái sau đó ký dưới tên của mình ngẩng đầu đưa cho cái kia một mặt thấp thỏm hán tử nói ngươi cầm tờ giấy này về phía sau cái đồi kia lên nhà ăn tìm một cái kêu xỉu nương nha đầu đem con cọp này cũng khiêng qua đi nàng sẽ cho thứ ngươi m u ố n hán tử không biết chữ tự nhiên cũng không biết tịch vân phi nhiều đưa hắn một trăm cái bánh bao chỉ coi là để cho mình đi đổi gạo cùng m u ố i liền cao hứng bừng bừng khiêng lão hổ nhắm hướng đồi đông chạy tới tịch vân phi nhìn hắn bóng lưng suy nghĩ xuất thần trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang hơn hai trăm khối tiền mua một con hổ nói ra ai dám tin quay đầu nhìn về còn có lao g i à i đội ngũ nhìn thoáng qua tịch vân phi đứng dậy dỗi cái lưng mệt mỏi xem ra hôm nay là có bận rộn trong đám người đang đợi giao dịch các thôn dân cũng cũng đang thảo luận lấy một chốc muốn giao dịch hàng hóa các ngươi nghe nói không sáng sớm trương hạ thôn trần quả phụ dùng một sọt quả dại đổi năm cân gạo trắng trắng nón gạo cũng không phải trong huyện bán cho chúng ta hạt cây vàng tồn kho cựu gạo suét chuyện này bọn ta g i a chưa liền biết quả dại đổi gạo trắng tính là gì ta còn nghe thôn bên cạnh thúc b à n ó i thôn xóm bọn họ có người dùng đất vàng khối liền đổi hai thước lụa đỏ đâu lụa đỏ ngươi nghe lầm đi vậy cũng đáng ra không ít tiền đâu tịch ra cái kia tiểu làng quân lại không đốc dựa vào cái gì đổi cho hắn thím không n ế u không tin ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy cái kia lưu lão đầu nhi thật dùng mấy khối lớn chừng quả đấm đất vàng khối đổi hai thước lụa đỏ vẫn là mới tinh lụa đỏ tại chỗ đo đạc cắt cắt xuống ngươi nếu không tin một chốc đến phụ cận ngươi thăm dò nhìn xem tiểu lang quân phía sau dương vậy còn dư lại lụa đỏ đoán chừng còn có dài mười mấy thước đâu sáu tương tự tiếng thảo luận bên thai không dứt hữu tâm vui vải lụa có chuyên môn vì m ố i thô mà đến nhưng đại bộ phận đều là hướng về phía b ộ t gạo hôm nay cả ngày tịch vân phi chuẩn bị một vạn cái đồng tiền không có đổi đi hoặc ít hoặc nhiều ngược lại phòng ăn bột gạo tiêu hao rất nhiều đám người vẫn bận lục đến mặt trời xuống núi sắc trời dần tối đến đây giao dịch các thôn dân mới lưu luyến không rời rời đi tịch vân phi một nhóm bốn người kéo lấy mọi mẹ thân thể đi trở về đồi đông trực tiếp ngồi liệt tại cửa phòng ăn trên ghế s ị u nương thấy thế vội vàng đưa rượu trái cây lại đây để bọn hắn giải khát tịch vân phi thống khoái uống một bình quay đầu nhìn về s ị u nương hô t u n g lộ đâu tức l a chưa đổi lại cái kia mấy khối tùng lộ đâu tùng lộ x ị u nương ngần người nhớ tới giữa chưa tịch vân phi dùng hai thước lụa đỏ đổi lại cái kia mấy khối hoàng thổ cầu tức giận đi vào nhà ăn lúc trở ra cầm trong tay mấy khỏa rửa sạch bạch tùng lộ c a o mày nói cái đồ chơi này rốt cuộc là cái gì à hương vị là lạ nghe bắt đầu còn có sợi mùi vị khác thường tịch vân phi thấy thế đoạt lấy trân trọng đem cái này mấy khối bạch tùng lộ bỏ lên trên bàn nước bọt chảy r ò n g không nghĩ tới hai thước vải đỏ liền đổi mấy khối như thế to mọng bạch tùng lộ thu hoạch này không so cái k i a đầu lão hổ trên lệch ra lại nói cái này tùng lộ rốt cuộc làm như thế nào an ấy nhỉ ba chương chín mươi ba khổ bức tiết vạn triệt tiếp tục bạo võ đức năm thứ chín trung tuần tháng chín lúc này khí trời đã có chút t h a n h lãnh trong núi gió lạnh không quá thấu xương thế nhưng mỗi lần hơi hởi ra thịt đều sẽ cho người không tự chủ đánh dùng mình một cái từ t r ư ờ n g an tiến về kính dương trên quan đạo hai thất đỏ thấm đại mã cấp tốc lao vụt chỗ ngồi hai người diện mục giống nhau đến bảy tám phần nhưng thấy được chặt chẽ một chút mới sẽ phát hiện trong đó cầm đầu cái kia mắt người ngậm tinh quang mà hậu tố người thì là trời sinh hàm tượng nhưng một đôi mắt to như chuông đồng sáng ngời ư có thần người này ở đời sau hẳn là thoát không ra một câu người thành thật đánh giá tứ đệ lần này đi tiểu hữu chỗ các không được lười biếng n g ạ mạn ngày bình thường ngoại trừ rèn luyện thân cốt còn phải nhiều hơn ra tay trợ giúp làm chút sự tình dầu gì lên núi đi săn một chút vật cũng được nếu không nhường ta biết ngươi ăn không ở không đừng trách tam ca đem ngươi bạo lộ ra cái kia chất phát tướng mạo đại hán nghe vậy gấp vội và ngật đầu tam ca yên tâm đi chỉ cần có thể để cho ta an tâm luyện võ không bị lý thế dân tên kia tìm tới là được hôn trướng cầm đầu hán tử nghe được đệ đệ không chút kiên kỵ gọi thẳng lý thế dân tục danh tức giận đến mặt đỏ tia thai nói được làm vua thua làm giặc bây giờ hắn đã là thánh nhân ngươi đừng cứ mãi nhớ trước thái tử hắn đã chết ngồi lên cái kia chỗ ngồi chính là đường kim thánh nhân hiểu không nha chất phát hán tử hai mắt tối xâm lại gặp ca ca không để ý tới chính mình chỉ là g ụ c ngựa phi nước đại tâm tình phiền muộn rất nhiều ngẩng đầu nhìn ca ca bóng lưng t h ầ m nói cái kia cũng phải trách hắn lao tử tại trung nam sơn tránh được thật tốt dựa vào cái gì đem láo tử bộ hạ đều chiêu ăn hử ngươi nói cái gì ách không không nói gì sáu cầm đầu hán tử hầu nghi chừng mắt liếc hắn một cái mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ quay đầu nhìn về hạ câu thôn phương hướng nhìn lại muốn lên chính mình lúc trước dùng một cái tổn hại mạch đao đổi nhân ra bảo đao cái này trong lòng liền cảm giác khó chịu huống hồ bây giờ cây bảo đao kia còn bị người đ o ạ n đều quái cái kia h á c diện thần tâm h á c tay cũng h á c cầm đầu hán tử liền là lúc trước cùng ngất chỉ cung đi đường gấp rút tiếp viện thời điểm trùng hợp trải qua hạ câu thôn tiết và quân hôm nay lại đây mục đích đúng là cách đó không xa hạ câu thôn không phải đến trà đao mà là muốn đem đệ đệ của mình gửi một đoạn thời gian mà hắn đi theo phía sau đúng là trong lịch sử sơ đường nổi danh túi bên ngoài tiên phong uy c h ấ n đông bắc cá một đại danh tướng tiết văn triệt chẳng qua hiện nay hắn còn không có về sau anh dũng huyền vũ môn chi biến mới trôi qua ba tháng cái này lúc trước đuổi theo lý thế dân đằng sau điên cuồng kêu đánh kêu giết h ắ n tử đã không còn ngày đó vũ dũng chỉ muốn trốn đi không bị bắt về chặt đầu liền a mi phò phò tiết văn triệt nguyên quán cam túc đôn hoàng sinh tại tùy mạt hàm dương trong nhà tổng cộng có ngũ tử hắn sắp xếp thứ tư ra thế cường đại phi thường phụ thân chính là tùy mặt từng trình diễn xâm nhập sa mạc tập kích bất ngờ y ngộ rượu bút truyền kỳ tướng lĩnh tiết thế hùng một nhà ngũ tử có thể xưng ơ tướng môn hổ tử làm n h ữ n g cái này tướng môn hổ tử vẫn là người đời sau cách gọi hiện tại tiết vạn triệt xa xa không kịp nổi thời niên thiếu tiết vạn triệt tuy nói vo công luyện được tinh t h ủ nhưng càng nổi danh lại là hắn cho người ấn tượng đầu tiên đần ngay thường một bộ khờ ngốc dáng vẻ nhìn xem liền so ca ca tiết vạn quân muốn trì đội hết lần này tới lần khác cái này người ngu lại đuổi kịp chiến hỏa tàn khốc thời đại thảm liệt tùy m ặ t phản vương trong chiến tranh đã từng ngoại chiến vô địch phụ thân tiết thế hùng cũng ăn quả đắng đánh đánh bại sau buồn bực sầu não mà chết tiết vạn triệt liền cùng ca ca tiết vạn quân cùng một chỗ ném đến chắc quận giành tướng la nghệ dưới trướng 13-14 tuổi liền lên chiến trường dù sao không là nhân vật chính cho dù là lên chiến trường hắn lại là y nguyên trì đội k a tiết vạn quân biết ta nói n mặc kệ tại la nghệ d ư ớ i trướng vẫn là về sau đầu đường quân đều thường hiến xuất kỳ kế nhưng mà làm đệ đệ tiết vạn triệt tuy là theo sát k a ca bước chân nhưng cơ bản đều là đánh trợ thủ về sau hai anh em một đường đi theo đại đường nam trinh bắc chiến trong lúc đó cũng phát sinh rất nhiều chuyện lý thú lập không ít quân công đại đường vừa lập về sau bởi vì tổng tổng nguyên nhân tam k a tiết vạn quân bị tinh minh lý thế dân vượt lên trước ôm vào thiên sách phủ mà hắn lại bị ngay lúc đó thái tử lý kiến thành thu nhập đông cung hơn nữa còn thân làm chức vị quan trọng lý kiến thành càng là coi hắn là thân đệ đệ bồi dưỡng đem đông cung tuần phòng đều phó thác cho hắn thẳng đến ba tháng trước huyền vũ môn chỉ biến người ngu tiết văn triệt đột nhiên biến thông minh chỉ là hắn sai lầm đối tượng có lẽ là có cảm giác tại lý kiến thành đối với mình bồi dưỡng khi biết lý kiến thành thân hãm huyền vũ môn về sau mắt thấy rết không đi vào hắn lại đột nhiên nao đại động mở tại trước trận hô lớn n g ư ơ i lý thế dân không phải tại huyền vũ môn náo động đến hoan sao ta trộm nhà ngươi đi nói làm thật đúng là làm mang binh manh công lý thế dân thiên sách phủ kém chút liền đem lý thế dân cả nhà cho bưng d ọ a đến tọa c h ấ n hậu phương trường tôn hoàng hậu đều đã làm tốt tự sát chuẩn bị chính là không muốn rơi vào tiết vạn triệt trong tay bị lấy ra làm thành con tin áp chế lý thế dân dừng tay bất quá còn tốt lý thế dân bên này chuẩn bị sung túc la ngất chỉ c ù n g dẫn theo lý kiến thành cùng lý nguyên cắt đầu người lúc chạy đến biết rõ thái tử đã ở ra dám tiết vạn triệt trực tiếp mang theo bộ hạ hốt hoảng trốn đi một đầu đâm vào trung nam sơn chỗ sâu thàng đến trước đó không lâu xử lý xong đột quyết phong ba lý thế dân bình phục thiên hạ hứa hẹn mặc kệ ngươi trước kia là c h u n g với ai chỉ cần ngươi có tài chấm liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua cũng trở về chức vụ ban đầu chúng ta coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra thời gian vẫn là như thế qua nghe được tin tức này tiết vạn triệt khịt mũi coi thường thế nhưng bộ hạ của hắn lại đều chạy trở về trường an mà lại lý thế dân nói là làm khiến cái này mọi người trở về nguyên quốc tịch tiếp tục thủ vệ đông cung đáng thương tiết vạn triệt đến cuối cùng lại chỉ có thể biến thành lẻ loi một mình hắn cũng không dám trở về dù sao lúc trước kém một chút liền phá hủy lý thế dân quê quán mà lại vì khích tướng lý thế dân hắn tại huyền vũ môn bên ngoài không ít trách mắng một chút khó nghe khóc lóc gom s ò m lời nói hắn không tin lý thế dân sẽ bỏ qua cho hắn coi như lý thế dân không so đo v ấ t c h ỉ cùng trình dạo kim hai cái này vốn bất lận khẳng định cũng sẽ cầm đao chém hắn khổ bức tiết vạn triệt chỉ có thể tiếp tục cần nút bởi vì thân là ca ca tiết vạn quân cũng cảm thấy đệ đệ chết chắc chính mình cái này đệ đệ lúc trước đem lý thế dân đắc tội phải có bao nhiêu thảm chỉnh cái trường an đều biết không nói trước trận chửi rủa loại chuyện nhỏ này chính là kém chút h ù chết đương kim hoàng hậu cái kia đã chính là trọng tội cho nên bất đắc dĩ tiết vạn quân đành phải mang theo hắn chạy đến hạ câu thôn nghĩ đến lại tránh một hồi chờ nhìn xem địa phương khác chiêu an tình huống nếu là lý thế dân thật rất rộng lượng đến lúc đó lại quy hàng không m u ộ n sáu sáu hai người giục ngựa phi nước đại sắp đến hạ câu thôn thời điểm lại bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình tam ca bọn hắn làm cái gì vậy tiết vạn quân lắc đầu không biết nhìn tình huống giống như cũng không phải nạn dân trong tay đều mang đồ vật từng cái còn vừa nói vừa cười hai anh em trước mặt một đầu gần trăm mét dài đội ngũ nằm ngang ở vào thôn trên đường nhỏ vì không thương tổn những thôn dân này Hết vạn quân xuống n hiệu giá g đệ đệ ự ai h a người d ắ tuổi ngựa hướng hạ c thôn đi tới. Tất tại tưởng hai hàng, phải hàng phải, hai người ngươi dạng này? Tất cả mọi người ngươi cũng phải xếp hàng mới phải. đừng tưởng rằng nắm hai con ngựa đến đi đ Ai ai ai, mọi mới sao các cả các làm xếp xếp đồ v ậ trẻ thì nhân ngon, bây giờ a chính là đ ủ tuyệt không biết rõ kính g i ả yêu trẻ đừng để ý tới bọn hắn không xếp hàng người là đổi không đến đồ vật Tịch thì trước nhị định cái được được còn có đại lang ở phía trước chống coi, húng phía hắn khẳng ra lang lang nói người, bọn là làm mà đại ở vốn à hàng o giao không không hắn chen chờ đến phát chán, nhìn hấn Đúng đúng đúng, bọn ngang, vặn đến lang giao người cũng được. để đại vừa v xếp tệ. 6. Vốn đang lòng đầy căm phẫn các thôn dân nghe vậy đều là khỏe miệng dương nhẹ nhìn về phía hai huynh đệ ánh mắt cũng xuất hiện mấy phần chế nhạo tiết vạn quân n g ầ n người hướng đệ đệ nhẹ gật đầu hai người trực tiếp lôi kéo lên ngựa đi bên cạnh lồn cây vào thôn tuy là không biết xảy ra chuyện gì nhưng khi ngày cùng cái kia tiểu hữu không đánh nhau thì không quen biết nghĩ đến tiếp đai chính mình hai người hẳn không phải là vấn đề gì chương chín mươi bốn ố c người không nốc tiếp tục bạo hai người nắm ngửa cao to đi tới tự nhiên đưa tới tịch quân mãi chú ý vốn là cho là chen ngang lưu manh tập trung nhìn vào ghê gớm cái này nha không phải liền là gạt ta cái kia thanh khai sơn đào a binh ca anh em nhà họ tiết bên này cũng là thật xa liền thấy tại giao dịch chút bên cạnh luyện võ tịch quân mãi đệ đệ tiết vạn triệt chính ngạc nhiên thôn dân kia võ nghệ sự cao siêu ca ca tiết vạn quân lại là trong lòng bách chuyển ngàn gãy không biết nên giải thích thế nào bảo đao bị cướp sự tình trong lòng lại đem vất chỉ cùng cái kia h ắ c diện thần đầu phượng toàn bộ hh ắ c ắ c thích huynh đệ chúng ta lại gặp mặt tiết vạn quân đi đến tịch quân mãi trước mặt mặt dạng mày dày lên tiếng chào hỏi tịch quân mãi cũng hướng hắn điểm cái đầu ánh mắt lại là tại hắn còn có ngựa trên thân qua lại liếc nhìn tiết vạn quân mật người nghi ngờ nói thích huynh đệ tìm cái gì đâu tịch quân mãi ngẩng đầu nhìn hắn một cái đau của ta a sáu trang diện một lần rất là xấu hổ một bên tiết vạn triệt không biết ca ca cùng trước mặt người thôn dân này quá khứ phối hợp rác ngựa hướng đang chủ trì giao dịch tịch vân phi đi tới tịch vân phi nơi này cũng là nghi hoặc hai người kia nắm ngựa không nói tốt bao nhiêu nhưng có phải thế không tầm thường nhân ra có thể có được hơn nữa nhìn bọn hắn quần áo cách gan mặc còn có cử chỉ khí c h ấ t vô luận cái nào không hề giống là người nhà bình thường xuất thân ngược lại tự mang một c ố quý khí lang quân cũng là đến đổi đồ vật tịch h vân phi dẫn đầu đặt câu hỏi tiết vạn triệt lắc đầu hiếu kỳ quét mắt tịch h vân phi sau lưng cái kia rực rỡ muôn màu vật phẩm chỉ vào trong đó một kiện áo sơ mi hoa nói vừa mới nghe thôn dân nói n g ư ờ i nơi này đổi đồ vật khối kia vải cũng có thể đổi sao tịch h vân phi nghe vậy khẽ giật mình quay đầu nhìn thoáng qua nguyên lai tiết vạn triệt chỉ vào đúng là mình từ bỏ áo sơ mi hoa bây giờ hắn đã thành thói quen mỗi ngày xuyên đạo sĩ p h ụ đành cái này áo sơ mi liền lấy ra ra bán dù sao thả tại nhà cũng là lãng phí là có thể đổi bất quá ta chỉ đổi trên núi con mồi mà lại muốn sống cái này háo ngắn muốn một đầu l ợ n rừng ngươi đổi sao tịch vân phi đương nhiên là có điều kiện cái này háo sơ mi hoa mặc dù mình không mặc nhưng ở thời đại này thế nhưng là ghê gớm vật bán tiện nghi hắn tất nhiên là không chịu nếu không một sớm đã bị đỏ mắt các thôn dân đổi đi tiết vạn triệt không nghi ngờ gì nhẹ gật đầu hướng sau lưng chính cùng tịch quân mãi giải thích cái gì tiết vạn quân nhìn lại hô tam ca ta nhìn chúng thứ gì nói phải dùng một đầu lợn dừng đuổi ngươi chờ ở đây ta một chốc giúp ta đi một chuyến chính cùng tịch quân mãi giải thích vì cái gì cây đao kia bị người đoạt tiết vạn quân nghe vậy k h ẽ giật mình ngươi coi trọng cái gì rồi hả tiết vạn triệt hướng tịch vân phi nhìn lại tịch vân phi thấy thế trực tiếp đem áo sơ mi đưa cho hắn chính là khối này vải ta cảm thấy đan dương sẽ thích ngươi giúp ta đưa cho nàng tiết vạn triệt thẳng thắn à vậy ngươi đi đi bất quá không được chạy xa liền ở phụ cận đây tìm xem bây giờ đúng là vào thu kiếm thức ăn nhi lợn rừng hẳn là rất nhiều tiết vạn quân nghe hắn nói là đưa cho đan dương công chúa liền không quan trọng nhẹ gật đầu chính mình cái này đệ đệ tuy là đần độn thế nhưng đối với thích nữ nhân luôn luôn rất tốt về phần tiết vạn triệt cùng đan dương công chúa vì cái gì sớm như vậy liền nhận biết đó chính là một cái khác chuyện xưa gặp tam ca đồng ý tiết vạn triệt ma quyền sát trưởng đem ngựa thuận tay hệ ở bên cạnh một viên cây nhỏ bên trên quay đầu nhìn về tịch vân phi hỏi nhỏ làng quân chỉ cần sống quên đi ta cho ngươi săn một đầu heo mẹ thì t a n hương điểm heo được quá tanh h tưởi ách tịch vân phi nghe vậy có chút n g ộ n g cái này nha thật dự định lên núi đi săn hay sao không phải ngươi chờ một chút tịch vân phi hướng hắn phất phất tay hướng cách đó không xa một mặt buồn bực tịch quân mãi h ô ca tình huống như thế nào ngươi nhận biết n g ư ờ i sao tịch quân mãi chính đang vì mình cái kia thanh khai sơn đao bóp cổ tay thở dài nghe vậy ư u oán liếc nhìn trước mặt ha ha cười ngây ngô tiết và quân gật đầu nói tính là người quen chính là dùng cái kia thanh cái c ư a đổi đi nhà ta cái kia thanh khai sơn đao quân ra a là hắn a tịch vân phi tự nhiên cũng nhớ kỹ chuyện này bất quá một cái khai sơn đao m à t h ô i hắn đã sớm quên đi cái này chuyện vặt liếc nhìn trước mặt anh em nhà họ tiết tịch vân phi cảm thấy so với cùng đại ca nói chuyện h ắ n tử kia vẫn là trước mặt cái này tiểu ca ca tương đối dễ sống chung không cân nhắc cái khác chỉ riêng là cảm giác bởi vì trước mặt hán tử này hai mắt rất sạch sẽ ngốc ngốc để cho người ta an tâm ngươi muốn bộ y phục này muốn tặng cho nữ tử tịch vân phi nhớ tới hắn vừa mới thét lên đan dương hẳn là nữ sinh tiết vạn triệt nghe vậy nhẹ gật đầu chân chất đáp cái vải hoa này tốt nhìn đan dương hẳn sẽ thích tịch vân phi cười một tiếng nói nếu là tặng cho ngươi ngưỡng mộ trong lòng cô nương cái kia cũng không cần đưa cái này cái này ta xuyên qua quay đầu ta tìm kiện tốt hơn cho ngươi đương nhiên sáu sáu đồi đông phía trên vẫn là khối kêu bàn đá xanh sự tình chính là như vậy bây giờ thánh nhân mới bước lên đại bảo nói là chiêu an nhưng ta cũng sợ chỉ là trong chốc lát kê tạm thời ta cái này đệ đệ tuy là khờ một chút nhưng dù sao cũng là thân đệ ta tuyệt đối không thể để hắn đi chịu chết cho nên sáu cho nên ngươi muốn cho hắn ở tại chúng ta nơi này thích vân phi đánh gãy chính đang nói chuyện tiết vạn quân không sai tiết vạn quân nhẹ gật đầu tiếp theo từ trong ngực móc ra một chút n g â n lượng ta cái này đệ đệ từ nhỏ chính là cái thùng cơm những thứ này liền coi như là hắn cơm nước chi tiêu nếu là không đủ chính hắn sẽ lên núi đi săn bổ khuyết phương diện này hắn là cái h ả o thủ tịch vân phi đối với bạc không có hứng thú ngược lại đối với tiết vạn quân trên người ngọc thạch cảm thấy hứng thú từ nhìn thấy hắn bắt đầu cái này màn sáng liền láo liên không ngừng có thể cũng không biết hắn đem ngọc thạch giấu chỗ nào tùy tiện thu về cũng không tốt dù sao cũng là ca ca người quen quên đi nếu là huynh trưởng ta bạn bè vậy chúng ta tất nhiên là biết dùng tấm chiêu đ á i liền liền để hắn ở đi mà lại ta cùng tiết huynh mới quen đã thân để hắn lưu ở trong thôn đánh một chút tạp là được một ngày ba bữa ta bảo đảm hắn bữa bữa có thịt ăn từng bữa ăn ăn đến no bụng tiết vạn quân nghe vậy khẽ giật mình thầm nghĩ lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt ngươi từ đâu tới tự tin nói cái gì mới quen đã thân tịch vân phi không có giải thích cũng không thể nói các ngươi một nhà năm huynh đệ hậu thế nổi danh nhất chính là cái này gờ đại cá nhi tiết vạn triệt ta tốt xấu lao tử là nhìn qua đại đường biên niên sử mỹ nam tử sau biết ba trăm năm tồn tại tốt phạt gặp tịch vân phi đáp ứng đại ca tịch quân mãi tất nhiên là không có ý kiến gì mà lại tiết vạn triệt hàm hàm xem xét chính là không có gì tâm cơ người thành thật tối thiểu nhất so với hắn tam ca đáng tin cậy sẽ không lừa gạt đao của mình tiết vạn quân làm việc vội vàng có lẽ là còn có quân vụ gặp anh em nhà họ tịch đều đồng ý để đệ đệ mình ở liền đứng dậy cáo từ rời đi c ử a thôn nhìn xem nên ngang rời đi tam ca tiết vạn triệt vô lực thở dài tịch vân phi cho là hắn tại vì sĩ đồ của mình lo lắng vô vô bờ vai của hắn an ủi yên tâm đi qua ít ngày t r i ề u đ ì n h liền sẽ phái người đem ngươi tìm về đi hơn nữa còn sẽ để cho ngươi đi theo chúng ta đại đường đệ nhất quân thần học tập chiến thuật tiết vạn triệt nghe vậy khẽ giật mình ngây thơ nhìn tịch vân phi một cái lắc đầu nói ta mới không quay về rồi Cái kia ngươi vừa mới vừa tịch h thở a n t cái gì? vân phi kinh ngạc nhìn tiết vạn triệt trong lòng lại là có chút hứa xúc động ta gõ ra hỏa này không nước ca chương chín mươi lăm tuyển mộ thông báo tiếp tục bảo tiết vạn triệt ở lại về sau tịch vân phi trực tiếp than bài cho hắn một phần bảo an công tác nhiệm vụ rất đơn giản đem đến gây chuyện lưu manh cùng không xếp hàng người đánh một trận ném đi cái này vốn là tịch quân mãi công tác bất quá có đôi khi đụng phải thôn bên cạnh quen biết người đại ca luôn luôn không tiện hạ thủ mà những người này vậy mà ỉ vào điểm này đồng hương thể diện nhiều lần t r ê n ngang tịch vân phi tự nhiên là không chịu được bây giờ có cái miễn phí tay chân tịch vân phi chỗ nào còn đuổi theo nuông triều lấy bọn hắn còn dám t r ê n ngang trực tiếp để tiết vạn triệt đánh một trận lại nói dù sao so hậu trường đoán chừng cũng không ai hơn được cái này chân chất g i a hỏa đồi đông bên trên trong học đường tịch vân phi cùng l i ê u tam thúc ngay tại mô phòng một thì tuyển mộ thông báo hai ngày này bởi vì giao dịch chút sự tình thân là phòng thu chi đại bảo cùng thân là mua sắm tổ trưởng đại sơn cái gì vậy cũng không có làm đều mẹ nó gần thành t i ể u thương phiến mỗi ngày liền theo tới giao dịch thôn dân tính toán chi ly tịch vân phi không muốn lãng phí nhân lực cho nên dự định chiêu mấy cái biết chữ v â n công tốt nhất là hiểu một chút toán học tốt nhất mỗi tháng năm trăm văn cái này đãi ngộ sẽ sẽ không quá tốt chúng ta còn bao ăn bao ở đâu liêu tam đối với tịch vân phi nói lên điều kiện có ý kiến cảm thấy tịch vân phi quá hào phóng đầu năm nay bao ăn bao ở chính là lương cao lại cho tiền thực sự không cần thiết tịch vân phi kỳ thật không hiểu nhiều thời đại này tiền lương đãi ngộ trình độ thế nhưng liêu tam hiểu trong huyện một phần phòng thu chi công tác không kém nhiều nhất một tháng tám trăm văn thế nhưng nhân ra không có bao ăn ngủ t r ụ c tới tiêu xài dạng này phòng thu chi một tháng tồn u không được ba trăm văn tịch vân phi tạm thích đứng nửa ngày nói như vậy đi thử việc ba trăm văn chuyển chính thức năm trăm văn ăn ngủ vẫn là phải bao đây là ưu thế của chúng ta nếu không nhân ra dựa vào cái gì thật xa chạy chúng ta cái này sơn câu đến làm công l i ê u tam nghe vậy nhẹ gật đầu cảm giác tịch vân phi nói cũng có đạo lý hắn vừa mới không để ý đến hạ câu thôn vị trí địa lý như vậy đi ngoại trừ tiền công ta đem đãi ngộ và phúc lợi cũng viết rõ ràng một chút chúng ta nơi này không chỉ có một ngày ba bữa giữa t r ư a thế nhưng là người người có thịt ăn ngẫu nhiên sáng sớm còn có trứng luộc đây đều là cực tốt ưu thế tịch vân phi hướng tam thúc dựng lên cái ngón tay cái nói bổ sung còn có hàng tháng hồng bao cùng hàng năm hồng bao chúng ta mỗi cái công xưởng đều có công trạng khảo hạch à, đúng còn có ưu tú nhân viên đánh giá những thứ này đều cho nó thêm vào đúng đúng đúng liêu tam thúc cười ha hả phấn thẳng tắp sách chỉ chốc lát sau liền đem một thì hoàn mỹ tuyển mộ thông báo viết xong tịch vân phi từ đầu tới đuôi nhìn một lần ừ m không có tâm bệnh cứ như vậy ấn đi liền khác ở lương trúc đằng sau tờ kia được liêu tam đối với mình hành văn càng lúc càng hài lòng tiếp nhận tuyển mộ thông báo liền muốn đi sắp chữ a còn có giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó liêu tam quay đầu nhìn về tịch vân phi nói ra lương trúc còn có ba kỳ liền kết thúc tiếp xuống chúng ta phát lời gì bản tại ị c h Phi nghe vậy khẽ giật mình, đầu hướng bầu trời nhìn Vân vậy ngầm giật trời đầu bầu l giống giả đồng nơi như hắn án cho đó có một đám độc giả sẽ cho hắn đáp có một sẽ dạng 6. 6. Lại là một cái một một hưu này g dài an đông thị một gian tiệm trà bên trong.、Tại、dạng tiệm Tại bên này trà một cái không có tv không có internet không có giấy chất truyền thông thời đại truyền miệng chính là tốt nhất truyền bá công cụ mà muốn nghe được trực tiếp thị phương bắt quái tình hình chính trị đương thời tin tức quan trọng công nhận ba cái địa phương có thể đi một là khách sạn quán rượu hai là tiệm trà đầu đường ba nha bình khang phường dựa vào cái gì thu thuế tìm hiểu một chút lúc này tiệm trà bên trong đem lương trúc sinh động như thật kể xong một lần mới tỉnh mục đột nhiên ngây ngẩn cả người a hôm nay sinh hoạt chuyên mục làm sao biến thành sáu tuyển mộ thông báo đây là cái q u ỷ gì mới tỉnh mục là cái dựa vào miệng ăn cơm người viết tiểu thuyết há miệng có thể đem đen nói thành trắng nữ nói thành nam từ khi cái này thành trường ăn có lương trúc cái này bản kinh điện thoại bản những cái kia không biết chữ nhi bình dân đều thích tiến đến tiệm trả nghe hắn nói sách dù sao lúc này đại đường không phải tống triều hoặc là minh triều biết chữ người thật ít càng thêm ít phương miệng rộng một mình ngươi nói nhỏ cái gì đâu l i ê n đúng vậy a tranh thủ thời gian nói lại một lần tiền thưởng không muốn đúng không hôm nay không có ba giảng lão tử cũng không cho người khen thưởng đúng đấy nhanh lại đem mã văn tài giả ý cứu người đoạn này nói rõ một điểm ta vừa mới tới chậm không có nghe có thứ tự sáu m ớ i t ỉ n h mục khác thường đưa tới mọi người dưới đài lên án cách gần đó mấy người càng là trực tiếp hiếu kỳ sẽ tới nhìn cái gì đấy mất hồn như thế sáu chiêu cái gì cái gì khải cái kia cái gì năm đây là làm cái gì hai cái hơi nhận biết một điểm chữ thanh niên thuận tiện liếc nhìn sáu cái này xem xét không sao chờ bọn hắn nhìn tuyển mộ thông báo nội dung bên trong đều là trận mắt hốt mồm cả kinh nói không ra lời bao quát trước hết nhất nhìn ấ t n h mới t ỉ n h mục lúc này còn không có hoàn hồn thật lâu mới tỉnh mục quay đầu nhìn về phía tiệm trà lao t r ư ở n g quỹ hiếu kỳ hỏi trưởng quỹ ngài một tháng mệt gần chết đến cuối tháng có thể tích chữ mấy đồng tiền cái kia tiệm trà lao trưởng quỹ nghe vậy s ư n g sở vương tỉnh mục còn có bên cạnh hắn mấy cái khách hàng cũ đều một mặt tò mò nhìn chính mình chỉ tốt thành thật trả lời nói chân chính kiếm tiền là đông ra lao đầu nhi ta liền kiếm lời cái tiền công đông ra một tháng cho ta bảy trăm năm mươi văn bất quá lao đầu nhi công tác đơn giản các ngươi cũng nhìn thấy chính là nấu nấu nước k i ể m chế tiền nước nôi mà thôi mới tỉnh mục lắc đầu cương điệu đến nếu như ngài một ngày ăn ba trận cơm bánh bột thêm bánh mì giữa t r ư a còn nhất định muốn ăn ba lượng thịt vậy ngài một tháng còn có thể còn lại hoặc ít hoặc nhiều một ngày ba bữa còn muốn mỗi ngày ăn thịt nghe được câu này không chỉ là lao trường quỹ lúc này liền dưới đài người nghe đều cảm thấy mới tỉnh mục tại cố tình gây sự cái này mẹ nó đều là cái gì đổ ngốc vấn đề ai có thể mỗi ngày ăn thịt nếu là có khả năng kia thì không phải là đến tiệm t r à tiêu phí trực tiếp đi bình khang phường mỗi ngày tìm chị em cái kia thịt mới hương mới tốt ăn lao trưởng quỹ lắc đầu chiếu cái này tiêu pháp không có khả năng thừa mỗi ngày ăn thịt không bỏ tiền ra ta chỗ nào ăn đến lên mới tỉnh một hiểu rõ nhẹ gật đầu đưa trong tay tri âm đưa cho lão trưởng quỹ đỏ mắt thai đỏ nói ra ngài đến xem đãi ngộ như vậy tính được một năm có thể hay không tồn cái hai mươi sâu một năm hai mươi sâu lao trưởng quỹ biểu lộ cổ quái liếc nhìn mới t ỉ n h mục bất quá vẫn là đưa tay đem c h i âm tiếp tới dưới đài mấy cái nghe được mới t ỉ n h mục nói chuyện người nghe trực tiếp cười ha ha tiểu tử này rốt cuộc là nhìn thấy cái gì đồ vật ngất đi cũng không nên ngốc như vậy h a một năm hai mươi sâu ngươi tại sao không đi đoạn ha ha ha đừng nói như vậy hẳn là sơn phỉ nhận người ta nghe nói tây lương sơn phỉ thu nhập cao không chừng là cái chức quan béo bở Không không không nhân gia phương nhỏ làng có thể t r ư ớ n g mắt cái loại này dơ g i ấ y sự tình đi bình khang phường tốt bao nhiêu thỏ nhi ra thu nhập đoán chừng một năm không ít hơn hai mươi sâu ha ha ha mới tỉnh một không để ý đến bọn hắn t r e o t r ọ c mà là một mặt vội vàng cùng đợi lao trưởng quỹ hồi phục nhưng để hắn thất vọng lao trưởng quỹ lúc này hai tay run r ậ y có thể làm trưởng quỹ hắn tự nhiên là nhận thức chữ mà lại đang tính học chi đạo bên trên một ngàn trong vòng số lượng thêm giảm cũng là thần cơ diệu toán không kích động không được a l ã o trưởng quỹ cảm thấy phần công tác này liền mẹ nó là lao thiên gia đưa tới cho hắn ban ân biết chữ xét í n h có tương quan kinh nghiệm làm việc người ưu tiên l ã o trưởng quỹ v ố t v ố t sám trắng tròm dâu dê không sai phần này chức quan béo bở ta thứ tư bốn chắc chắn phải có được một ngày này thành trương an tất cả biết chữ phòng thu chi cùng trưởng quỹ đều sao đ ậ u bất quá bọn hắn lúc này trong lòng đều có một cái nghi vấn cái này mẹ nó hạ câu thôn rốt cuộc ở đâu ba sáu hạ câu thôn đồi đông bên trên h ác x ỉ đang dùng cơm tịch vân phi đột nhiên đánh một cái to lớn hát x ỉ vớt vớt cái mũi hiếu kỳ hướng tam thúc nhìn lại cái kia sáu tam thúc a chúng ta cái kia tuyển mộ thông báo sáu có phải hay không không có viết địa chỉ cùng phương thức liên lạc a sáu liêu tam thúc nghe vậy khe giật mình vừa mới nhét vào trong miệng ngư bài trực tiếp rơi đ ầ y đất ba chương chín mươi sáu tiểu tây sơn bạo tiếp tịch vân phi cùng liêu tam thúc đưa mắt nhìn nhau hai người đều là một mặt xấu hổ địa chỉ không có nói rõ ràng liền viết cái hạ câu thôn trời mới biết hạ câu thôn là ở nơi nào a tối thiểu nhất muốn viết cái kính dương huyện để người ta một đường hỏi đến đây đi quên đi để đại sơn cùng đại bảo cực khổ nữa mấy ngày đi lần sau nhớ kỹ đem địa chỉ viết rõ ràng chính là tịch vân phi biết rõ liêu tam thúc tính cách vội vàng lên tiếng ă n ủi đồng thời cũng n g ầ m tự trách mình qua loa liêu tam nghe vậy nhẹ gật đầu trong lòng tự trách không thôi nguyên bản còn vì tiến bộ của mình đắc chí đến sau cùng nhưng vẫn là ra chỗ sơ xuất sáu sáu ngay kế tiếp bận rộn thôn dân ý nguyên bận rộn vương lão lục gần nhất tại dày vò một mảnh cung cấp ngoại lai thôn dân cư c h ú khu ký túc xá trước mấy ngày vừa mới làm xong đồ chua phường kiến thiết bên này lập tức liền lại khởi công bắt đầu đắp ký túc xá không có cách hơn một ngàn số bên ngoài thôn nhân đã ngủ mấy ngày bãi cỏ ngủ tiếp xuống dưới sợ là thể cốt sẽ chịu không nổi dù sao k h í trời đã dần dần chuyển lạnh viên công túc xá tuyên chỉ tại hạ câu thôn cánh bắc tịch vân phi nhà hướng bắc đi tám trăm bước cách mới đ ổ chua phường rất gần cách mộc lan khê cũng không xa thuận tiện các thôn dân sinh hoạt hàng ngày dùng nước đồng thời bắt đầu làm việc cũng chỉ là đi mấy bước đường mà thôi rất là thuận tiện mà cân nhắc đến tính thực dụng cùng thoải mái dễ chịu tính viên công túc xá bản vẽ thống nhất áp dụng tịch vân phi cung cấp bản thiết kế có chút hậu thế thập niên chín mươi học sinh túc xá cảm giác thuần một sắc giường t r u n g đại phòng một gian phòng gỗ tiếp cận 8 0 m mươi m h a có thể đồng thời buông xuống 30 tấm trên dưới giường gỗ còn có thể có lưu nửa trượng rộng hành lang giường gỗ kiểu dáng rất đơn giản chính là phổ thông trên dưới giường dài 2 m 1 m 2 rộng hoàn toàn do gỗ thật chế tạo kéo dài dùng bền đồng thời cân nhắc đến vệ sinh vấn đề tịch vân phi cưỡng chế yêu cầu mỗi một ở giữa ký túc xá đều muốn có một gian độc lập toilet bên trong không chỉ có ngăn cách phòng tám còn thiết chí có độc lập nhà vệ sinh cùng bồn u tiểu tiện dùng nước p h ư n diện tạm thời cùng đồi đông lên công xí áp dụng người chọn ông trúc cung cấp nước phương pháp tịch vân phi đang cùng lục thúc nghiên cứu gồm nước hệ thống bất quá trước mắt không đội về phần sẽ có hay không có vợ chồng cùng một chỗ làm công tình huống đương nhiên là có nhưng bây giờ cũng chỉ có thể ủy khuất bọn hắn trước tách ra ở thời gian vẫn tương đối đuổi tịch vân phi có cân nhắc qua kiến tạo tứ hợp viện ý nghĩ bất quá tối thiểu nhất muốn chờ hắn làm rõ ràng nơi nào có nung xi măng nguyên vật liệu nếu không để hắn mua xi măng đắp việt tử đây không phải là được thành tấn thành tấn mua quá cản rỡ đi tham quan hoàn thành hiện trường tịch vân phi đối với lục thúc công tác hiệu suất biểu thị tán thưởng nói thẳng tháng này ưu tú người phụ trách trừ hắn ra không còn có thể là ai khác vương lão lục cũng không kiếm tốn chỉ là mịt mở nâng lên muốn đem ban thưởng đổi thành ba cân rượu sái tịch vân phi cười ha ha rượu sái đáng giá mấy đồng tiền ngốc năm bất quá ta thích trở lại đồi đông về sau còn không có ngồi xuống uống miếng nước liền gặp tiết vạn triệt dẫn ngụy quản sự vừa nói vừa cười đi tới trước tiêu tiết vạn triệt là đông cung tuần phòng thống lĩnh mà ngụy trinh là thái tử rửa ngựa đều là phục vụ tại đông cung đồng liêu ngụy quản sự cùng tiết vạn triệt quen thuộc đổ cũng có thể là tịch vân phi gặp ngụy quản sự lại tới thầm nghĩ cái này ngụy trinh quả nhiên là cái thích ă n đồ chua chủ lúc này mới bao lâu liền đã mua năm trăm bình đồ chua cũng không biết hôm nay lại muốn bao nhiêu ngụy thúc hoan nghênh hoan nghênh đến nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút Tịch v â nói Phi nhiệt tình chào hỏi một tiếng. Bất quá ngụy quản sự lại là khoát tiếng. lại Nguyện Quản một Bất tay là áo, quá sự k h ô nguy ngừng, t i ể tử ngươi tranh thủ thời ta một ngươi gian đi với h c u ế chiếm n dụng ngươi nửa ngày thời gian năm tính cầu, tiểu tử ngươi rảnh tranh thủ thời gian tranh thủ thời gian. Nói, Nguyện cầu, thời thủ thời thủ thời tiểu rối, tử rất quản sự trực tiếp lôi kéo ngộng bức tịch vân phi liền hướng chuồng ngựa đi tới chuồng ngựa cửa ra vào ngụy phủ xe ngựa đã điều tốt đầu đang chờ bọn hắn ngụy quản sự cũng bất chấp tất cả lôi kéo tịch vân phi liền lên xe chỉ là trước khi đi vẫn không quên bàn giao một câu tiết vạn triệt tiểu tử ngươi thành thật một chút đừng cho nhị lang tìm phiền thoái nếu không ngươi tam ca đều bảo hộ không được ngươi tiết vạn triệt nghe vậy n g ầ n người như có điều suy nghĩ liếc nhìn tịch vân phi ngoan ngoãn nhẹ gật đầu ngụy quản sự hài lòng vỗ xuống bờ vai của hắn dặn dò hảo hảo làm việc đi thôi nhị lang nơi này ngươi quay đầu cùng trong nhà hắn nói một tiếng đến ăn nhẹ thời điểm ta một chắc đem hắn trả lại Sáu sáu chén trà nhỏ về sau một đường hướng tây trên xe ngựa tịch vân phi cùng ngụy quản sự chính đại k ỹ chừng mắt đôi mắt nhỏ một già một trẻ đều là một mặt phiên m u ộ n ngụy quản sự không hiểu hỏi ngươi thu nhiều như vậy quả hồng làm gì vật kia rất dễ giảng nát mà lại không tốt bảo tồn ngươi cũng đừng bởi vì ngụy phủ thể diện đi làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình tịch vân phi khoát tay háo quả hồng có thể làm thành bánh quả hồng bất quá cổ người thật giống như đều đem phơi khô quả hồng bên trong rực dụng đoán trừng phơi chế phương pháp cùng hậu thế có khác biệt rất lớn kỳ thật bánh quả hồng là rất không tệ ăn vặt chính mình thu quả hồng đương nhiên là vì kiếm tiền n g u y thúc ngài quá lo lắng ta là không biết cái này quả hồng còn có hàng đ ấ sự tính phát sinh ngạch chính là bán không được tình huống đã nhiều người như vậy trùng quả hồng vậy ta xuất tiền thu không chỉ là ngươi nói tiểu tây sơn nhà ai có quả hồng đưa tới ta dập khuôn thu ngụy quản sự nghe vậy khẽ giật mình bất đắc dĩ lắc đầu tiểu tử ngươi quỷ tinh cực kỳ tuy là không biết ngươi muốn nhiều như vậy quả hồng làm gì nhưng ta lão đầu nhi luôn cảm thấy ngươi có chính mình suy nghĩ cũng liền không khuyên giải ngươi ân ân ân tịch vân phi a a nhẹ gật đầu nói vậy chúng ta liền tranh thủ thời gian quay đầu đi ta trong thôn còn có một cặp sự tỉnh chờ lấy ta đánh nhịp đâu thật đừng nhìn ta dạng này không có ta tại bọn hắn không dám làm quyết định à. ngụy quản sự gặp tịch vân phi một lòng muốn muốn trở về cái này tâm cũng động bất quá nhớ tới ngụy trinh bằng h à n giao vẫn lắc đầu nói trong thôn có thể có đại sự gì đã xuất môn coi như là đi giải sầu một chút cái kia quả hồng có thể đáng giá mấy đồng tiền a nếu là quý nhân u y thác vậy liền đi xem một chút còn có hay không cái gì thủ đoạn có thể cho tiểu tây sơn mang đến một điểm í ư ờ lợi đi tịch vân phi gặp lão nhân ra ông ta kiên trì như vậy đành cũng liền không lại xoắn suýt dù sao coi như là đi ra ngoài giải sầu một chút kỳ thật chính mình thật sự chính là rất nhàn từng cái công xưởng tuy là bận rộn nhưng cũng đều ngay ngắn trật tự đến nay còn không có vấn đề gì lớn xuất hiện tiểu tây sơn vị trí địa lý đã tiếp cận kính dương huyện biên cảnh cùng lễ tuyên huyện tiếp túi địa phương từ hạ câu thôn xuất phát ngồi xe ngựa không sai biệt lắm chỉ cần nửa canh giờ không đến vẫn là thật mau chính là cổ đại đường nhỏ không có quan đạo bằng thẳng trên đường đi đ i ê n đến người buồn nôn buồn nôn hai người xuống xe thời điểm cái này tiểu tây sơn đã sớm có người xin đợi đã lâu ngụy huynh ngươi thế nhưng là để cho ta đợi thật lâu à đón khách là một cái cùng ngụy quản sự tuổi tác tương tự chung nhân nhân một thân đúng mức áo xám trên đầu dùng sợi đằng tạm biệt một cái bối tóc còn không đợi ngụy quản sự cùng tịch vân phi mở miệng hàn huyên liền gặp hắn lôi kéo tịch vân phi tay ha ha nói vị này chắc hẳn chính là thúc giới nói vị kia tiểu lang quân a ách sáu tịch vân phi một mặt xấu hổ đây đều là tình huống như thế nào ngụy quản sự cười tủng tìm điểm cái đầu hiền hòa vô tịch vân phi bả vai tiểu tử này lười cực kỳ bất quá từ nhỏ đã cơ linh chúng ta ngụy ra chăng c ó thể có chút khởi sắc thật đúng là may mắn mà có hắn hy vọng đối với các ngươi tiểu tây sơn cũng có một chút trợ giúp đi bất quá ngươi cũng đừng cho hắn áp lực quá lớn đứa nhỏ này còn không có c ậ p q u a n đâu trung niên nhân kia nghe vậy sắc mặt vui mừng cầm tịch vân phi lão thủ càng dùng sức mấy phần tốt nhìn sang chúng ta tiểu tây sơn cũng có hy vọng sống sót ha ha ha đi tranh thủ thời gian vào nhà nhi uống mấy ngụm trà nóng cái này trời là càng ngày càng lạnh nếu là không tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp ta thật sợ năm nay lại là đại thai nói xong trực tiếp liền lôi kéo tịch vân phi hướng trong thôn đi đúng là chút xíu cũng không cho tịch vân phi cơ hội mở miệng Trường tiếp. Tiểu Tây Sơn, một trong tiếp tuy tiếp thêm Trong tại nhưng nước, được váng lặng sản nghiệp, Sơn, gian đơn phòng nói phòng còn không bằng nói là phòng ăn thêm phòng bếp. Trong không khí có cố con mùi khói lửa, bên cạnh bếp nấu ngay tại nấu nước, tịch Vân、phi、không có ngửi được nửa khách, là là là lửa, sơ khách, khí khói tịch Phi khói khí. mùi điểm bếp. bếp bạo dầu có cố có nhìn sang lại là một hộ ăn không nổi dầu mỡ gia đình hiếu kỳ đánh ra trước mặt đang cùng ngụy quản sự ôn chuyện chung nhân nhân nhìn tình huống hắn cùng ngụy quản sự địa vị cùng thân phận không sai biệt lắm có lẽ cao hơn thế nhưng là nhìn hai người ăn mặc cùng khuôn mặt khí s ắ c lại là ngày đêm khác biệt hai người tán gấu cũng không có tị húy tịch vân phi mà lại vẫn luôn là người trung niên kia tại hướng ngụy quản sự kể khổ ngụy huynh a ngụy huynh ngươi là không biết ta chỗ này khổ à, từ khi cái kia sinh kế bị thái thượng hoàng phong về sau chỉnh cái tiểu tây sơn liền không gượng dậy nổi nơi này vốn cũng không phải là cái gì tốt đất trống lương thực khó trồng hai năm trước quả hồng bán chạy t h ú c giới đề nghị ta mang theo mọi người trồng quả hồng cái này mua cây giống lại tốn không ít tiền bây giờ mãi mới chờ đến lúc đến bội thu ai tháng trước lại nghe nói trường ăn xung quanh tất cả gò núi đều là quả hồng nghĩ đến năm nay quả hồng khẳng định là muốn bán đồ bán tháo các ngươi đã tới ta mới nhìn đến một tia hy vọng điền trang bên trong có không ít người là từ ngụy gia trang gà tới mấy ngày nay vẫn luôn tại thuật lại ngụy gia trang công việc tốt không nói gạt n g ư ờ i ta cái này nghe nhiều trong lòng liền hâm mộ không được ta cũng không có yêu cầu gì chỉ cần năm nay có thể để cho mọi người ăn no mà cấm đừng lại người chết là được tiểu tây sơn thật rốt cuộc không nhịn được d à y vò sáu người này miệng h á ra nói liền chưa từng ngừng qua a rồi a rồi nói một trận ngược lại ngụy quản sự một mực rất kiên nhẫn nghe hai người đối diện nguyên bản học lấy bọn hắn ngồi quỳ chân tịch vân phi thực sự chịu không được tư thế như vậy gặp bọn họ nói đến quên hết tất cả trộm lén đổi một cái ngồi xổm tư thế cũng may đạo sĩ bảo rất rộng rãi ngược lại nhìn không ra hắn là ngồi quỳ chân vẫn là ngồi xổm ngụy quản sự bên này nghe lão h ư u phàn nàn cái này trong lòng cũng là cảm động lây hai người đều đụng phải sẽ không kinh doanh chủ g i a cái này có thể trách ai chính mình tốt xấu còn có cái tinh minh chủ mẫu có thể nói lên lời nói cái kia vương khuê trong nhà bà nương nhưng mà cái gì cũng đều không hiểu quý phụ nhân thật sự là khổ ngươi ba năm lúc trước bởi vì sự kiện kia bị liên lụy người đến nay cũng không dám về trường an muốn ta nói cũng nên buông xuống hôm nay thiên hạ đã là đội chủ món kia chuyện nhỏ không ai nhớ được trung nhiên nhân nghe vậy đột nhiên hai mắt tối sầm lại chỉ là lắc đầu liền không nói nữa ngụy quản sự yếu ớt thở dài nói bây giờ bệ hạ bình phục thiên hạ triều đình đúng là lúc dùng người ngươi tốt xấu là đã từng công bộ thị lang chỉ cần ngươi đồng ý thuốc giới lập tức sẽ thay ngươi d â n thư ta nhìn bệ hạ không phải loại người cổ hủ chắc chắn một lần nữa bắt đầu dùng ngươi tịch vân phi nghe đến đó mới tốt kỳ liếc nhìn người trung niên kia bất quá ngoài ý liệu là trung niên nhân, nhân từ đầu đến cuối ánh mắt đơ đẫn tựa đang nhớ lại đi qua lại như đối với triều đình nản lòng thoái trí chỉ là không ngừng lắc đầu ngụy quản sự thấy thế cũng không còn khuyên nhiều quay đầu liếc nhìn tịch vân phi bắt đầu nói sang chuyện khác tán gấu lên chính sự đúng rồi lần này tới thật sự chính là có chuyện tốt nhi cáo ngươi hẳn là có thể bảo đảm ngươi tiểu tây sơn kim đông không lo ồ nguyên bản trầm thấp trung niên nhân trong nháy mắt hứng thú ngụy quản sự gật đầu gật đầu chỉ vào tịch vân phi nói tiểu tử này đáp ứng muốn đem các ngươi trang tử tất cả quả hồng đều thu mua có bao nhiêu thu hoặc ít hoặc nhiều mà lại trực tiếp dựa theo giá thị trường trung niên nhân sửng sốt nửa ngày khó có thể tin nhìn về phía tịch vân phi theo giá thị trường thu tất cả tịch vân phi gặp hắn một mặt ngạc nhiên nhìn xem chính mình gật đầu nói không sai bất quá phẩm tướng muốn tốt nếu như bị trùng chim c ă n qua ta chỗ này muốn cũng vô dụng điểm ấy còn xin sáu ta họ an tiểu hữu x ư n g một tiếng an thuốc không sao lao đầu nhi ta gánh chịu nổi tịch vân phi liếc nhìn ngụy quản sự gặp hắn khẽ gật đầu gật đầu mới cung kính kêu một tiếng an thuốc ha ha tiểu hữu mau nói nói thật muốn đem ta cái này điển trang bên trong quả hồng đều thu sao không sai tịch vân phi từ trong ngực xuất ra một cái c ầ m nang đây là hắn mang theo người bạc vụn có bảy tám hai nhiều cái này an tế thấy thế khẽ giật mình nữ mày liếc nhìn bên cạnh ngụy quản sự trầm mặt nói tiểu hữu cái này là ý gì bố thí tại hạ tịch vân phi tức giận lắc đầu đem c ầ m nang đẩy lên trước mặt hắn giải thích nói ngài tức là ngụy thuốc bằng hữu nhưng bây giờ lại là ta đối tượng hợp tác tại thương lời thường những bạc này liền xem như nhóm đầu tiên quả hồng tiền đặt cọc tiền đặt cọc an tế nhẹ gật đầu tịch vân phi nói như vậy cũng không sai mua bán là có tiền đặt cọc kiểu nói này tịch vân phi gặp hắn không có cự tuyệt tiếp tục nói đã an t h u ố c tiếp ta đơn đặt hàng vậy sẽ phải phiền phức ngài sắp xếp người chiếu cố tốt những cái kia quả hồng ngày bình thường bắt trùng khu chim không thể thiếu ta đối với phẩm tướng yêu cầu thật rất khắc nghiệt đến lúc đó dù là có cái lỗ sâu ta đều sẽ lui về cho ngài tịch vân phi nói đến đây liếc nhìn bên cạnh ngụy quản sự cường điệu nói đến lúc đó ai mặt mũi cũng vô dụng ngụy quản sự gặp hắn nhìn xem chính mình h i ệ n nhiên là có ý riêng nhưng trong lòng lại không tức giận ngược lại có một chút vui mừng v â phân an tế nhìn về phía tịch vân phi ánh mắt cũng đều là thưởng thức cũng cam đoan nhất định sẽ phái người chiếu cố tốt quả hồng lâm tuyệt đối sẽ không đem rách dưới quả hồng bán cho hắn nửa cái nguyên bản cũng chỉ là nửa ngày thời gian ngụy quản sự chỉ là tới mang cái đường hắn một chốc đưa tịch vân phi về thôn còn muốn vội vàng về trường an phục mệnh nếu không không đổi kịp cấm đi lại ban đêm cũng chỉ có thể ngủ ngoài trời núi rừng tiểu tây sơn cửa ra vào an tế tự mình đem tịch vân phi cùng ngụy quản sự đưa lên xe ngựa nên lời nhắn nhủ đều nói cũng kha khá rồi chỉ cần chờ quả hồng đều chín mùi thời điểm lại cho hạ câu thôn đưa đi là được trên xe ngựa ngụy quản sự hướng cửa thôn an tế phất phất tay quay đầu nhìn về phía tịch vân phi t u y ể n truyền hỏi thật không có biện pháp khác sao tịch vân phi n g ẩ n người đột nhiên nhớ tới hắn mang chính mình lúc đến đã nói lắc đầu nói tạm thời không có cách nào ngụy quản sự nghe vậy vội vàng truy vấn tạm thời là ý gì tịch vân phi vén màn cửa lên liếc nhìn phía sau xe tiểu tây sơn nói đều là phụ nữ trẻ em thanh niên trai tráng không có mấy cái ta chính là hữu tâm hỗ trợ bọn hắn cũng không làm được cái gì việc nặng mà lại ta hiện tại sản nghiệp đều chiêu đến người chúng ta ngụy ra trang chính mình cũng không để ý tới tổng khó dùng hắn tiểu tây sơn người a ngụy quản sự nhẹ gật đầu suy nghĩ một lát tức giận nói ra ta cũng không phải để ngươi chiêu hắn người đi giúp công ta chính là muốn hỏi ngươi có không có cách nào giúp hắn một chút thích vân phi bất đắc dĩ thở dài nơi nào có như thế cho sáu đang nói chuyện liền phải đem màn cửa bông xuống nhưng ngay khi thu tầm mắt lại ngăn cửa đột nhiên khỏe mắt liếc về một cái hình ảnh kia là mấy cái xương g ầ y cơ hoàng hài đồng cầm trong tay một cái que gỗ chính ngồi s ổ m ở một đầu danh nước nhỏ bên cạnh châm lửa mỗi đứa bé trong tay đều nắm lấy một con không lớn không nhỏ con cua xem bộ dáng là muốn nướng con cua ăn bất quá tịch vân phi để ý không phải bọn hắn đồng thú mà là cái kia một cái que gỗ cái kia nguy thúc ừng tịch vân phi quay đầu nhìn về phía ngụy quản sự hiếu kỳ hỏi các ngươi bình thường nhóm lửa dùng đều là cái gì ngụy quản sự nghe vậy từ trong ngực móc ra một cái vẻ ngoài tinh xảo dao đánh lửa chính là cái này à, trong nhà người không phải sao chính là đá lửa chỉnh cái đại đường đều tại dùng tịch vân phi lắc đầu xốc lên cửa sổ xe chỉ vào cách đó không xa cái kia mấy đứa bé vội la lên cái kia cái kia cái đâu v õ hiệp nhỏ nằm không phải chính là du hiệp ra ngoài không phải đều sẽ mang cái kia ngụy quản sự gặp hắn thần tình kích động hiếu kỳ thăm dò nhìn lại a ngươi nói là cây châm lửa a trước kia cũng hữu dụng ngụy quản sự giống như đang nhớ lại cái gì buôn b ã n ó i bất quá ba năm trước đây tần vương điện hạ ân chính là đương kim thánh nhân ngay lúc đó tần vương bởi vì cây châm lửa xuất hiện qua một lần sinh mệnh cùng nguy c h ú n g độc sự kiện về sau cái này tiểu tây sơn cây châm lửa liền không lại tạo an tế lao tiểu tử kia cũng bởi vậy bị liên lụy bãi chức quan chỉ có thể khuất tại nơi đây tịch vân phi nghe vậy như có điều suy nghĩ nhìn xem những hài tử kia chính mình lần thứ nhất đến hạ câu thôn thời điểm đại n ư u nhị cầu tử còn có chính mình tam n hội không chính là như vậy gầy gò đáng thương sao cây châm lửa dao đánh lửa đá lửa chính ta dùng đã quen cái bật lửa ta đều suýt nữa quên mất còn có như thế một cái sinh kế sáu chương chín mươi tám đan dương công chúa bạo tiếp tịch vân phi chưa hề đem ý nghĩ của mình nói ra không phải không tín nhiệm ngụy quản sự chẳng qua là cảm thấy bây giờ sản nghiệp của mình đã đủ nhiều nếu quả như thật nếu lại mở hắn cảm thấy tốt nhất là có thể tìm cái có thể phó thác người cùng một chỗ hợp tác chính mình an tâm làm cái vung tay trưởng quỹ liền tốt nếu không liền có chút làm trái có mình sơ tâm tiểu tây sơn là vương khuê sản nghiệp tịch vân phi không nhận ra vương khuê người chỉ biết là hắn cùng ngụy trinh là bạn tốt mà lại hai người đều là trước thái tử lý kiến thành bộ hạ cũ về sau cũng từng thần cư cao vị bị lý thế dân trọng dụng qua một đoạn không ngắn thời gian nhưng giống như bởi vì thân thể không tốt rất sớm đã bệnh qua đời cái khác thật hoàn toàn không biết tịch vân phi không có như vậy thánh mẫu tối thiểu nhất hắn thấy vương khuê sau này không có cái gì đáng giá đầu tư địa phương còn không bằng ngụy t r ì n h dầu gì chính mình còn nhận biết trình dạo kim đâu lao gia hỏa này thế nhưng là sống được đủ lâu trở lại hạ câu thôn về sau tịch vân phi thủy chung là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng những thứ này ngụy quản sự đều nhìn ở trong mắt thế nhưng hắn lại cái gì đều không có hỏi cũng không nói ngụy quản sự tự nhiên không đốc đại khái có thể đoán được một thứ gì bởi vì tịch vân phi trạng thái này là từ biết rõ tiểu tây sơn tạo cây châm lửa thời điểm bắt đầu hoặc là nói bởi vì cây châm lửa dẫn dắt để tịch vân phi đột nhiên có ý tưởng gì ngụy quản sự rời đi thời điểm vốn định nhắc nhở tịch vân phi một câu lời hữu ích mà lại hắn cũng muốn nhìn một chút tịch vân phi thủ đoạn nếu như tịch vân phi thật sự có thể để tiểu tây sơn khởi tử hồi sinh cái kia không chỉ có là một kiện đại công đức đối với tịch vân phi sự phát triển của tương lai cũng là cực tốt trợ lực nhưng n g â m nghĩ thật lâu ngụy quản sự vẫn là từ bỏ giữa hái xanh không ngọt tin phật mọi người giảng cứu một cái tùy duyên có lẽ thật là tịch vân phi không có duyên với vương q u ê đi sáu sáu mà liên tại tịch vân phi cùng ngụy quản sự đi hướng tiểu tây sơn thăm dò thời điểm thành trương an dịch đình cung một thân cấm quân nhung trang ăn mặc tiết vạn quân trong tay mang theo một cái h ồ g ấm ngay tại cửa cung thăm dò quan sát không bao lâu liên nhìn nhỏ hoạn quan hoàng an vội vội vàng vàng chạy chậm m à tới tiết tướng quân thứ lôi tiểu nhân vừa mới ngay tại lập chính điện h ồ u hạ để ngài đợi lâu tiểu nhân sai lầm sai lầm tiết vạn quân khoát tay áo cảnh giác liếc nhìn bốn phía gặp hai bên hành làng không có m ộ t ai mới đưa tay bên trong hộp gấm đưa cho hoàng an nhẹ dọn g dặn dò cái này vật nhân huynh giúp bản tướng tự tay giao cho đan dương công chúa liền nói là có người đưa cho nàng sinh nhật chi lễ hoàng an nghe vậy gấp vội và n gật đầu tiếp nhận hộp gấm vào tay còn không nhẹ tiết tướng quân an tâm tiểu nhân giống nhau tự tay đưa đến công chúa trong tay ừ tiết vạn quân hài lòng nhẹ gật đầu hiếu kỳ nhìn chằm chằm hoàng an khuôn mặt trắng đoán nhìn nửa ngày ngay tại hoàng an một mặt trọn dạ n g kém chút cho rằng tiết vạn quân đối với mình có mưu đồ khác thời điểm tiết vạn quân mới từ trong ngực xuất ra một bình xứ nhỏ đây là hoàng an nhìn cái này quen thuộc b ì n h nhỏ t h ầ n s á c chợ siết chặt đồng thời lại dẫn một chút chờ mong tiết vạn quân không nói thêm gì đem bình xứ nhỏ đưa cho hắn nói đây là tịch gia nhị làng để cho ta giao cho ngươi tuy là không biết là cái gì nhưng nghĩ đến hẳn không phải là phản phẩm tiết vạn quân nói xong ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hoàng an hoàng an đầu tiên là khẽ giật mình lập tức giống như lĩnh n g ộ được cái gì vội vàng tiếp nhận bình s ứ nhỏ ngay trước mặt tiết vạn quân mở ra nước hoa nắp bình hướng hạ bộ của mình phun ra một lần tiếp lấy còn không đợi tiết vạn quân tới kịp có cái gì kinh ngạc phản ứng trực tiếp lại hé miệng hướng trong miệng cũng phun ra hai cái tiết vạn quân vốn là muốn đưa tay ngăn cản bất quá gặp hoàng an đã làm nuốt động tác đành hai tay vào ngực quan sát đến hoàng an sắc mặt phản ứng chén trà nhỏ về sau gặp hoàng an thần sắc như thường tiết vạn quân hải lòng hướng hắn gật đầu thi lễ lấy đ ó ấ y n ấ y hoàng an tranh thủ thời gian đáp lễ hắn có thể đảm đương không nổi một tên tổng tứ phẩm võ tướng tập lễ phải biết người nhà đường thích võ đường triều võ tướng chút xíu cũng không so tống triều quan văn địa vị t r i n h lệ h tiểu lực sĩ chớ có trách ta nhạy cảm tất cả mọi người là vì bệ hạ mạnh khỏe bây giờ n g ư ờ i ta lại bởi vì tịch tiểu lang quân quen biết nếu như về sau có dùng đến lấy tiết mô địa phương tiểu lực sĩ sai người đưa phong thư liền có thể tiết vạn quân nói xong đối diện hoàng an ngược lại có chút thụ sùng nhược kinh trong đầu hồi tưởng lại tịch vân phi tấm kia thanh t ú khuôn mặt t ư ơ i cười chính là cái này chỉ gặp qua một lần nhỏ làng quân mang cho mình biến hóa long trời lở đất tiếp nhận tiết vạn quân ném qua tới cành ô liu hoàng an túi người hành lễ tiết tướng quân lời nói cũng chính là tiểu nhân lời muốn nói tiểu nhân tuy là chức nhỏ tiếng nói thấp nhưng ở cái này hoàng cung đại nội vẫn có thể thuận tay bàn bạc công cán về sau những vật này nếu là còn có trực quản kêu gọi tiểu nhân là được hoàng an dương lên trong tay hộp gấm hai người nhìn nhau cười một tiếng tiết vạn quân liền cáo từ rời đi dù sao cũng là trong cung như không công vụ bình thường là không thể qua dừng lại thêm hoàng an b á i biệt tiết vạn quân về sau dẫn theo hộp gấm liền hướng hậu cung chạy tới trên đường đi tuy là có người đối với hắn dẫn theo cái hộp có nghi hoặc thế nhưng bây giờ hoàng an xưa đâu bằng nay là có thể trực tiếp diện thánh phục vụ tồn tại cho nên cũng không ai dám đi chặn đường hỏi thăm thái cực cung thật lớn mà lại cong cong lượn quanh lượn quanh rất nhiều hoàng an đi đến an nhơn cửa đại điện thời gian đã qua một nén nhang không thôi ừng hoàng lực sĩ làm sao có d ả n h đến chúng ta nơi này thông cửa chẳng lẽ là bệ hạ mời tuyên cửa đại điện hai tiểu cung nữ niên kỷ cùng hoàng an tương tự bất quá tại cái này trong cung đặc biệt là hậu cung cung nữ từ trước đến nay xem thường thái giám hoàng an tuy là gần nhất danh tiếng chính thịnh nhưng hậu cung lại không phải hắn đắc ý địa giới nơi này là trường tôn hoàng hậu địa bàn cho nên hắn thái độ rất là cung kính h o à n g an đầu tiên là hướng cái kia hai tiểu cung nữ t ú i người hành lễ cho đủ mặt mũi mới đưa hộp gấm cầm lấy nói léo nhéo hai vị t ỷ t ỷ ta chỗ này được cái công cán còn xin cáo một tiếng đan dương công chúa nơi này có phần vật nhi muốn đích thân mỹ trình nàng hai tiểu cung nữ đưa mắt nhìn nhau đều biết hoàng an trợt phải thánh sùng tin tức thầm nghĩ có thể là bệ hạ ban thượng nếu là ngăn đón cũng không tốt liền gặp một người trong đó nhẹ gật đầu quay người liền hướng trong điện đi tới không bao lâu liền gặp nàng dẫn một cái ma ma đi ra cái kêu ma ma liếc nhìn hoàng an hướng hắn vây vây tay liền lại phối hợp quay người đi một hồi đi hoàng an thấy thế xứng sở nghĩ thầm cái này hậu cung nữ nhân làm sao so thánh nhân khó phục vụ bất đắc dĩ nhìn về phía ma ma đi xa bóng lưng vội vàng nhấc chân đi vào theo may hoàng an thái g i á m thân phận nếu không khẳng định là vào không tới nơi này mỗi đi mấy bước đều có thể nhìn một cái chưa xuất các công chúa vậy đơn giản không muốn quá kích thích đan dương công chúa là lý huyên thứ mười lăm cái nữ nhi năm nay mới mười ba vốn cũng đến lấy chồng n i ẫ n kỷ làm sao nàng kỳ thật đã lòng có s ở thuộc mấy ngày nay lại bởi vì tiết vạn triệt trốn tránh chiêu an sự tình trắng đêm khó ngủ cái này khả nhân nhi bất chi bất giác liền tiểu tụy mấy phần hoàng an nhìn thấy nàng thời điểm đan dương công chúa chính tựa ở trong lương đình nhìn xem c h i âm t i ể u nhân hoàng an mời đan dương công chúa an Ừ. đan dương công chúa tùy ý khoát tay háo liền ánh mắt đều không có n h ấ t một lần hoang an cũng không thèm để ý cung kính đem hộp gấm nâng lên hai tay trính lên nói đây là tiết tướng quân phó thác tiểu nhân đưa tới lễ vận tiết tướng quân nói có vị quý nhân không cách nào tự mình đến gặp công chúa cho nên đặc địa tìm c á i này sinh nhật chi lễ lấy đó thành tâm còn hy vọng công chúa có thể thích tiết tướng quân đan dương công chúa nghe được ba chữ này rốt cục có phản ứng hoang an nhẹ gật đầu không sai Tả chuyên bệ, tướng quân. đan dương công chúa nghe vậy lập tức đứng lên mấy bước đi đến hoàng an trước mặt tò mò nhìn trong tay hắn hộp ấm nhưng biết là vật gì hoàng an lắc đầu không biết tiểu nhân cầm tới vật này liền trực tiếp đưa tới quý nhân nói muốn công chúa cái thứ nhất nhìn đây là đặc địa dặn dò tiểu nhân không dám thất lễ đan dương công chúa nghe vậy hài lòng nhẹ gật đầu hướng đứng bên cạnh ma ma nhìn thoáng qua cái kia ma ma gật đầu từ trong ngực móc ra một mảnh tinh xảo ngân dịu con đưa cho hoàng an về sau Đón thêm qua Hoàng An trong thêm tay Tạ hộp gấm. qua chương chín mươi chín vương nguyên gia chiêu bạo tiếp hoàng an cáo lui ly khai về sau đan dương công chúa liền không kịp chờ đợi muốn nhìn cái này trong hộp gấm rốt cuộc chứa cái gì trở lại tầm cung trước sau không đến mười cái hô hấp a ba đan dương công chúa trong tầm cung một hồi tinh mà vui tiếng thét trói thai kinh động đến chờ đợi tại cung điện bốn phía cung nữ cùng ma ma bất quá khi các nàng vây quanh xem xét chuyện gì thời điểm cái kia từ nhỏ hầu hạ đan dương công chúa ma ma lại đem các nàng ngăn ở ngoài cửa điện hạ vô ngại lại tất cả lui ra đi cái kia ma ma sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn đến khí thế phi phạm dọa đến chạy tới cung nữ đều nhao nhao lui xuống ngược lại một chút cùng nàng quen biết ma ma xông tới lo lắng liếc nhìn trong điện lại là không nhìn thấy công chúa chỗ từ thượng cung điện hạ mạnh khỏe a ma ma hướng các nàng nhẹ gật đầu nói điện hạ không việc gì chỉ là bị kinh ngộng không muốn để cho người ta q u á y r à y các ngươi riêng phần mình đều tán đi đi đám người đưa mắt nhìn nhau gặp từ thượng cung một mực ngăn đón cửa điện liền đều thức thời xứa ngầy rời đi ma ma thấy các nàng ly khai mới s ở lấy trong ngực c h ậ m c h ậ m nỗi lỏng một ngụm chọc khí phun ra về sau nhớ tới vừa mới mở ra hộp gấm nhìn vật nguyên bản đục ngầu hai mắt lại có một tia tinh quang hiện lên vội vàng lại chạy vào trong điện trở ra vẫn không quên đem điện cửa đóng lại cũng từ bên trong lên chốt cửa từ biểu hiện của nàng đến xem lần này đan dương công chúa xác nhận thu một kiện ghê gớm sinh nhật chi lễ sáu sáu cùng lúc đó thành trương an chợ phía đông vân hề lâu mỗi người đều có riêng phần mình sinh hoạt tịch vân phi tại tiểu tây sơn đối diện cây châm lửa như có điều suy nghĩ thời điểm cái này thành trường an đã có con người làm ra hắn l ặ n g yên bố trí một cái lưới lớn lúc này vừa lúc là tới gần ăn nhẹ thời điểm ngày xưa lúc này vân hề lâu sinh ý đều là toàn dài an đông thị tốt nhất không nói khách quý trật nhà nhưng ít ra cũng rộn ràng thì thầm bất quá từ khi tịch vân phi dạy trình ngọc kỳ rất nhiều món ăn mới thức về sau đối diện chính phủ sở thuộc t u y tiên cư đã ẩn ẩn có trở thành trường an đệ nhất t i ể u lâu báo hiệu cái khác tạm không nói đến riêng là từ a n phương diện này suy tính tuy tiên cư đã thu hoạch không ít lao tham ăn ưu ái tự khai nghiệp đến nay cơ hổ mỗi ngày hai bữa cơm đều muốn tới đây ăn bữa bữa không rời món ăn mới thức mà lúc trước khai trương thời điểm làm tặng thưởng số độc trò chơi bây giờ cũng không có hủy bỏ mà là làm đánh gãy thủ đoạn nhỏ ăn cơm khách quan chỉ cần tại chỗ giải khai liền có thể hưởng thụ toàn trường 90% giảm giá ưu đãi đề mục không khó cho nên chiết khấu cơ bản đều có thể nắm bắt tới tay đây là tịch vân phi lúc rời đi lưu cho trưởng quỹ tiểu kiến nghị Cơm nước xong xuôi còn có thể ngồi xuống chơi cái trò chơi nhỏ tiêu cơm một xong ngồi xuống nhỏ thuận tiện xuôi tiêu kiếm trò thể chút, lúc ạ i cái chiết c khấu tham h t món lời nhỏ, lời ớ sao mà k h ô này g l m Bởi vì như thế, t ú tiên một thậm hết một tháng chỗ ngồi, trở thành túy tiên cư trung thành nhất nhóm đầu tiên trái sinh mỗi người ngồi, cái giám hộ khách. Mà trái lại yêu ngày hơn, nhóm cư chí có châu cư khách. sớm khá hộ ý Mà duy bao đầu vương â lâu. n này, hề Lúc v nguyên đứng tại vân hề lâu lầu ba nhìn qua đối diện tân khách cả sảnh đường túy tiên cư h u y ệ t thái dương nổi gân xanh sau lưng hắn vương gia trang vương quản sự nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất cái c h á n đã đập ra máu dấu vết vương nguyên quay đầu hít mắt lạnh giọng hỏi ngươi xác định cao x ư ơ n g có cái loại này năng nhân dị sĩ có thể đem ngọc thạch nội bộ đ à o không còn không lưu một điểm vết tích vương quản sự gấp vội và ngật đầu đã hỏi chợ phía tây có nhà cao x ư ơ n g người mở ngọc phường ở trong đó chấn giữ lao ngọc tượng liền có thể làm được bọn hắn còn đã từng đem ngọc thạch móc ra lại nhét vào tảng đá bổ sung lấy ra làm tinh phẩm nguyên thạch bán thủ đoạn thậm chí cao minh vương nguyên hẹp dài đôi mắt bên trong hiện lên một tia hàng quang nghiến răng nghiến lợi nói cũng chính là lúc trước những cái k i a cao xương người bán cho ta nguyên thạch vốn chính là d ố g ruột vương quản sự gấp vội và n gật g đầu nói phải không có cách hắn không dám nói không phải nói như vậy cũng chỉ có thể chứng minh ngọc thạch là tại hắn trông giữ dưới bị người móc sạch kỳ thật vương quản sự hoài nghi tới tịch quân mãi nhưng là hiểu rõ một phen tịch quân mãi cũng không hiểu được cao thâm như vậy tay nghề cho nên hắn mới đưa đầu mâu nhắm ngay bán nguyên thạch cho vương nguyên những cái kia cao sương người vương nguyên nghe vậy nhìn trừng trừng lấy vương quản sự thật lâu mới yếu ớt nói ra ngọc thạch sự t ì n h tạm thời không đề cập tới lần trước cho ngươi đi muốn cái kia mặt trắng bánh hấp bí phương ngươi xử lý phải như thế nào vương quản sự nghe hắn nói lên màn thầu sự t ì n h cái này trong lòng lộp b ộ t nhảy một cái gật đầu như giã tỏi vội vắng đáp tiểu nhân đã trải qua bố trí cọc ngầm trước mấy ngày hạ câu thôn lại chiều không ít người lần này ta lấp mấy cái trung tâm đi vào không cần bao lâu bọn hắn nhất định sẽ đem bí phương đem tới tay n g n g đầu nhìn một chút vương nguyên gặp hắn nhắm mắt không nói vội vàng nói bổ sung không chỉ là diện điểm phường cái kia hạ câu thôn đồ chua phường cũng có người của chúng ta tiểu nhân nhất định sẽ so lạc dương cùng dương châu bên kia sớm hơn đạt được đồ chua đơn thuốc nghe được lạc dương cùng dương châu hai cái địa danh vương nguyên mới mở hai mắt ra ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn c h ầ m c h ầ m vương quản sự nói ta lại cho ngươi mười ngày mười ngày sau nếu là lại lấy không được bí phương ngươi cũng không cần tới gặp ta tiểu nhân sáu vương quản sự khó có thể tin nhìn về phía vương nguyên gặp trong mắt của hắn không chứa một chút tình cảm tâm lệnh một nửa ngơ ngác nhẹ gật đầu tiểu nhân tuân mệnh vương nguyên không lại nhìn hắn một cái không nhịn được phất phất tay nói đi làm việc đi đây là một cơ hội cuối cùng hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt thất hồn lạc phách vương quản sự sau khi đi bao xương p h ò n g trong một cái mười ba mười bốn tuổi khoảng t r ư ờ n g s i n h s ắ n nữ tử đi ra vương nguyên hướng nàng nhìn thoáng qua phối hợp đi đến t r à trước bàn ngồi xuống nữ tử kia thấy thế vội vàng đi lên hầu hạ bưng t r à đổ nước bất quá động tác vụ về lại là liền đổ cái t r à cũng không biết vương nguyên cũng không thèm để ý ngăn lại động tác của nàng nói ra vừa mới lời nói ngươi cũng đều nghe được ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì trong vòng hai tháng đem cái kia bánh hấp bí phương cùng đ ổ chua bí phương giao cho ta ta trả các ngươi tỷ đ ệ hai người tự do hai tháng nữ tử mi tâm t h í c chặt hiển nhiên không có cái gì lòng tin vương nguyên nhẹ gật đầu hai tháng này ta sẽ để cho yên nhi thiện đãi ngươi đệ vừa mới ngươi cũng nghe đến trong thôn còn có chúng ta nằm vùng người bọn hắn sẽ cho ngươi trợ g i ú p cũng sẽ dụng tâm giám sát ngươi làm việc cho nên ngươi tốt nhất đừng làm loạn tránh khỏi đệ đệ ngươi còn muốn vì ngươi chỗ mệt mỏi nữ tử s o n g quyền nắm chặt tay nhỏ thành quyền m u bàn tay một mảnh tím xanh thở dài một hơi vớt c ầ m nói hy vọng ngươi có thể nói lời giữ lời nếu là ta cầm tới bí phương ngươi không thả ta cùng đệ đệ rời đi vậy ta liều lấy tính mạng không cần cũng muốn đưa ngươi chuyện xấu tung ra vương nguyên hai mắt hơi mở l i ế c nhìn thiếu nữ cũng không có sinh khí chỉ là khoe miệng cười khinh bỉ chờ ngươi cầm tới vật của ta muốn rồi nói sau nhớ kỹ ta chỉ cấp ngươi hai tháng làm sao lấy được đối phương tín nhiệm những thứ này đều muốn dựa vào chính ngươi đi tìm cách nữ tử nhìn thoáng qua vương nguyên không hề nói gì chỉ là quay người rời đi trước khi ra cửa thời điểm dừng một chút lại dặn dò muốn là đệ đệ ta có một chút sơ suất năm em một xem mặt mới mà mang niệm suất Nguyên uy thiếu thu biểu đối Vương ngần người, em chút bị nàng một tiếng này không nhìn nữ bóng lưng, thần Đứng nhìn diện tiên trên cũng không tiếp tục phục vừa mới lạnh lùng, mà là mang theo vài phần ai. Ta không lấy được đồ vật, người khác cũng đừng là lộ là lấy vào. vài đệ đệ đi đi được đồ đạt ta chút chút bất thế trọc sát tới trước túy tiếp tục theo Ta xa cửa phía vừa ai. ta. có có cái cười, cư, phục khác được. hử. khí hiếp nghĩ sơ sổ, về vật, gì dậy bị kỳ Ký vừa dứt lời cửa bao xương bị người đẩy ra chỉ mặc thân trong suốt Nhi gặp trong một suốt nửa ăn Yên đến. đi vương chủ sự hôm nay lại là trăng tròn hai cái chim non đều chuẩn bị xong ngài là hiện tại liền tắm rửa vẫn là sáu vương nguyên nghe vậy mi tâm cao lại tay không tự chủ tại hạ bộ của mình đụng đụng chân mày mịu sâu hơn hôm nay coi như xong không có gì hào hứng cho vương bân tiểu tử kia đưa đi đi yên nhi đem vương nguyên động t á c đều nhìn ở trong mắt nghe được hắn nói lên vương bân lại là n g ẩ n người h u oán s á n g r ộ n g thiếu chủ mấy ngày nay đều tại phòng thu chi học tập đã ba ngày chưa từng gần qua nữ sắc nữa nha nói liền muốn leo lên đến vương nguyên trên thân bất quá lại bị vương nguyên đẩy ra cút xa một chút nói không có h ả o hứng sáu t r ư ớ c một trăm ngày một thi đấu bạo tiếp lại là một ngày mới tịch vân phi vừa mới tại nhà ăn cơm nước xong xuôi liền bị nhị ra lôi kéo đi xem tân chế gốm phường tuyến chỉ không có cách đồ chua phường mỗi tháng năm mươi mấy vạn bình đơn đặt hàng biểu thị hắn cũng muốn mỗi tháng xuất ra năm mươi mấy vạn đồ cho mình nếu không phải tịch vân phi cung cấp khuôn mẫu tăng nhanh đốt đất tiến độ hắn đều không thể tin được chính mình có thể nấu được đi ra nhiều như vậy nhị ra trong lòng vui trước kia là không có đơn đặt hàng không kiếm tiền hiện tại là quá bận rộn phải biết cái này chế vốn phường hắn cũng là có cổ phần nhị lang ngươi xem một chút nơi này thế nào phía dưới chính là một cái hồ nước lấy nước cũng rất thuận tiện tịch vân phi lắc đầu hiển nhiên không đồng ý nơi này không được cái này n o hoa sen muốn giữ lại chúng ta đổ chua phường củ sen đều là từ nơi này đảo phá hủy đáng tiếc nhị gia ngẩn người liếc nhìn mênh ngông vô bờ tiểu s â n ao cái này một mảnh n o hoa sen ngay tại thôn phía tây lúc trước tịch vân phi hái trái cây con thời điểm ngẫu nhiên phát hiện gặp nhị gia không có chủ trương tịch vân phi chỉ phía xa m ộ t lan khê phương hướng một rừng cây nhỏ con nói nếu không liền che kín nơi đó đi về sau sản nghiệp của chúng ta thống nhất dọc theo m ộ t lan khê dạng này cũng thuận tiện lấy nước mà lại nói không chừng còn có thể thuận tiện về sau vận tải đường thủy nhị gia liếc nhìn mảnh rừng cây kia con cơ bản đã là tại cửa thôn phụ cận chút xíu cũng không ẩn n ấp mày rậm không nhịn được hơi nhữ lên tựa như là nhìn ra nhị gia lo lắng tịch vân phi buồn cười nói chúng ta cái kia buồn cầu công nghệ nói trắng ra là cũng không có bí mật gì có thể nói gia đình hán triều liền có sứ men xanh xuất hiện đến bây giờ nói không chừng các loại đồ sứ một đồng lớn chỉ là chúng ta ốm yếu nông cạn không biết mà thôi thật hay giả nhị ra một mực đối với mình nung sứ bồn u cầu rất tự hào lúc này nghe s o n g tịch vân phi tình cảm có thể nấu ra cái loại này mỹ nước nhi đồ sứ không chỉ là tự mình một người a tốt thất vọng tịch vân phi vô vô nhị ra bả vai thật hay giả ta cũng không rõ ràng bất quá ngươi xem người ta ngụy phủ cũng không có cảm thấy cầm đồ sứ tới làm bồn u cầu có gì không ổn liền phải biết đồ sứ này khẳng định không phải vật h y hãn gì kiện nhị ra như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu liếc nhìn xa xa cái kia phiến rừng tây con vậy được rồi liền che ở cửa hai vặn cách nhà ăn cũng gần cách chút. h một a người quyết định tốt tân chế gốm phường tuyên chỉ về sau liền dự định đi tìm vương l á o lục nói chuyện cụ thể thi công công việc bất quá vừa vặn mới vừa đi tới đồi đông xa xa liền thấy một đám người tại vương l á o lục dẫn đầu hạ hướng tịch vân phi x u ố n g tới tịch vân phi quét mắt một vòng phát hiện đều là bên ngoài thôn vân công cũng đều là mang tay nghề thợ mộc hướng vương l á o lục hiếu kỳ hỏi lục thúc làm cái gì vậy ký túc xá đều đắp kín rồi hả vương lão lục xấu hổ lắc đầu chỉ vào trong đó hai người nói hai người bọn hắn nói muốn tìm ngươi phân xử thử ta trước hết đem bọn hắn mang đến đều là đỉnh tốt thợ mục sư ta cũng không tốt nhiều đã tội ồ tịch vân phi nghi hoặc nhìn thoáng qua hai người kia chỉ vào vương lão lục nói ra ta lục thúc là các ngươi quản sự nếu như các ngươi liền hắn đều không nghe vậy cũng không có việc gì chỉ là ta chỗ này không chào đón các ngươi vương lão lục nghe xong tuy là trong lòng cảm động nhưng lại gọi thẳng muốn xong vội vàng ngăn lại tịch vân phi khuyên nủ nhị lang nhanh đừng nói như vậy triệu phủ cùng trần ứng cứ đều là đỉnh tốt thợ thủ công chúng ta bây giờ liền thiếu dạng này hảo thủ nghệ nhân a hai người kia nghe được tịch vân phi lời nói cũng là sắc mặt cứng đờ bất quá ngược lại không có biểu hiện ra cái gì lòng đầy căm phẫn thần sắp tới trong đó một cái cao cao gầy teo thợ thủ công đi ra chỉ vào một cái khác nói lang quân nói chuyện chúng ta tự nhiên nghe bất quá vương quản sự cùng trần ứng cứ quen biết liền muốn để trần cứ đi làm khu ký túc xá người phụ trách điểm này ta triệu phủ không phục thủ nghệ của ta không kém hắn dựa vào cái gì hắn đến mang đầu ta không phục người phụ trách đãi ngộ rất tốt có người tranh c ả n g là công việc tốt tịch vân phi nghe vậy ngược lại đối với cái này cao cao gầy teo thợ mộc thấy hứng thú thời đại này mọi người rất nội liễm tối thiểu nhất chính mình trong thôn còn không có gặp phải dám tự đề cử mình ra hỏa cái này triệu phủ là cái thứ nhất l ụ c thúc chuyện gì xảy ra tịch vân phi hướng vương lão lục hỏi vương lão lục liếc nhìn biểu lộ có chút thấp thỏm trần cứ hướng hắn khẽ vuốt cầm xem như an ủi mới cất cao giọng nói ta cùng trần cứ là quen biết không sai bất quá ta lựa chọn quản công việc quyết định cũng không phải là bởi vì điểm ấy tịch vân phi liếc nhìn cái kia trần cứ hắn cũng không cho rằng lục thúc sẽ lấy quyền ngưu tư có khác chỉ là dám đứng ra nói chuyện triệu phủ cái này trần cứ liền hàm xúc rất nhiều chỉ là nắm trong tay lấy công cụ của mình bao không nói một lời vương lão lục vừa dứt lời cái k i a cao gầy triệu phủ lại đứng dậy khó hiểu nói đã vương quản sự không nhìn thể diện vậy ta triệu đại phủ liền muốn hỏi một câu tất cả mọi người biết rõ ta triệu phủ tay nghề tốt hơn hắn dựa vào cái gì tuyển hắn không chọn ta vương lão lục nghe vậy liếc nhìn tịch vân phi gặp tịch vân phi hương chính mình gật đầu ra hiệu chính mình đến giải quyết mới quay đầu tiếp tục nói ra cái này một nhóm ký t ố c xá chúng ta không cầu tinh lích chỉ c ầ u tốc độ tại không ảnh hưởng cư trú thoải mái dễ chịu tính điều kiện tiên quyết dùng tốc độ nhanh nhất đắp ra ba mươi gian nhà g ô đến chính là cân nhắc đến điểm ấy ta cảm thấy trần cứ so người thích hợp hơn tịch vân phi gật đầu biểu thị đồng ý bởi vì cái này quyết định chính là hắn cùng vương lão lục thương lượng đi ra bây giờ khu ký túc xá chỉ là lâm thời sau này khẳng định phải đắp tứ hợp viện khi đó những thứ này đều muốn hủy đi triệu phủ không hiểu liếc nhìn tịch vân phi gặp hắn không có ý kiến phản đối tâm tình trong nháy mắt xa suốt rất nhiều trên mặt cũng không có vừa mới phấn khởi luôn cảm giác đây hết t h ể đều là an bài tốt gia đình trần cứ vốn chính là dự định vương lão lục người nối nghiệp gặp triệu phủ không nói lời nào tịch vân phi m i tâm nhăn lại loại tình huống này hắn rất quen thuộc hậu thế lúc làm việc chính mình cũng đã từng xuất hiện tương tự tâm lý phản ứng cái này thật không tốt có chướng ngại đoàn đội hợp tác không nói còn dễ dàng sinh sôi mặt trái cảm xúc cái kia ngươi kêu triệu phủ đúng không tịch vân phi cảm thấy không thể bỏ mặc không quan tâm nguyên bản tâm tình xa suốt triệu phủ nhẹ gật đầu liếc nhìn xung quanh đám người lần này mặt cũng không dám nhấc nơi nào còn có vừa mới khí thế những thứ này tịch vân phi đều nhìn ở trong mắt nếu như hôm nay chính mình không tại liền nguy rồi đã chính mình tại vậy cái này triệu phủ liền không thể để hắn như thế nếu không tức là tổn thất của mình cũng là đối với người ta tay nghề không tôn trọng ngươi nói tay nghề của ngươi so trần cứ tốt nguyên bản túi đầu triệu phủ nghe vậy khẽ giật mình ảm đạm hai mắt một lần nữa có sáng ngời kia là bản thân hắn đối với mình tay nghề tuyệt đối tự tin đương nhiên thủ nghệ của ta không dám nói so vương láo lục tốt nhưng tối thiểu không kém lục thúc nghe vậy cũng không tức giận ngược lại là nhẹ gật đầu nói luận tay nghề ta phục ngươi thế nhưng ngươi giống như ta đều không thích hợp phụ trách khu ký túc xá kiến thiết hai chúng ta đều quá truy cầu tinh tế trần cư mới là người chọn lựa thích hợp nhất tịch vân phi nghe vậy nhìn về phía triệu phủ nói ta có một tờ bản vẽ nghề m ộ c bản vẽ ta cho ngươi thời gian một nén nhang ngươi làm ra người phụ trách này vị trí ta có thể cho ngươi vương lão lục nghe vậy khẽ giật mình không hiểu nhìn về phía tịch vân phi tịch vân phi hướng hắn khoát tay á o lại đối cách đó không xa trần cứ vây vây tay ra hiệu hắn đi tới ngươi cũng giống vậy ta cho các ngươi bình đẳng điều kiện đều là một nén nhang ai trước làm được ai liền là người chịu trách nhiệm ngươi có bằng lòng hay không trần cứ vóc người trung đẳng làn da ngăm đen hai tay đều là vết chai niên kỷ ngoài ba mươi nghe vậy chỉ là gật đầu cũng không dám mở miệng nói chuyện cái kia được Các nói g riêng càng giản, ư i cái cái chơi biết trình phần mình chuẩn này đơn chính một mục, làm, c đều quá bị bất kỹ rất ta đồ ta thể tốn ta h muốn mà ngày, cả ệ n người gian nén nhang. Nói tại thời một chỉ cho các xong tịch vân phi trực tiếp từ trong ngực móc ra một tờ bản vẽ đây là hắn nguyên bản định cho ta muội làm một cái tiểu đồ chơi chương một trăm lẻ một tam quốc hoa dung đạo tiếp tục vì mù nhự chín t r ă n h chín bạo trương vừa nghe nói muốn thi đấu bên cạnh vây xem đám thợ mộc đều hưng phấn thì thầm lên không chỉ là bọn hắn liền liền vây lại đây hạ câu thôn các thôn dân cũng đều một mặt tràn đầy phấn khởi thảo luận ai sẽ thua ai có thể thắng tịch vân phi nhìn x u ố n g lại đi lên người càng ngày càng nhiều đành đem địa điểm tỉ thí thiết lập tại đồi đông bản đá xanh chỗ chỉ chốc lát sau công phu liền có người dẫn theo hai cây chỉnh m ộ c lại đây công cụ bởi vì đều là lao sư phó cho nên triệu phủ cùng trần cứ đều là mang theo người liền giống với võ giả b i n h khí thân không rời khí khí bất ly thân tịch vân phi đưa trong tay bản vẽ giao cho tam thúc để hắn dẹp một t r ư ờ n g giống nhau như lúc đưa tới s ỉ u nương thì là cầm tới một cái lư hương phía trên cắm một cái nhóm lửa hương cái này hương không giống hậu thế dài như vậy một cái đốt xong không sai biệt lắm chỉ có mười năm phút tịch vân phi đem bản đồ giấy riêng phần mình giao cho triệu phủ cùng t r ầ n cứ nói một nén nhang độ hoàn thành cao nhất người chiến thắng các ngươi có thể bắt đầu hai người nhìn nhau lẫn nhau nhẹ gật đầu tiếp nhận bản vẽ liền bận rộn vương lão lục hiếu kỳ tiến tới liếc nhìn nội dung của bản vẽ mi tâm nhữ một cái đây là cái gì tịch vân phi cười ha ha ta vốn là muốn làm tiểu ngoạn cụ cho bọn nhỏ mở khai trí vừa vặn lấy ra để bọn hắn luyện tay một chút vương lão lục từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu đem thuộc về trần cứ bản vẽ giao cho hắn lời gì cũng không nói triệu phủ cùng trần cứ hai người nhìn qua bản vẽ về sau cũng đều là xương s ờ triệu phủ biểu lộ cổ quái nhìn thoáng qua tịch vân phi bản muốn mở miệng hỏi chút gì bất quá ngẫm lại vẫn là không hỏi túi đầu liền bắt đầu chuyển hắn thùng dụng cụ từng kiện công cụ bị hắn thận trọng phóng tới bàn đá xanh bên trên về phần trần cứ vốn là nội liễm tiếp nhận bản vẽ về sau chỉ là nhìn thoáng qua liền lấy ra một cái nhỏ cái cưa vội vàng làm việc bên cạnh vây xem công tượng không dám nhìn tới bản vẽ người thành đạt vi sư nơi này rất nhiều mọi người là theo chân triệu phủ cùng trần cứ làm việc học đồ cổ nhân đem bối phận nhìn đến rất nặng lúc này cũng không dám đi quáy giày sư phụ sợ bởi vì chính mình pha trộn loạn ai phương thức nhưng tịch vân phi không có cố kỵ hắn đi đến hai người trước mặt đem bọn hắn thao tác nhìn một cái không s ó t gì triệu phủ cầm tới bản vẽ về sau đầu tiên là xuất ra một cây trượng dây thường lượn g qua bản vẽ kích thước lại kiên nhẫn dùng than tủi tại phiến đá lên chuyển đổi tỷ lệ mà chân cứ chỉ là nhìn qua một cái liền không lại nhìn bản vẽ thuần thục xuất ra cái cưa chỉ chốc lát sau liền cưa ra mấy khối tấm gỗ nhỏ tịch vân phi khẽ vớt cảm bội phục vương lão lục quyết định hai người này xác thực một cái thận trọng một cái cấp tiến triệu phủ nhìn xem tùy tiện kỳ thật làm việc rất c o i truy cầu đã tốt muốn tốt hơn gắng đạt tới làm đến cực hạn mà trần cứ cho người ta cảm giác rất khiêm tốn nội liễm nhưng làm lên sự t ì n h đến lôi lệ phong hành theo đuổi là một cái chữ nhanh tịch vân phi cảm thấy điểm này khả năng cùng hai người trước kia tiếp việc có quan hệ chỉ có đối ứng công tác hoàn cảnh mới có thể ma luyện r a dạng này khác lạ khác biệt công tác phong cách một nén nhang chỉ có mười năm phút còn không đợi tịch vân phi từ trong trầm tư kịp phản ứng ta làm xong m ở miệng nói chuyện chính là t r ầ n cứ liền nói một câu đều là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái tịch vân phi quay đầu liếc nhìn l ư ơ g hương cây nhang kia còn có móng tay dài như thế kinh nghi đi đến trần cứ trước mặt một bộ khi còn bé thường xuyên chơi ích chi tiểu ngoại cụ tam quốc hoa dung đạo đã tại đại đường thời đại này mới vừa ra lò tịch vân phi cầm lấy tấm ván gỗ nhìn nhìn trên nhất sắp xếp dùng chữ khải khắc lấy tam quốc hoa dung đạo năm chữ mà tấm ván gỗ trong ránh dài rộng bốn cm tào tháo dài bốn cm rộng hai cm ngũ hổ tướng quan vũ dài rộng tương phản còn có bốn cái dài rộng hai cm tiểu tốt đã sắp xếp trình tề nhưng bộ này hoa dung đạo có một chút không tốt chính là nhân vật vẽ chân dung khắc rất thô giáp cơ bản đều là vẻ mặt hóa đặc biệt là triệu vân cùng mã siêu nếu là không nhìn danh tự cơ bản không phân rõ ai là triệu vân ai là mã siêu tịch vân phi lại thử xê dịch quân cờ ngoại trừ tiểu tốt xê dịch nhẹ nhõm một điểm cái khác mấy cái lớn một chút quân cờ đều muốn dùng chút khí lực đẩy không lại chính là trực tiếp dùng tay cầm lên đến lại buông xuống đi xúc cảm không được tốt chơi là có thể chơi chính là hình ảnh thô r i á p chút tịch h vân phi cho một câu rất đúng trọng tâm đánh giá chân cứ không nói gì thêm chỉ là túi người hành lễ đứng ở bên cạnh cùng tịch h vân phi tuyên bố kết quả t ỷ thí lúc này sịu nương gõ nhà ăn cửa trên mái hiên thanh đồng t r u ô n g đồng thời gian đến trong đám người vang lên rất nhiều bóp cổ tay thở dài tiếng nghị luận tịch vân phi đảo mắt một tuần có người cao hứng có người sầu cao hứng công tượng đều là theo chân trần cứ lẫn vào những cái kia thay triệu phủ thở dài tự nhiên đều là hắn đổ từ đồ tôn tịch vân phi đi đến còn tại túi đầu khắc họa nhân vật chân dung triệu phủ trước mặt cầm lấy đã khắc xong tào tháo lại cầm lấy bản vẽ so sánh một phen trong lòng bội phục không được cái này mẹ nó quả thực là giống nhau như luka tịch vân phi hướng bên cạnh rộn ràng thì thầm đám người đè ép ra tay ra hiệu bọn hắn không muốn ồn ào sau đó đi đến vương lão lục trước mặt nói trần cứ còn là phụ trách khu ký túc xá quay đầu ngài mang theo triệu phủ tới tìm ta ta có cái đại công trình vốn là muốn giao cho ngài bất quá trước mắt ta cảm thấy hắn tương đối phù hợp vương lão lục nghe vậy khẽ giật mình đột nhiên nhớ tới cái gì nói ngươi dự định đắp cái kia tòa nhà tịch vân phi khỏe miệng d ư ơ n g lên nhẹ gật đầu nói tại sao lại không chứ trước đó là bởi vì ngài quá bận rộn không thể phân thân hiện tại có một cái như thế ra sức thợ thủ công trạng a ta muốn cho hắn một muốn giám mới quy hậu thuộc, hắn đương nhiên, hắn vẫn là quy bộ hậu cần sở thuộc, cho nên ngài có thể muốn giúp ta giám sát đúng cho cái cơ cho có chỗ hội, thể bộ sát t giúp là là. sở vạng mặt trời chiều ngã về tây thời gian là giờ dậu chỉnh mười tám không không địa điểm ở vào hạ câu thôn cánh bắc đồ chua phường bên cạnh thứ hai nhà ăn một bộ được xưng là tam quốc hoa dung đạo tiểu ngoạn cụ đổi hai cái màn thầu có thợ mộc làm mười bộ lấy ra đổi không bao lâu liền bị người đoạt đến một bộ không dư thừa đại đường tinh thần văn minh kiến thiết có bao nhiêu thiếu thốn vào đêm sau không phải đi ngủ chính là tạo người đáng tiếc bây giờ nam nữ tách ra ở tạo người ngươi cũng không có châu ngồi tạo vốn là sau bữa ăn nghe sách là một cái không tệ giải trí thế nhưng nhất một thời kỳ mới lương trúc đã liên tục giảng ba ngày rất nhiều thôn dân đều đã chán nghe rồi tiếp theo kỳ còn muốn hai ngày mới phát hành sau đó hôm nay nghe nói đồi đông bên kia phát sinh một kiện chuyện lý thú những cái kia tiền công đỉnh cao thợ mộc náo loạn mâu thuẫn Còn kinh động đến tịch gia nhị lang. về phần sau cùng bọn hắn có hay không bị tịch gia nhị lang đuổi đi không có người biết chỉ biết là một cái họ trần thợ một thăng chức tăng lương về sau ba bữa cơm có thịt ăn mỗi tháng còn có một quan tiền có thể cầm r ư ớ lấy mọi người một hồi cực kỳ hâm mộ về phần họ triệu cái kia cao to không biết giống như bị vương quản sự kêu đi đến nay vẫn chưa về chỉ sợ là giữ nhiều lành ít các thôn dân tập hợp một chỗ luôn yêu thích tán gâu chút cái này đàm chút cái kia bắt quái chi tâm cháy hừng hực sau đó có người nói lên tịch gia nhị lang để đám thợ mộc chế tác tiểu ngạc cụ rất đơn giản một cái đồ chơi nhỏ một tấm ván gỗ bên trong đặt mười khối lớn nhỏ không đều tấm gỗ nhỏ có tinh minh thợ mộc từ tịch vân phi nơi đó biết cách chơi lập tức liền mở ra đánh cược thứ hai cửa p h ò n g ă n một bọn gầy gò tiểu mộc tượng bày cụt thời gian một n é n nhang đem bàn cờ bên trong tàu tháo chuyển đến phía dưới cửa ra vào chỗ phí b a o danh một cái bánh bao chiến thắng có thể được năm mươi cái màn t ầ u ngoại trừ không thể phá xấu bàn cờ không thể cầm lấy quân cờ không còn có cái khác phức tạp quy tắc đơn giản không biết c h ữ mọi người nghe hiểu được quy củ vừa bắt đầu liền có thể chơi đến quên cả trời đất sau đó nửa canh giờ không đến đám thợ mộc thu hoạch hơn một trăm cái bánh bao mừng rỡ bay lên có thôn dân biểu thị không phục muốn đi tịch ra cáo trạng cảm thấy cái này cái gọi là tam quốc hoa dung đạo căn bản chính là vô giải nhưng cũng có người biểu hiện ra chuyển giúp vào sừng châu tinh thần cho rằng xê dịch mười con cờ trò chơi nhỏ không nên khó như vậy mới đúng rốt cục trời không phụ người có lòng có người giải khai bỏ ra hai trăm ba mươi sáu bước giải khai chỉ cần sáu mươi hai bước tằng lan điệp trướng để đám thợ m ộ t đau mất năm mươi cái đại bánh bao trắng Cho chơi có giải các thôn dân trong nháy mắt có k í c h tình tham dự đánh cược người càng ngày càng nhiều một cái bánh bao mà thôi bọn hắn một hồi có hai cái ăn ít một cái không có chuyện chủ yếu là có cái giải trí thủ đoạn để tối nay không còn khó như vậy chịu ba chương một trăm linh hai đồ chua phong ba tiếp tục vì mù như 9 h ô b ạ o trương nghe nói đã từng có cái quan viên vì tham gia t ạ o triều đi đường ban đêm rơi vào hố phân mà bị chết đuối chỉ vì trời tối quá thấy không rõ lên triều con đường không biết có phải hay không là thật nhưng ta cảm thấy cái này tiểu cố sự có ẩn dụ thi kinh tề phong cây minh cây ký minh hĩ chiêu ký doanh hĩ đông phương minh hĩ chiêu ký s ư ơ n g hĩ dậy sớm thê tử thúc d ụ c nằm ì trợ phu gà đều đã kêu lên triều người đại khái đều đến đông đủ ngươi nhìn phương đông đều đã sáng lên lên chiều người đều đang bận rộn đây đại khái là sớm nhất liên quan tới cổ nhân lên chiều văn tự ghi chép từ đó có thể biết thời kỳ xuân thu liền đã co vào chiều sớm truyền thống hơn nữa lên chiều thời gian phổ biến đều rất sớm ga gãy mà lên ước chừng d ạ n g sáng ba bốn giờ dáng vẻ chân chính lên chiều nghị sự thời gian tại giờ mão cũng chính là d ạ n g sáng năm đến bảy giờ ở giữa cho nên về sau lại có điểm danh thuyết pháp đại đường tảo chiều thời gian đồng rạng cũng tại năm giờ đến bảy giờ cách hoàng thành gần một điểm có thể ra cửa muộn một chút như sùng nhân phường xa một chút bình thường đều muốn thuê lại tại hoàng thành phụ cận không phải là không thể d ậ y sớm mà là trường ăn có cấm đi lại ban đêm quy củ coi như ngươi dạng sáng một hai giờ rời giường cũng vô dụng không ra được p h ư ơ n g môn sáng sớm ba bốn giờ rời giường mãi cho đến lên xong chiều đoán chừng đã qua giờ tị mười điểm có đôi khi công vụ bề bộn đơn giản đàn qua chiêu thực còn phải lại tiếp tục lên chiều hạ chiều về sau đáng quan chức đồng dạng sẽ khá mệt mỏi cho nên lúc này phần lớn lựa chọn về nhà nghỉ ngơi có cái thuyết pháp kêu hồi lung giác nghe nói chính là bởi vậy mà đến nhưng thật tính lên phải gọi nghỉ t r ư a mới đúng tại đại đường có tư cách lên chiều người cơ bản đều là ngũ phẩm trở lên đại quan không cần lại đi làm trực ban loại hình việc nhỏ mà nếu có cần phải xử lý sự vụ ở nhà cũng có thể xử lý đương nhiên không bài trừ cá biệt tương đối k i n h nghiệp lên xong chiều liền đi tương quan nha môn đi làm sáu thái cực cung chính điện ngày mai chính là hưu một ngày hôm nay triều hội nguyên vốn có thể rất nhanh kết thúc lý thế dân là cái làm hiện thực nhi chủ không thích kéo dài ngay tại mọi người cười ha h a dự định trở về ngủ tiếp cái hồi lung giác thời điểm hồng lư tự tự khanh bùi thế thanh vội vàng đứng dậy bậy hạ thần có việc khởi bẩm ồ lý thế dân tức giận nhìn hắn một cái bạn muốn trở về buổi trường tôn hoàng hậu ăn chiêu thực không có nghĩ rằng còn có chuyện nói đi bùi thế thanh lung túng liếc nhìn lý thế dân t ừng t r o ngực xuất ra hai phát ầ n trình lên, nói, thiếp tay hai mời, c i hai này phần h thứ tự là thổ dục hồn cùng thổ phiên ngoại xứ đưa tới bái thiếp, thần e o ngoại tự tới xứ là dục cùng ngu bái đưa ra t trách giá bộ đỗ thượng thư cho cái thuyết muốn binh mời phụ cho bộ pháp. giá cái Phát đỗ Ừm. nghi hoặc â m thanh chính là đương nhiệm binh bộ thượng thư đỗ như hối lý thế dân triều hắn nhìn thoáng qua đỗ như hối nhẹ gật đầu đi đến bùi thế thanh trước mặt tiếp nhận thiếp mời chăm chú nhìn lại cầu mua đồ chua đỗ như hối xem hết thiếp mời nội dung biểu thị chính mình một mặt một bức lý thế dân gặp đỗ như hối thần sắc cổ quái hiếu kỳ hỏi đến tột u cùng c h u y ệ n gì cần như thế xoắn suýt đỗ như hối mi tâm cao lại lắc đầu cung kính đáp hồng lư tự thu đến thổ dục hồn cùng thổ phiên lai sứ khiếu l ạ i không xích kinh kỳ chi địa mấy nhà dịch chạm đối bọn hắn khác nhau đối lãi đồng thời cự tuyệt năm cự tuyệt sáu cự tuyệt cái gì lý thế dân mi tâm thích chặt bây giờ hắn mới bước lên đại bảo trên quốc tế thanh danh cũng không dám bôi xấu đi đỗ như hối thần sắc rất là xấu hổ nói nói dịch trạm cự tuyệt bán ra đồ chua cho bọn hắn cái này cái này đều là chuyện gì con a bán ra đồ chua chúng đại thần cũng là đưa mắt nhìn nhau bất quá đứng tại bách quan cuối cùng ngụy trinh lại là như có điều suy nghĩ lý thế dân cũng là một mặt mẫu bức vì đồ chua hiện tại hai nước tương giao đã phát triển đến như thế giá rẻ trình độ sao đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây lý thế dân triệu bùi thế thanh nhìn lại bùi thế thanh cũng rất oan uổng a Hồng Lư thân ự b ì n thường cũng tiếp nhận không ít khiếu nại. Bất quá đều là một chút ngoại thương thỉnh tới tế tranh tiên. t nhận không khiếu hoặc là yêu cầu hộ giá hộ hàng quan hệ chua chấp, h cướp, đưa cũng ngoại quan ngoại giống lần này này còn nó lần giá giao cầu cầu, quốc loại. loại bởi quá đều yêu là là là bị đồ đầu mẹ vì ngu dốt hỏi lai sứ chỉ nghe nói là phải lượng lớn mua sắm đồ chua mà lại lượng rất lớn thậm chí tuyên bố có thể cầm ngựa đổi vi thần để cho người ta đi điều tra qua chỉ biết là dịch trạm cung cấp đồ chua so trên thị trường bán ngon miệng nghe nói là giải ngán đi dầu đồ tốt cái khác vi thần hoàn toàn không biết cho nên mới muốn xin chỉ thị quản hạt dịch trạm giá bộ thượng cấp đỗ như hối nghe vậy chân mày nhịu sâu hơn quản lý dịch trạm giá bộ đồng quy binh bộ quản hạt cho nên bùi thế thanh cuối cùng hỏi vẫn là chính mình thế nhưng là kia cái gì chim đồ chua sự tình chính mình căn bản cũng không biết rõ à. ngược lại thượng thủ lý thế dân đột nhiên dừng lại nhỏ bé không thể nhận ra liếm m ô i một cái nói cái kia đồ chua kiểu dáng ngươi có nhớ bùi thế thanh nghe vậy nhẹ gật đầu không chỉ nhớ kỹ vi thần còn người mua một bình nói liền có hồng lư tự tiểu quan đem vật thật chính tới đứng tại đại môn một bên ngụy trinh liếc mắt một cái liền nhận ra cái đồ chơi này chính là hạ câu thôn sản phẩm không chỉ là hắn an qua quan viên đều nhận ra cái này đóng gói toàn đại đường hẹp h ỏ i nhất đồ chua m ì n h một bình chỉ đủ một người ăn ba chợ cơm nhưng không thể không nói ăn ngon liên liên lý thế dân cũng nhận ra được chỉ vào cái kia đồ chua m ì n h nói ngươi vừa mới nói thổ dục hồn thương nhân nguyện ý dùng ngựa đến đổi thứ này bùi thế thanh gấp vội vàng gật đầu thiên chân vạn s á c cái kia dịch chạm người một bình bán năm mươi văn thổ dục hồn thương nhân ra giá gấp m ộ ư ơ i không ngừng vẫn cầu mua không được vi thần trong lòng buồn b ự c đây là vì ta đại đường kiếm tiền công việc tốt vì sao bán không được nói cho hết lời chực câu câu nhìn chằm chằm đố như hối hồng lư tự bị khiếu nại chính mình chiến tích liền sẽ thụ ảnh hưởng nhưng lần này mẹ nó chỉ là bởi vì một bình đồ bỏ đồ chua bùi thế thanh biểu thị bị thương rất nặng mà kẻ cầm đầu chính là không bán đồ chua cho ngoại bang thương nhân đỗ như hối đỗ như hối càng là mẫu bức cái đồ chơi này hắn cũng ăn qua là ăn ngon thế nhưng tất yếu khoa trương như vậy sao thổ dục hồn người là chưa ăn qua rau quả còn là thế nào điện lại nói dịch chạm bán cái đồ chua bực này việc nhỏ lão tử mới không có thời gian đi quản g lúc này đứng tại bách quan bên trái một loạt các võ quan lại là như có điều suy nghĩ trinh r à o kim nghi hoặc liếc nhìn cái kia đồ chua mình kéo lấy cái cằm ngẫm nghĩ một lát mới đứng dậy bậy hạ có lẽ ta biết vì cái gì thổ dục hồn người đặc biệt vừa ý cái đồ chơi này nha gặp đứng ra người nói chuyện lại là trình dạo kim lý thế dân có chút hăng hái d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ gặp trình dạo kim từ trong ngực móc ra một bản tri âm lật ra đến lương trúc phía sau cái kia một tờ trình dạo kim nhìn về phía lý thế dân nói thứ sáu kỳ tri âm lên liền có ghi chép thi t a n nhiều dễ dàng tạo thành âm thịnh dương hư thấp ta nội úc lên chiều trước ta còn tìm tôn y quan hỏi qua phía trên ghi lại đều nhất nhất được chứng minh ta còn nhớ lại đến liền để phu nhân điều chỉnh một chút trong phủ cơm nước đâu lý thế dân xem xét là tri âm lập tức hứng thú nhanh chóng c h ỉ n h lên hầu hạ ở một bên hoàng an nghe vậy vội vàng đi đến trình rảo kim trước mặt tiếp nhận tri âm quay người đi trở về lý thế dân bên người t ì hư tắc tiện đường trường kỳ ăn thịt tổn thương tính khí tỳ vận hóa thủy thấp c h i công tỳ bị thương tổn thủy thấp không cách nào vận hóa l i ề năm tích ở thể ở nội 6. 5 dễ đói bụng, ù i miệng lạ, thấp ẩ u thuộc biểu khổ, khát nước, bài liền không khoái cùng khô nóng các loại, thuộc dạ dày nóng biểu hiện h các t nước, liền cùng nóng nóng bài dày loại, dạ nhiệt thể chất biểu hiện là hình thể l ệ n h béo hoặc hơi gầy đầy mặt bóng loáng mụn miệng khô khẩu khổ không còn chút sức lực nào tâm phiền ý loạn cùng đại tiện khô hoặc tiêu chảy sáu đàm thấp thể chất sẽ biểu hiện là hình thể mập mạp phân bụng mập mạp lòng b u ồ n b ự c đàm nhiều cùng dễ mỏi mệt lại càng là đàm thấp thể chất càng vui vẻ yêu mập cam thịt dày ẩm thực đầu lưới sẽ biểu hiện là lớn mập trắng nõn lý thế dân ngay trước các vị đại thần tự thân từ đem nội dung phía trên từng cái cao giọng đọc đi ra đây đều là tịch vân phi chép tới có quan hệ ăn thịt quá nhiều sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu đều là trải qua hậu thế một đống lớn quyền uy dinh dưỡng sư thống kê kết luận đọc xong bách quan xôn xao quan võ hàng thứ nhất lý tính trực tiếp vượt qua đám người già bậy hạ cái này đổ chùa bán không được mà cùng là hàng thứ nhất quan văn đệ nhất nhân quốc cứu trưởng tôn vô kỵ lại là hô vậy hạ cái này đồ chua có thể lấy được cự lợi c h ư một trăm linh ba chỉ là một đạo đồ ăn tiếp tục vì mù nghìn chín t r ă n h chín b ạ o trương chiều hội nghị quốc sự sao nghị nhưng quốc sự cũng phân hai loại một loại là có thể để thiên hạ người biết sự kiện lớn t ỷ như thiên h a i chỗ nào phát đại thủy a chỗ nào náo khô hạn a nơi nào ngưu bị thổi lên trời a v â n v â n loại hình một loại khác cũng là quốc sự có lẽ với đất nước quan trọng hơn tỷ như gần nhất hoàng đế tại hợp nhất trước thái tử di đảng tỷ như vì trả đũa đột quyết hiện lợi khả hãn lý thế dân tìm bộ hạ cũ mượn một đống tiền chế tạo quân giới tỷ như năm đ ổ chùa bán hay không loại thứ hai quốc sự liền tương đối nhạy cảm là thuộc về chỉ có thể để cho một số nhỏ người biết quốc sự cho nên bình thường là không trên triều đình nghị luận bãi triều về sau lý thế dân đơn độc đem trước thiên sách phủ mấy cái bộ hạ cũ đều chiêu đến lập chính điện trong đó bao quát huyền vũ môn chi biến thời điểm đứng sau lưng lý h uyên bảo trì trung lập lý tĩnh dù sao cũng là đại đường đệ nhất quân thần lý thế dân muốn phản công đột quyết không thể rời đi lý t ĩ n h trợ giúp sáu lập chính điện bên trong vượt quá lý t ĩ n h ngoài ý liệu vậy mà không có bất kỳ người nào đề nghị đi đoạt lại hạ c ầ u thôn s ả n nghiệp không trách hắn n g h i hoặc nếu như đồ chua thật có loại kia kỳ hiệu không nói nó có thể trị ẩm ức tà chứng bệnh chỉ dựa vào thổ dục hồn cùng thổ phiên nguyện ý dùng nhiều tiền mua sắm thậm chí đã nguyện ý cầm ngựa đến đổi lý thế dân đều hẳn là đoạt lại giao cho triều đình vận doanh đồ chua theo lý tĩnh đã đạt đến cùng trà mối thiết cùng cấp địa vị thuộc về đại đường vật tư chiến lược một vòng nhưng lý tĩnh có một chút không biết đó chính là tịch vân phi khác một tầng thân phận đối với đồ chua kỳ thật lý thế dân là rất động tâm cái này điểm tâm tư từ hắn biết rõ đồ chua công hiệu bắt đầu liền có hôm nay lại phải biết đồ chua chân chính giá trị tâm hắn ngứa đến khó chịu nếu như tịch vân phi chỉ là một giới tiểu dân hắn đoạt định tối đa chính là ban thưởng một chút đ i ề n sản r u ộ n g đất không giết tịch vân phi đều xem như nhân tử nhưng là không được tịch vân phi địa vị tại lao thiên sách phủ trọng thần trong mắt tựa như trưởng tôn vô kỵ nhà trường tôn trùng trình r à o kim nhà trình sử mặc phòng huyền linh nhà phòng di trực bộ hạ cũ nhi tử có tiền đồ đây là giá trị phải cao hứng sự tình nếu như lý thế dân hôm nay động thủ đoạt tịch vân phi sản nghiệp cùng bị phương vậy ngày mai có phải hay không cũng có thể đối với những người khác động thủ lý thế dân không đốc loại này qua cầu r ú trong ván dám tình hắn cũng không dám làm. Nhưng Tĩnh không sự biết t làm. Lý đó khúc chiết, bởi vì hắn căn bản không chiết, hắn phải căn bởi bản vì lịch a o thiên một tuy biết sách phủ một viên. Bậy hạ, chua không không viên. cái này đồ chua bán không được, Bậy là đồ d chạm cái chua cho thổ dục có công. chữ dược không thổ hồn thương nhân, nhưng bọn hắn lần này làm rất khá, điểm ấy thượng thư Tĩnh, làm điểm vì gì bán bọn lần này ra rất đồ đỗ Lý ấy sử ư trường dáng dụng hình, nữ giỏi vẻ vĩ, về khôi bê sở l a Trong l ị c hắn sử, h nam bình tiêu tiện cùng phụ công thạch bác diệt đông đột quyết tây phá thổ dục hồn vì đại đường đế quốc thành lập cùng phát triển lập xuống chiến công h i ề n hách trở thành lang i ê n các hai mươi bốn công thần thời điểm cho dù hắn không có tham dự huyền vũ môn chỉ biến xếp hạng cũng gần bằng với ấ t chỉ c u n g mà thôi đỗ như hối lúc này vẫn là mộng hắn mặc dù xử sự, sự quả quyết nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải biết chuyện tiền căn hậu quả lúc này hắn căn bản không biết dịch chạm tại sao lại kiêm chức bán đồ chua không dám nhận dược sư không muốn chế nhạo tại hạ cái kia dịch t r ạ m vốn là vì truyền lại mua i châu tin tức thiết trí giá bộ phân tri bây giờ lại còn kiêm buôn bán đây đã là ta giám thị thất trách đỗ như hối nói là thật tâm lời nói dịch t r ạ m công dụng là để cho tiện triều đình truyền lại mua i châu tin tức là triều đình giám sát mua i châu chính vụ dân tình thông tin con đường bây giờ xử lý tiện nghiệp thật sự là lẫn lộn đầu đôi nhưng ngồi ở vị trí đầu lý thế dân không nói gì tịch vân phi tất cả mọi chuyện hắn đều biết ân tối thiểu nhất hắn thời khắc đang chú ý hạ cầu thôn động tĩnh cho nên kính dương dịch trạm vạn niên dịch trạm hai cái ban đầu cùng tịch vân phi giao hảo tin tức hắn biết rõ tự nhiên cũng biết dịch trạm từ tịch vân phi nơi đó cầm hàng sự tình bất quá dịch trạm chỉ là đem đồ chua đặt ở dịch xá mua bán đồ chua chỉ là một món ăn mà thôi nói thế nào sai lầm lý thế dân rất xoắn suýt đồ chua thật là một món ăn sao có thể năm nó bây giờ thật không chỉ là một món ăn nhìn quanh một vòng túi đầu không nói lao thần dưới nhóm lý thế dân biết rõ bọn hắn đang suy nghĩ gì chính mình cũng đang suy nghĩ lý thế dân quay đầu liếc nhìn ra sách người ở bên trong đã bị hắn phái đi ra điều tra thu thập đường huynh lý hiếu cung n h ư phản chứng cứ mặc dù còn có người nhưng lại không phải hắn muốn tìm người lý thế dân ánh mắt không có trốn qua người hữu tâm chú ý mà lại bởi vì lý thế dân cái tiểu động tác này tất cả mọi người trọng nặng nề thở dài một hơi lúc này uất chỉ cung đứng dậy vậy hạ đại đường tám thành trở lên muối đều ở thế ra trong tay trình dạo kim cũng đứng dậy đại đường hơn chín thành lá t r ả công đều ở trong tay bộ n họ. công, đã thượng n t thư đoạn luân nghe vậy cũng đứng lên ba mươi vạn thạch sinh thiết chỉ là tài liệu muốn dồn thành tương ứng quy cách binh khí áo giáp còn cần cái khác tương ứng nhân lực vật lực c ủng hộ năm mươi vạn sâu tiền đồng chỉ là đặt dưới đáy sau cùng phụ trách đại đường tài vụ trưởng tôn vô kỵ lần nữa tổng kết thần mời tiến về hạ câu thôn vì bệ hạ giải quyết việc này giải quyết giải quyết như thế nào lý thế dân mi tâm nhăn lại sáu lớn như vậy lập chính điện hoàn toàn yên tĩnh thật lâu ngôi quý chân lấy hữu vệ tướng quân chương lượng yên lặng ruỗi một đầu ngón tay đi ra đám người hiếu kỳ nhìn lại chương lượng thân sắc rất là đặc sắc bởi vì hắn nhớ tới trong phủ mua sắm cái kia một trăm bình cua say rượu chỉ gặp hắn triều lý thế dân nói ra thần trang tử còn có thật nhiều ăn không hết rau cải trắng trước mắt đã nhanh muốn bắt đầu mùa đông lại không ăn liền sẽ nát trong đất rất lãng phí nếu là thần trang tử cũng có một gian đổ chỗ phường t r ư ơ n g lượng vừa dứt lời các vị quan võ đưa mắt nhìn nhau lý tĩnh thì là có chút ngộng từ đầu đến cuối hắn đều bị mơ mơ màng màng lý tích liếc nhìn t r ư ơ n g lượng giống như đốn ngộ cái gì quay đầu vội vàng triều lý thế dân mời nói Vậy nguyện này, hạ, thần tại kính dương trang tử cách hạ cầu thôn không chua phường. tại trang tử dương cũng Cái xa, cầu ý mở đồ lý thế dân xin giúp đỡ tựa nhìn về phía bên trái các quan văn bất quá để hắn thất vọng trường tôn vô kỵ cái thứ nhất đứng ra thần trang tử tuy là không tại kính dương thế nhưng cũng chồng đầy thanh sơ phong huyền linh thần cũng thế đô như hối thần cũng thế ta cũng vậy mở đồ chua phường không là vấn đề nguyện v ì bệ hạ phân lưu thần cũng nguyện ý sáu quan văn không muốn mặt bắt đầu chút xíu cũng không thua cho q u á n võ lý thế dân tâm lực lao lực quá độ không biết nên ứng đối như thế nào bây giờ cục diện lúc này một tiếng cởi mở cười t o chuyên r a chỉ gặp nguyên bản xếp bằng ở án sau trình r à o kim trợt một lần đứng lên chế nhạo quét mắt một cái đối diện quan văn nói chỉ là một món ăn mà thôi làm được các ngươi vui buồn thất thường đã ngấp nghẽ nhân ra bị phương thoải mái đi đòi hỏi không được sao x o ẹ t t r u n g quan văn triều hắn ném đi ánh mắt khinh bỉ trinh dạo kim tức giận xì một tiếng hướng lý thế dân con g người nói chuyện này liền giao cho ta lão trình đi nói thật bực này chuyện nhỏ đều không cần ta ra mặt nhà ta kỳ nhi liền có thể làm tốt lý thế dân nghe vậy khẽ giật mình không sai một món ăn mà thôi thích ăn để thần dân dâng lên chính là vì cái gì chính mình muốn như thế x o a n suýt chương một trăm lẻ bốn đắp một tòa nhà tiếp tục vì mù như không chín không chín b ạ o trương thiên đại sự tình luôn luôn có cái nơi hội tụ sau cùng lý thế dân đánh nhịp chuyện này giao cho trình dạo kim đi xử lý chị ngọc kỳ cùng tịch vân phi tính toán lý thế dân vẫn là biết do ném một cái rớt luôn cảm thấy tiểu bối sự tình vẫn là giao cho tiểu bối đi chứng thực sẽ khá hơn chút đang ngồi đều là tịch vân phi trường bối thật tính toán ra tịch vân phi không phải muốn kêu thúc chính là muốn kêu bá dầu gì một tiếng đại huynh cũng là có cho nên đều không thích hợp nếu để cho tịch khai sơn biết rõ nhiều người như vậy lấy lớn hiếp nhỏ cái kêu mặt mũi của mình để nơi nào các vị động tâm đám đại thần nghe vậy đều là bóp cổ tay thở dài nhìn về phía trình r ạ o kim ánh mắt đều mang hoa lửa đặc biệt là lý tích hắn trang tử cách hạ câu thôn là thật gần có thể mình nữ nhi làm sao lại như vậy không có tiền đồ tan họp về sau lý tính lôi kéo trình r ạ o kim không cho hắn đi rốt cuộc tình huống như thế nào lý tính biểu thị chính mình hoàn toàn không biết gì cả trình d ả o kim nghe vậy khẽ giật mình nghi ngờ nói thường nhi chưa nói với ngươi thường nhi chuyện này cùng thường nhi có quan hệ gì gặp lý tĩnh là thật hoàn toàn không biết gì cả trình d ả o kim móc lấy phần câu hỏi ngươi bao lâu không có về tam nguyên trang tử rồi hả lý tĩnh không biết trình d ả o kim vì cái gì đột nhiên hỏi từ bản thân quê còn đến lắc đầu từ ô thành trở về liền không có trở về qua khó trách trình d ả o kim gật đầu khuyên đ ủ rảnh rỗi liền trở về nhìn xem Thường nhi bên không i a còn n tốt, í dương cùng tam nguyên dịch ngươi cùng nguyên sản nghiệp chạm của tam đều h là k phải ả sao. s nói nghiệp mình không quan tâm một lần, đáng đợi ngươi bị mơ mơ màng màng. n đợi của tâm một mơ mơ đều bị xong, trước ì n tĩnh n h hoặc giảo kim giảo bả vô vô lý bả vai, lý quay ờ rời i tiêu sái rời đi. Lý nghi hoặc liếc nhìn bờ vai điều chiều lại. nói tĩnh t quê suy quán r Lý nghĩ nhìn mình, như có điều suy nghĩ quê quán nhìn lại. 6. 6. Không hoặc của có bờ ư đồ chua sự tình theo lý thế dân đồ chua là một kiện đáng giá lấy ra mở chuyên đề thảo luận b i ế t vật thế nhưng hiển nhiên người nào đó cũng không cho là như vậy hạ câu thôn tịch vân phi nhà hậu viện tịch vân phi mang theo vương lão lục cùng triệu phủ ngay tại thực địa thăm dò công trường vương lão lục cầm trong tay một bó bản vẽ một bó lớn bên trong vẽ lấy tức là tịch vân phi nhà mới cũng là hạ câu thôn đem muốn tiến hành đệ nhất đại công trình một tòa lầu một tòa biến mất tại dòng sông lịch sử hạng nhất lầu vương lão lục lần thứ nhất từ tịch vân phi nơi này nhìn những bản vẽ này thời điểm nhân sinh của hắn truy cầu liền đã không còn cực hạn tại đắp cái công xưởng xây dựng cái công xí tu cái ký túc xá dạng này tiểu công trình lên có thể nói ở thời đại này thậm chí ở thời đại này trước đó tòa nhà này đều đủ để trở thành người kiến tạo suốt đời kiêu ngạo ba người đem đại khái khu vực đi một lượn trở lại tịch vân phi trong nhà về sau vương lão lục hối hận hắn không muốn đi đắp cái gì chế vốn v ư ờ n g hoặc là nói để tịch vân phi đem tòa nhà này giao cho triệu phủ đi phụ trách hắn không yên lòng Có lục thúc còn cầu khác, cái cho cầm tiền trọng, nhất ta tự ngươi phải không không quan không mong nhưng này định mình hay đao. gì lầu, làm vương lão lục thái độ rất kiên quyết mặc kệ trước đó hứa hẹn tòa nhà này hắn đáp định một bên cao cao gầy k e o triệu phủ cũng là gấp vội vàng nói bổ sung ta cũng vậy nhị lang luận điêu khắc tay nghề vương lão lục không sánh bằng ta tu tòa nhà này ta so với hắn càng sở trường mà lại ta đại huynh là đỉnh tốt thợ đá ngày mai ta liền có thể để hắn đến bắt đầu làm việc người sáu vương lão lục tức giận bất quá triệu phủ nói là tình hình thực tế hắn còn có cái huynh trưởng là tại công bộ điển danh đỉnh cấp công tượng trong tay có một nhóm trung thực đồ tử đồ tôn đi theo tùy thời có thể đến bắt đầu làm việc tịch vân phi muốn đắp tòa nhà này bên trong có đại lượng m ộ t điêu cùng thạch điêu trong đó không ít còn cần đặc biệt chân quý vật liệu gỗ nhưng thân là thợ m ộ t vương lão lục cùng triệu phủ dễ dàng liền có thể tìm tới nguồn cung cấp vấn đề tiền tự nhiên có tịch vân phi giải quyết tịch vân phi vuốt v u t huyện thái dương triều vương lão lục nhìn lại nói lục thúc khu ký túc xá có thể giao cho trần cứ cái kia tân chế vốn phường kiến t h ế đâu ngài tổng cần cho ta một cái thuyết pháp đi vương lão lục nghe vậy khẽ giật mình túi đầu nghĩ nghĩ nói người ta cho ngươi tìm thế nhưng tòa nhà này ngươi nhất định muốn giao cho ta lục thúc cam đoan nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng tịch vân phi my tâm nhân lại hắn là lần đầu tiên gặp vương lão lục như thế thủ vững một chuyện liếc nhìn vương lão lục trong tay bàn vẽ tịch vân phi nhượng bộ nói như vậy đi triệu thúc phụ trách tinh tế bộ phận chế tạo chủ tính chúng ta có thể giao cho ngài thế nhưng ngài muốn trước đem chế gốm phường đắp kín đại không được ta nhiều cùng mười ngày nửa tháng dù sao đắp tòa nhà này cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành sự tình vương lão lục nghe được tịch vân phi nói như vậy lập tức vui nở hoa ngạo kiều t r ừ n g mắt liếc bên cạnh triệu phủ vô ngực bảo đảm nói không có vấn đề chế gốm phường tối đa mười ngày bùn lô đều là nhị ca tại chỉnh ta chính là dựng cái nhà kho cùng lều vải rất nhanh tịch vân phi nhẹ gật đầu quay đầu nhìn về một mặt buồn bực triệu phủ nhìn lại nói triệu thúc cũng không cần nghị quá nhiều chờ lâu đắp kín tên của ngài nhất định sẽ lưu tại tòa nhà này bên trên đến lúc đó tất cả tham dự đắp lầu thợ thủ công đều biết lưu trữ kỷ niệm tất cả mọi người sẽ cùng theo tòa nhà này cùng một chỗ danh thủy ngạn s ự triệu phủ im lặng liếc nhìn dương dương đắc ý vương lão lục chỉ năng điểm đầu biểu thị đồng ý kỳ thật có thể để cho hắn tham dự hắn liền đã đủ hài lòng tịch vân phi gặp hắn thỏa hiệp cười ha ha nói đã lục thúc còn muốn vội vàng chế vốn phường kiến thiết vậy những n à y trời người phụ trách nơi này chính là ngài tương ứng chuẩn bị ngài muốn đem không đúng chỗ thiếu cái gì trước tiên nói cho ta đúng tuy là ta không hiểu thợ mộc thế nhưng tòa nhà này rất nhiều trang trí không phải đều có thể sớm điêu khắc sao đúng a triệu p h ù nghe vậy hai mắt sáng lên gấp vội vươn tay đoạt lấy vương l á o lục trong tay bản vẽ mở ra đến xem nửa ngày tự mình nỉ non nó nói cửa sổ lên sợi ba dê điêu khắc chính là ta am hiểu tòa nhà này cửa sổ không xuống ba trăm số lượng ta là nên hảo hảo quy hoạch một phen vương lão lục gặp hắn mở ra bản vẽ cũng vội vàng sẽ tới tràn đầy phấn khởi chỉ vào trong đó một chỗ mái hiên dạng này đấu cùng tạo hình kỳ lạ mới nhìn có mấy phần ngụy tấn di phong nhưng lại cẩn thận chú đáo lại khiến người ta cảm thấy tạo hình suy nghĩ khác người tranh này mưu t o a n người giống nhau là một vị ghê gớm đại tượng sư không tệ ngươi lại nhìn nơi này trọng sống lưng bộ phận dùng khảm hợp công nghệ chưa từng nghe thấy dạng này thủ pháp đóng cọc thời điểm cũng có thể sử dụng có thể để cho móng càng thêm kiên cố đúng vậy à, xảo đoạt thiên công còn có lầu này đỉnh nghe tốn tiểu trúc vậy mà nghĩ đến dùng cục đá sinh ra sóng nhiệt làm vườn đây cũng là tuyệt chế tạo sóng nhiệt cơ quan rất là tinh xảo trên lò lửa trải một tầng cục đá đem nước phun ra tại nấu nóng trên tảng đá hình thành sóng nhiệt 5 t nghĩ như vậy xác thực có thể thực hiện à, nhưng điều kiện tiên quyết là phòng muốn đầy đủ phong bế nếu không ngoài phòng hàn khí xâm nhập cái kia hết thể liền phí công nhọc sức sáu tịch vân phi n g ẩ n người vừa mới còn tranh đến mặt đỏ tới mang thai hai người làm sao qua trong dây lắt liền chen vai thích cánh thảo luận lên công sự tới im lặng liếc nhìn nhập ma hai người tịch vân phi đành phải cười một tiếng người có nghề chính là nên có dạng này nghiên cứu tinh thần chính mình nên vui mừng mới đúng không muốn quay rời hai người bọn họ hào hứng tịch vân phi quay người liếc nhìn từ hậu viện của nhà mình trong lòng chăm mối cảm xúc ngột ngang kiếp trước muốn tại nội thành mua một bộ độc thân nhà trọ đều muốn mệt mỏi gần chết、ngạc. không rõ là thật mệt chết tịch vân phi lúng túng sờ lên núi nhìn xem nhà mình cái kia mấy chục mẫu không chỉ hậu viện tưởng tượng thấy cao lầu xây thành hình ảnh nơi này mới là ta tại đại đường bước ra bước đầu tiên a ba chương một trăm linh năm những thứ này ta đều biết tiếp tục vì m ù nghìn chín t r ă n h chín b ạ o trương lại nói trình dạo kim đón lấy nhiệm vụ về sau trước tiên liền hướng nhà đuổi kích động à đồ chua tựa như trưởng tôn vô kỵ nói như vậy là cự lợi sản nghiệp chính mình bây giờ dẫn trước người khác một bước ấn lý thuyết cái này đồ chua sinh kế về sau liền quy hắn túc quốc công phủ mới đúng bất quá trình dạo kim cũng không dám đắc tội tịch vân phi cha của hắn kia là một kẻ hung ác cho nên trình dạo kim dự định lùi lại mà cầu việc khác đến cái cường cường liên hợp tịch khai sơn ở trong bóng tối hắn ở ngoài sáng hai nhà người cùng một chỗ đem đồ chua làm lớn tốt nhất là lại thúc đẩy tịch vân phi cùng trình ngọc kỳ hai cái này tiểu nhân nhi từ đây trình tịch là một nhà ân ý nghĩ này trình dạo kim không phải là không có nghĩ tới lại nói hôm nay trong lập chính điện mọi người sở dĩ đối với đồ chua như thế đỏ mắt nói chung cũng đều là bởi vì nghèo quen thuộc thái tử chi tranh người đều biết ẩn thái tử lý kiến thành bởi vì là t r ư ở n g tử cho nên từ trở thành thái tử bắt đầu sau lưng của hắn chính là một bọn thế gia môn phiệt vì hắn bày mưu tính kế xuất tiền ra người đương nhiên phần lớn là vì lợi ích mà đến nhưng tóm lại một điểm lý kiến thành là cái không thiếu tiền thái tử lúc ấy l ấy ngũ tính thất vọng cầm đầu thế gia càng là kiên định đứng ở sau lưng của hắn ấn lý thuyết có ngũ tính thất vọng ủng hộ lý kiến thành hẳn là có thể thuận lợi kế thừa hoàng vị mới đúng thế nhưng là ai bảo đệ đệ của hắn là đường thái tông lý thế dân chi hùng tài không chút khách khi nói trực tiếp che giấu cha của hắn q u a n huy hậu thế lịch sử sách giáo khoa đem hắn cùng danh chính lưu bang triệu không giận mấy người khai quốc hoàng đế đặt song song nhưng lại có ai biết rõ đại đường khai quốc hoàng đế là cha hắn lý huyên cho nên đụng tới một cái thiên tài như vậy đệ đệ lý kiến thành là rất khổ cực tuy là hắn cũng rất có năng lực bất quá chỉ nhìn một cách đơn thuần thủ đoạn lý kiến thành nếu là ở đời sau cao nữa là sảng khoái cái hành chính tổng thanh tra có lẽ vẫn được muốn hắn làm ceo vậy liền gìn giữ cái đã có có thửa khai thác không đủ mới phát quý tộc quật khởi không phải tình cờ tuy là tài lực lên không sánh bằng ngũ tính thất vọng ủng hộ lý kiến thành thế nhưng lý thế dân h i ể u được lấy chiến dưỡng chiến mang theo một bọn hôn bất lận mỗi ngày bốn phía đánh nhau đánh xong một chỗ liền thu hết một chỗ s à n nghiệp dần dần cũng liền vô béo mới phát quý tộc đám này người còn thuận tiện gây dựng như bức hống hống huyền g i á p quân chỉ là tích lũy thời gian không dài muốn nói nội tình tân lao quý tộc t r ê n lệch lại rất lớn thật giống như trình dạo kim bên này mới vừa vặn nếm đến lá trà mùi vị gia đình đã tại so đo đầu xuân lá trà cùng ngày mùa thu hoạch lá trà cái nào dễ uống không phải một cái cấp bậc mà lý thế dân thí huynh đoạt vị càng làm cho thế gia có nhiều khinh thường cho nên đoạn thời gian trước đột quyết xuôi nam lý thế dân tổ chức lúc phản công lực cản rất lớn đại quân không động lương thảo đi đầu đáng tiếc lương thảo đều không trên tay chính mình lý thế dân biệt khuất ta đối với thế gia hận lại tăng lên một cái cấp bậc kỳ thật không chỉ là lý thế dân hôm nay thiên hạ còn chưa hoàn toàn an ổn lý thế dân muốn tiếp tục mở mở cương thổ những cái kia các võ quan lại làm sao không m u ố n chỉ có một mực đánh quan võ địa vị mới có thể một mực vững chắc cho nên đột quyết thối lui về sau lý thế dân triệu khai lần thứ nhất cỡ nhỏ hội nghị chính là thương lượng chỉnh quân chờ phân phó thời khắc làm tốt phản công chuẩn bị mặt m g i mất đi không quan hệ đánh trở về chính là mà lần này hội nghị tôn chỉ không phải thảo luận đánh như thế nào mà là thảo luận mỗi nhà ra bao nhiêu tiền xuất tiền càng nhiều đến lúc đó đánh giặc sòng chia lại đến chỗ tốt thì càng nhiều không sai có chút chiến tranh trái khoản ý tứ lý thế dân nghèo mới phát quý tộc cũng nghèo một bọn người nghèo chỉ có không đoạn tìm người đánh nhau mới có thể tích lũy tài phú vậy mà hôm nay có cái đủ để áo t r ò n g gối trà s à n nghiệp đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn thử hỏi ai có thể không kích động túc quốc công phủ hậu viện đình nghỉ mát thích vân phi lần thứ nhất gặp mặt mẹ vợ địa phương t r ì n h giảo kim bình thường rất ít đến hậu viện léo nhéo trình thôi thị dù sao hai người đều là nhị hôn mà lại lại tân hôn không lâu cho nên nhiều ít vẫn là có chút ngăn cách không nghĩ trình giảo kim lần đầu tiên tới tìm chính mình lại là muốn nhờ cậy nhà mình nữ nhi bảo bối đi thay hắn làm việc t r ì n h thôi thị biểu thị không thể nhịn nhưng mà trình ngọc kỳ lại là trong lòng vui mừng nàng cũng thật lâu không có đi hạ câu thôn nhớ tới tịch vân phi làm mỹ thực cái này trong lòng còn có chút nhỏ kích động gấp vội và ngật đầu chuyện này ta là có thể làm bất quá ngài muốn đ ổ chua đơn thuốc làm gì t r ì n h g i o kim ưỡn nghiêm mặt hướng trình thôi thị cười ha h a đối với trình ngọc kỳ giải thích nói mấy người các ngươi hải tử đều xem thường cái này đ ổ chua giá trị bây giờ có ngoại bang thương nhân nguyện ý bỏ ra nhiều tiền mua sắm đại lượng đ ổ chua hơn nữa còn tuyên bố cầm ngựa đến đổi ngươi nói cái này tính không coi là chuyện lớn đây trinh ngọc kỳ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu tiện tay từ trong tay h áo xuất ra một quyển sách nhỏ nói tuy là không biết ngài muốn toa thuốc này để làm gì thế nhưng hạ câu thôn có thể làm đồ chua ta chỗ này đều có phương tử lúc trước nhị lang dạy ta rất nhiều có thể ghi lại đều ở nơi này a trinh giảo kim nghe vậy khẽ giật mình gấp đội vươn tay tiếp nhận sách nhỏ ngươi nói nhị lang đem đồ chua đơn thuốc cứ như vậy dạy cho ngươi trinh ngọc kỳ khuôn mặt nhỏ hừng đỏ nhu nhu gật đầu đương nhiên hắn biết rõ ta thích ăn không chỉ có là đồ chua đơn thuốc nhà chúng ta trồng cựu lâu món ăn mới đều là hắn dạy dỗ ta bên cạnh trình thôi thì gặp nữ nhi một mặt thẹn thùng cười ha h a quay đầu nhìn về phía trình dạo kim mở miệng chế nhạo nói không phải liền làm ấy món ăn nha nhìn đem các người đám này đại nam nhân g ố p không có tiền đồ trinh dạo kim lúc này đã là mặt đỏ tiến thai nhớ tới vừa mới trong cung một đống con người làm ra cái này đồ chua Nguyên bản quan văn đều ra vẻ đạo mạo m các ặ trong dạng mày dày lại miệng đòi hỏi hình ảnh. mày mở đòi hỏi Coi lại trước mặt ngọc kỳ t ư ớ với c Ngọc chẳng cái chua tịch vân phi đến, thật chỉ mặt một món Trình thật Trình này vân đến, ăn. phi Kỳ, lẽ là đối đồ Đau đầu. Chính giảo kim rút rút c h í h mình huyệt thái n d ư ơ c h í này h mình trên đường đi còn tưởng tượng lấy hết thể khả năng phát sinh kịch Không nghĩ h trên đường còn tưởng tượng năng bản. đến n tới đi lấy về lại là một kết quả như v ậ Trong này viết cái này mười mấy loại đồ chua ngươi cũng biết t r ì n h dạo kim chưa từ bỏ ý định hỏi t r ì n h ngọc kỳ nhẹ gật đầu những thứ này ta đều biết mà lại chúng ta trong phủ còn ướp thật nhiều ngài không phải mỗi ngày ăn nha sáng sớm còn nói ta ướp dưa xanh ăn ngon ấy nhỉ ta sáu trình dạo kim lập tức cá khẩu không trả lời được ta cho rằng những cái kia đồ chua cũng là từ dịch chẳng mua không có nghĩ rằng chính chúng ta liền có thể làm ra đến a tính tình t r í n h thôi thị tức giận trận nhìn nhìn một cái thất hồn lạc phách trình dạo kim lôi kéo nữ nhi tiếp tục nghiên cứu các nàng trang điểm thuật trình dạo kim gặp hai vị này hoa tỉ mội không để ý tới chính mình đành cũng không tại nói thêm cái gì cầm trình ngọc kỳ cho hắn sách nhỏ liền hướng bếp sau đi tới sáu bếp sau sau nửa canh giờ đem trình ngọc kỳ tự tay ngâm ướp đồ chua đều ăn thử mấy lần lại lôi kéo trong phủ tất cả đầu bếp nữ thảo luận nửa ngày sau cùng trình giảo kim đến ra một cái kết luận tịch vân phi sớm có dự mưu chính mình hẳn là một trong những mục tiêu của hắn có lẽ sáu trình giảo kim ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt nơm nớp lo sợ đầu bếp nữ nhóm xác nhận nói ngoại trừ cái k i a m ộ t mực kêu quả ớt quả cái khác gia vị các ngươi thật cũng không thiếu đúng vậy ngoại trừ quả ớt cái này một mực cay độc chi vật cái khác chúng ta đại đường đều có thể tìm tới nghe được đầu bếp nữ nhóm đáp lại trình rảo kim mi tâm nhân lại nói cái này quả ớt trong phủ còn có bao nhiêu đầu bếp nữ lắc đầu không có đều bị nương tử sử dụng hết cái này quả ớt cũng là kỳ nhi mang về đúng vậy tiểu nhân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế trái cây thần kỳ so với thủ du c â y độc gấp trăm lần cho nên hiếu kỳ hỏi qua nương tử chỉ nói là một vị bạn bè đem tặng cụ thể tiểu nhân liền không rõ ràng lắm trình r à o kim nghe vậy nhẹ gật đầu được thôi các ngươi đi làm việc đi đi ra bếp sau trình r à o kim cái chán vặn ra một cái chữ xuyên ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời hắn cảm thấy mình bị cái kia thân mặc áo xanh đạo bảo tiểu thiếu niên để mắt tới chỉ là hắn không có tính ra bản thân vậy mà đối với đồ chua không quan tâm chút nào cũng chính là sáu trình r à o kim dừng một chút kẻ miệng dâng lên tiểu tử ngươi ngay từ đầu liền muốn tìm l a o tử hợp tác chương một trăm linh sáu đ i ề n đại xuyên nhập bọn tiếp tục vì mù ngự chín t r ă n h chín bạo trương ha ha câu nói này nếu để cho tịch vân phi nghe được hắn sẽ nói ngài suy nghĩ quá nhiều lúc trước tịch vân phi muốn hợp tác cái thứ nhất đối tượng nhưng thật ra là ngụy trinh ngụy nhân kính chỉ là không nghĩ tới ngụy trinh nhát gan như vậy trực tiếp cho cự về sau mới nhân duyên trùng hợp đụng phải t r ì n h sử mặc cùng trình ngọc kỳ nếu không phải trong lòng có tìm chỗ dựa tâm tư lúc trước tịch vân phi cũng sẽ không mới lần thứ nhất gặp mặt cứ như vậy ân cần đem cua say rượu đưa cho trình ngọc kỳ nhấm nhác phát triển là cần đoàn đội trèo trống tịch vân phi tuy là chỉ muốn tạo một cái khoái hoạt gia viên thế nhưng muốn mang theo người nhà vượt qua không buồn không lo cuộc sống hạnh phúc lại không thể rời đi có thể kéo dài tiền tài thu nhập mà khởi công phưởng buôn bán chính là lựa chọn của hắn hôm nay trường an phát sinh sự t ì n h tịch vân phi hoàn toàn không biết hạ câu thôn sự t ì n h liền đã đủ hắn loay hoay đầu v ó c tròn váng sau khi ăn cơm chưa xong tịch vân phi gặp được triệu phủ đại ca triệu truy so với đệ đệ gầy yếu cái này tại công bộ trèo lên ký quá thợ đá liền khôi ngô rất nhiều mà lại người dáng dấp dị thường thô cuồng cùng đệ đệ nhìn tịch vân phi những cái kia bản thiết kế về sau triệu truy trực tiếp cùng tịch vân phi quyết định quan hệ hợp tác cũng cam đoan sẽ tìm đến trên trăm danh thợ khéo gia nhập thi công đoàn đội tịch vân phi thích nhất chính là làm vùng tay trường quỹ gặp triệu truy tốt như vậy nói chuyện tự nhiên không có cái gì tốt cự tuyệt bây giờ liền đem cả tòa lầu khắc đá bộ phận đều bao bên ngoài cho hán mà giá cả trực tiếp dựa theo giá thị trường tịch vân phi chặt liên tiếp giá đều chẳng muốn chặt từ đó trời dưới đệ nhất lâu rốt cuộc khởi công kiến thiết tịch vân phi đoán chừng kỳ hạn công t r ì n h ít nhất ba tháng không biết an tết i trước chính mình có kịp hay không vào ở nhà mới dù sao chính là đuổi liều mạng đuổi đ ồ i đông bên trên tịch vân phi đặc địa để đại ca đi gọi tới thôi ban đầu đắp lầu cần muốn nhân thủ không chỉ là có tay nghề công tượng một ít cu li việc càng là cần phải có đại lượng nhân thủ đi làm tỉ như vận chuyển tài liệu làm việc như vậy cơ bản chỉ cần có chút khí lực người cũng có thể làm thôi ban đầu hôm nay là lần đầu tiên nghe nói tịch vân phi đắp lầu kế hoạch nghe tới hắn còn phải lại mở rộng chiêu năm trăm danh vần công đi đắp lầu thời điểm cái cằm đều suýt nữa rớt xuống lại chiêu năm trăm đây không phải là tiếp cận một ngàn người rồi hả người rốt cuộc đắp cái gì lầu muốn nhiều người như vậy a thôi ban đầu biểu thị rất không thể lý giải cái gì đại công trình cần gần ngàn người đồng thời khởi công tu tường thành sao tịch vân phi không muốn giải thích quá nhiều chỉ là cười lắc đầu nói ngài nếu là hiếu kỳ liền tự mình đến xem chẳng phải sẽ biết dù sao ta vội vàng ăn tiết trước vào ở ngài liền vất vả một lần giúp ta lại tìm chút trung thực bản phận vần công đến là được thôi ban đầu biểu thị loại này hảo vô nhân tính quyết định thật không tốt bất quá tịch vân phi có tiền chuyện này hắn biết rõ tốt ta lại muốn năm trăm người đúng không nam nữ không hạn có thể làm việc là được không sai nam nữ không hạ chỉ cần có sức lực phẩm hạnh đoan chính ngài liền cứ việc giới thiệu qua đến nếu là dùng không quen chính ta sẽ đem bọn hắn đuổi đi cái kia được nếu là thật có trộm gian dùng mạnh lưới ngươi cũng không cần đuổi ngươi thôi thúc ta bản thân tới thu thập ha ha ha ha ba sáu đã định nhận người điều lệ hai người lại tán gẫu một chút diện điểm cùng đồ chua cung hóa vấn đề thấy s ắ c trời không còn sớm thôi ban đầu mới đứng dậy cáo từ rời đi thôi ban đầu sau khi đi tịch vân phi bản muốn về nhà ngủ cái ngủ trưa gần nhất sự tình hơi nhiều đầu góc luôn luôn ồng ồng là nên đem ngủ t r ư a thói quen tốt một lần nữa bồi dưỡng đi lên bất quá mới vừa đi xuống đồi đông liền thấy điền đại gia một người đứng tại đáy dốc hạ đằng hắn đầu này đường nhỏ nối thẳng tịch vân phi nhà bình thường ngoại trừ bọn hắn một nhà bốn cửa cơ bản không ai đi mà lại tịch vân phi cảm giác điền đại gia cũng là thời điểm đến tìm mình nhị lan sáu tịch vân phi đưa tay lắc lắc nói đi nhà ta đi chúng ta hai người vừa uống vừa tán gấu này g được sáu sáu tịch ra trong sân lãnh buốt bàn đá xanh bên trên một già một trẻ trực tiếp ngồi xếp bằng trước mặt để đó giường hai tầng cá khô cùng đường tỏi còn có một bình đổi thành ống trúc đóng gói rượu sái qua ba lần rượu điện đại xuyên không kịp chờ đợi giật ra cuống họng mặt mũi tràn đầy lúng túng hướng tịch vân phi nói lúc trước ta liền không nên nghe sắp xếp của ngươi cái gì c ầ u thí hợp tác hình thức ta trực tiếp theo ngươi làm không phải tịch vân phi nghe vậy cười một tiếng nói hợp tác có hợp tác chỗ tốt thay ta làm công ngài liền sẽ không như vậy tự do ngài nhìn xem nhị ra tam thúc còn có lúc thúc những ngày này đều loay hoay hôn thiên h ấ p địa bọn hắn mới hâm mộ ngài đâu thôi đi tiểu tử ngươi chính là nói hủ nát bọn hắn không biết có bao nhiêu vui đâu mỗi ngày mặc mới cắt lụa áo bữa bữa còn có thịt ăn cuộc sống của bọn hắn nhưng so với ta thật tốt hơn nhiều điên đại xuyên trong lòng chua chua lúc trước hắn trong chốc lát ma quỷ ám ảnh cho rằng trực tiếp cung hóa cho tịch vân phi có thể kiếm được nhiều một chút về sau hắn trong đất đồ ăn đều đào hết về r a tính một cái chụp đi mời người trồng r a u hái món ăn chi phí trên thực tế bận rộn một tháng mới kiếm lời hơn một n g h n sáu trăm n van mà lại bởi vì chính mình không phải tịch vân phi nhân viên ăn một bữa cơm còn phải tốn tiền khổ bức cực độ hơn một n g h n văn tiền nếu như là trước đó cái kia xác thực rất nhiều đã đầy đủ bọn hắn một nhà ở trong thôn vượt qua rất không tệ sinh hoạt thế nhưng là bây giờ không giống nhau à tịch vân phi quái thai này hào phóng cực độ trực tiếp cho mấy cái quản sự mở thành trường ăn đều khó gặp siêu cấp lương cao giống vương lão lục ngoại trừ mỗi tháng có một quan tiền có thể lĩnh cái khác chỗ tiêu tiền cơ bản không có trực tiếp chính là tiền tiết kiệm ăn có nhà ăn mà lại quản sự cấp bậc là ba bữa cơm có thịt ăn bữa bữa ăn đến no bụng xuyên có phúc lợi lần trước tịch vân phi cho nửa thớt ưu tú quản sự là một thớt xanh l ù a vương lão lục mời người làm mấy bộ quần áo mới mỗi ngày đổi lấy xuyên mỗi ngày một cái dạng đều không mang theo tái diễn cũng không biết hâm mộ chết hoặc ít hoặc nhiều thôn dân trừ đó ra điền đại xuyên còn biết vương lão lục cùng tịch vân phi hợp tác bang chủ nhà tu công xí kiếm lời không ít tiền làm nhưng cái này hắn cũng hâm mộ không đến nhưng chỉ là trước hai loại liền đã đủ điền đại xuyên ước ao đổi lại trước kia một ngày hai bữa cơm để hắn làm gì đều thành mà lại hai ngày này điền đại xuyên có một chút rất xấu hổ chính là hắn trong đất đồ ăn đều h á i xong thời gian ngắn là không thể nào mọc ra món ăn mới cũng chính là hắn ít nhất có hai tháng không có nửa phần tiền thu nhập mắt thấy chính là mùa đông thật so đo có tiếp cận thời gian nửa năm hắn cần nhờ cái kia hơn một ngàn văn tiền duy trì một nhà sinh kế sống là sống đến xuống tới tối thiểu người một nhà không đói chết thế nhưng điền đại xuyên không cam tâm a cùng thôn lão các huynh đệ đều có chạy đầu mà chính mình bản sự cũng không kém dựa vào cái gì qua so người khác càng túng quẫn tịch vân phi kỳ thật biết tất cả mọi chuyện mà lại nhị ra cùng tam thúc cũng thường xuyên ở trước mặt mình n h ắ c lên điền đại xuyên tình huống thế nhưng tịch vân phi là cái thích chiếm cứ vị trí chủ đạo h ạ n g người vô luận như thế nào là không thể nào chủ động đi tìm điền đại xuyên tựa như lúc trước muốn theo ngụy trinh hợp tác muốn theo trình g i o kim hợp tác tịch vân phi đều là nói bóng nói gió đi ám chỉ để hắn chủ động tới cửa đi đàm luôn sẽ ở vào bị động địa vị trong lòng rất biệt khuất tịch vân phi cầm lấy ly rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch ăn cửa cá khô chậm chậm mùi rượu nói ngài nếu là thật muốn đi theo ta có một cái điều kiện ngài phải đáp ứng ta điền đại xuyên nghe vậy xứng sở lập tức vội vàng nhẹ gật đầu điều kiện gì nhị lang cứ việc nói đại gia ta không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối tịch vân phi khỏe miệng d ư ơ n g lên để đua xuống nói ta biết chính ngài khai hoang thổ địa tiếp cận sáu mươi mẫu không sai điền đại xuyên mi tâm nhân lại đột nhiên có cố dự cảm không tốt tịch vân phi d ư ơ n g mắt nhìn về phía điền đại xuyên nói đều bán cho ta ta dự định ở phía trên đắp một cái gây giống căn cứ bán cho ngươi điền đại xuyên mi tâm thích chặt thử do xét nói nhị lang hẳn phải biết ta những cái kia đều là ta tân tân khổ khổ hủ phân n u ô i đi ra mỗi một mẫu đều là tâm huyết của ta sáu tịch vân phi nghe vậy đưa tay đánh gây hắn tiếp tục nói ngài nói ta đều rõ ràng bất quá ngài nếu là thật dự định đi theo ta cái kia trong nhà ngài sáu mươi mẫu đất ta liền nhất định muốn nhận lấy tới không sợ ngài biết rõ ta sở dĩ làm như thế một là muốn đoạn mất ngài tưởng niệm thứ hai thì là ta không có thời gian lại đi bồi dưỡng một khối đất màu mỡ ta muốn thử loại đồ vật rất trọng yếu không phải chính ta địa ta không yên lòng nhưng là bây giờ thời gian quá đuổi ta lại không thời gian đi nuôi diện tích lớn như vậy năm ngày có thể lý giải sao ta không thể lý giải điên đại xuyên muốn nói như vậy thế nhưng là tịch vân phi đã đem lời nói được trực tiếp như vậy trong lòng mình biết rất rõ ràng tiểu tử này là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nhưng chính là không hiểu không tức giận được tới thật lâu điền đại xuyên tự rót tự uống non nửa bình rượu sái tốt ta ta có thể bán cho ngươi thế nhưng ta muốn làm ngươi cái này cái gì trồng căn cứ quản sự điền đại xuyên cuối cùng vẫn thỏa hiệp vài miếng đất mà thôi không còn còn có thể lại mở hoang lại vô béo thế nhưng là công tác là thật khó tìm h ư ớ n g hồ từ tịch vân phi đối đại kiểu lão nhị liêu tam vương lão lục thái độ liền có thể nhìn ra được chính mình cuộc sống tương lai sẽ chỉ càng ngày càng tốt ha ha tịch vân phi nghe vậy vui mừng nâng c h é n chúc nói hoan nghênh gia nhập chúng ta đại đường đệ nhất thôn chương một trăm linh bảy men chuyên bán tiếp tục vì mù như không chín t r ă n h chín b ạ o trương điện đại xuyên nhập bọn tin tức bị tịch vân phi tận lực lan truyền ra ngoài từ đó chỉnh cái hạ câu thôn tương đối có hy vọng mấy người đều hoàn toàn thuộc về tịch vân phi sản nghiệp một viên nói câu khó nghe bây giờ hạ câu thôn đã thỏa thỏa chính là tịch vân phi độc đoán đêm đó tịch vân phi vì điền đại xuyên mở một cái nghi thức hoang n ề n g ọ i tới sản nghiệp bên trong láo nhân kỳ thật chính là nhị ra mấy người bọn hắn quản công việc cùng nhau đến chúc mừng mà lại vì đoàn đội hài hòa tịch vân phi còn đem phụ trách khu ký túc xá kiến thiết trần cứ phụ trách nhà mới kiến thiết triệu phủ cùng triệu truy hai huynh đệ cùng một chỗ kêu đi qua về sau ba người này tương lai có tác dụng lớn tịch vân phi thích mang tay n g ư ờ i người thích trình độ không thua kém hiểu biết chữ nghĩa tam thúc sau khi cơm nước no nê、e, tịch vân phi đơn độc lưu lại đại sơn đại bảo xỉu nương ba người một tháng công tác rèn luyện xuống tới bây giờ cái này ba người đã đủ để đảm đương chức trách lớn đại sơn không chỉ có phải chịu trách nhiệm đi kéo hàng còn muốn tại chế gốm phường phụ trách đốt đất cùng chế gốm bởi vì tính tình ngột ngạt vẫn luôn là thành thành thật thật làm việc cướp đạp thực địa đem tịch vân phi giao cho hắn sự tình làm tốt một k h ắ c cũng chưa từng hời hợt chỉ là không có như vậy dễ thấy đại bảo tuy là ngay từ đầu cự tuyệt làm cái này phòng thu chi Thế nhưng một tháng qua, tại tịch nhưng qua, v â n Phi d ạ y bảo hạ, đã học xong chữ số ả xong hạ, học chữ đã số d ậ phân cùng n t í bằng bản tính này sinh ngược công mình ngay ngắn rõ ràng, một ít thế tiểu thể thức, thêm có tịch hậu học học học chi làm mới đem có việc của được có lại lại v rõ Phi không hạch không chỗ việc tài lại đi cũng có ngược có toán lần, gì vụ mấy sơ x ỉ u nương thật sự là ba người bên trong mệt nhất một cái nhà ăn bây giờ chia làm phòng ăn thứ nhất cùng thứ hai nhà ăn phòng ăn công tác nàng phải chịu trách nhiệm chủ tính chung mà diện điểm phường bên kia mới nhậm chức chu thẩm bởi vì là cái m ù chữ rất nhiều chuyện càng là không thể rời đi x ỉ u nương giúp đỡ mà lại x ỉ u nương từ đầu đến cuối đều có một cỗ trách nhiệm tâm chính là liên quan tới chế tác diện điểm độc môn bí phương tịch vân phi cung cấp cái kia một cái túi màu vàng bột phấn nếu như không có cái kia một cái túi bột phấn màn thầu sẽ không như vậy suốt c à n g sẽ không mỹ vị như vậy cho nên vì giữ bí mật màu vàng bột phấn tồn tại x ỉ u nương coi như là sát phí khổ tâm thời gian qua đi theo đặc vụ đồng dạng sau đó tịch a dự đ n đóng lại diện điểm phường, thành h điểm đổi lại về sau t r ự tiếp p bán ra men ra ấ n Thịnh vân phi vừa dứt lời phản ứng lớn nhất quả nhiên là xỉu nương vì cái gì đây chính là chúng ta bí mật lớn nhất nếu như bị người học lén đi cái k i ế t nhưng làm sao bây giờ xỉu nương biết rõ men phấn tầm quan trọng sợ ai được men phấn đảo ngược nghiên cứu ra được đây không phải là được không bù mất còn không bằng trực tiếp bán mì điểm khá hơn chút tối thiểu không có người biết men tồn tại tịch h vân phi cười một tiếng thật có người có thể nghiên cứu ra được ta không chỉ có muốn ra món tiền khổng lồ mời chào hắn không chừng còn có thể coi hắn là đại gia đồng dạng cung cấp tịch vân phi mua sắm men là hậu thế công nghiệp sản phẩm đừng nói thời đại này người liền là chính hắn đều làm không được cái gì bảng tuần hoàn các nguyên tố cái gì kali can si nạ chi mạ tiền ôm nếu là thật có người đảo ngược nhiên g cứu ra men vậy mình không lời nào để nói sĩu nương không cam lòng cắn răng còn muốn nói gì thế nhưng tịch vân phi không có cho nàng cơ hội vì sợ sĩu nương nghĩ nhiều tịch vân phi vẫn là mở miệng giải thích nói diện điểm phường liên quan đến vấn đề nhiều lắm bột mì nơi phát ra nguyên liệu nấu ăn tiền thu những thứ này đều muốn hao phi chúng ta rất nhiều nhân lực cùng tài lực thế nhưng là ta cũng không sợ các ngươi biết rõ một cái bánh bao ta mới kiếm lời ba thành một cái bánh bao mới kiếm lời một v ă n nói thật cùng dạng này tốn công mà không có kết quả mở diện điểm phường ta còn không bằng mua men phấn tới nhẹ nhõm một chút ba cái tiểu đồng bọn đưa mắt nhìn nhau diện đ i ể m phương một ngày muốn làm hai vạn cái bánh bao cùng bánh bao nếu quả như thật theo tịch vân phi dạng này tính cái kia tịch vân phi một ngày ít nhất đều là mười ba quan tiền thu nhập cái này vẫn còn chê ít tịch vân phi biết rõ bọn hắn đang suy nghĩ gì tiếp tục nói mà lại diện điểm là có bảo đảm chất lượng kỳ bình thường thả bất quá ba ngày liền thịu cho nên chúng ta chỉ dám bán cho dịch trạm cùng xung quanh thuận dân.、Siểu、nương nghe v y h ẹ gật đầu, n à n cũng g biết dân i điểm ệ n phường tính hạn chế. b y giờ đ o á chừng nhất sản lượng. giá đã là cao nhất giá trị sản lượng. lại nhiều làm cũng không ai mua bởi vì thị trường nhu cầu cứ như vậy nhiều tịch vân phi cười cười cầm chén rượu lên uống một ngụm nói nếu là bán men phấn tình huống kia liền không đồng dạng men phấn dễ dàng bảo tồn ta coi như bán khắp cả nước thậm chí toàn thế giới cũng không quan hệ tuy là đơn bút tiền kiếm được khả năng thiếu điểm thế nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a đại bảo nghe vậy hai mắt sáng lên tựa hồ là nghị thông trong đó khớp nối vội vàng hỏi vậy chúng ta một túi men phấn bán bao nhiêu tiền tịch vân phi lắc đầu hướng đại sơn nhìn lại đại sơn hiểu ý từ trong ngực xuất ra mấy cái nho nhỏ bình xứ con chỉ có cổ tay thô so trong nhà trang muối muối bình còn nhỏ s ị u nương tiếp nhận một cái hiếu kỳ hỏi làm cái gì vậy nhỏ như vậy một cái có thể chứa cái gì tịch vân phi cũng cầm qua một cái mở ra một nhét nhìn nhìn bên trong dung lượng hài lòng nhẹ gật đầu nói cái này một bình nhỏ nếu như chứa đầy men phấn vừa vặn có thể trưng ra năm trăm cái bánh bao di vang chúng ta một cái bánh bao bán một văn năm trăm cái chính là năm trăm văn chụp tới bột mì nước nhân công tuổi cái này một bình men phấn làm sao giá trị cái một trăm văn a cái gì đại bảo cùng xỉu nương nhìn nhau đều khó có thể tin nhìn xem tịch vân phi n g ư ờ i xác định như thế một nhỏ bình men phấn bán một trăm văn sẽ có người mớn tịch vân phi đương nhiên nhẹ gật đầu năm trăm cái bánh bao tổng thành bản ta tính qua đại khái là ba trăm tám mươi văn đương nhiên bọn hắn dùng bột mì khẳng định không có chúng ta tốt thế nhưng các ngươi n g ắ m lại chính bọn hắn làm màn thầu còn tiết kiệm xuống một trăm hai mươi văn lại thêm bọn hắn bán màn thầu tăng giá đừng nói những người khác thôi ban đầu chắc chắn bằng lòng mua chúng ta men phấn s ị u nương nghe vậy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu kỳ thật tịch vân phi nói như vậy không sai diện điểm phường nhân lực thật rất lãng phí nếu là chỉ bán men phấn để chính người khác đi chừng đến một lần phía bên mình mất việc thứ hai dịch trạm bên kia cũng có thể tiết kiệm mua sắm chi phí là cái cả hai cùng có lợi cục diện tịch vân phi gặp s ỉ u nương thỏa hiệp lại nói diễn điểm phường quản sự cùng vần công liền điều đến thứ ba nhà ăn đi thứ ba nhà ăn s ỉ u nương ba người lại là giật mình lúc nào đợi lại muốn thêm một cái thứ ba nhà ăn rồi hả tịch vân phi cười ha ha chỉ vào nhà mình hậu viện nói ta dự định đắp cái lầu tính toán đâu ra đấy xin hơn tám trăm người không ra cái nhà ăn chẳng lẽ để bọn hắn đi phòng ăn thứ nhất cùng chúng ta chen một chút đại bảo trận mắt hốc mồm nhìn về phía cái kia đen như mực hậu viện tiểu tử ngươi đắp cái gì lầu muốn nhiều người như vậy à tịch vân phi nhớ lại một lần cái kia tòa nhà phục hồi như cũ đồ nghĩ nghĩ nói tổng diện tích gần một trăm năm mươi mẫu cao nhất cái kia tòa nhà có một trăm hai mươi thước ba mươi lăm ba mét nên tính là trước mắt đại đường cao nhất lầu đi sáu một trăm năm mươi mẫu một trăm hai mươi thước đại đường năm cao nhất lầu s ỉ u nương ba người không phản b ắ t được nhìn xem tịch vân phi ánh mắt đều lộ ra cổ quái thật muốn đào mở tiểu tử này đầu xem hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì đại bảo chậm chậm cảm xúc hiếu kỳ hỏi đ ắ p như thế lớn lầu muốn tốn không ít tiền a tịch vân phi lần này ngược lại không có dầu diếm ngượng ngùng cười nói giai đoạn trước liền muốn năm vạn sâu toàn bộ đắp kín đoán chừng muốn tiếp cận ba mươi vạn sâu hhh ba năm ba mươi vạn vẫn là sâu cái này tương đương với ba mươi vạn lượng bạch ngân a tịch vân phi nghe vậy hai mắt sáng lên cười ha ha nói không sai bạch ngân bạch ngân tốt về sau mua vật liệu gỗ cùng vật liệu đá ta toàn bộ dùng đỉnh tốt bạch ngân giao dịch ha ha ha hàm túng nhanh lại thần mân tiêu giã mân chương một trăm linh tám trương an gà quý tiếp tục vì mũ như chín trăm linh chín b ạ o trương lại là một m cái hưu m ộ t này g lần trước hưu mục tri âm bên trên đăng một cái tuyển mộ thông báo kết quả bởi vì người nào đó quá qua loa không có thả bên trên phương thức liên lạc cùng địa chỉ dẫn đến chỉnh cái thành trường an có ý tưởng trưởng quỹ cùng tiên sinh kế toán tập thể mất ngủ lần này tịch vân phi rất thẳng thắn trực tiếp ghi rõ địa chỉ hơn nữa còn hao tâm tổn trí đem phỏng vấn địa điểm thiết trí tại ngoài năm dặm kính dương dịch trạm sáng sớm l i ề n có dịch trạm biêu dịch đến hạ câu thôn tìm liêu tam đem c h i âm lấy đi cũng trước khi chia tay hướng kính dương huyện cùng thành trường an đi phái đưa mà cùng lúc đó những cái kia đỏ mắt tịch vân phi cái kia phần l ư ơ n g cao công tác người đã tại hai đại hiệu sách cửa ra vào bài lên trường long sáng sớm giờ thiên chính hiệu sách đúng giờ mở cửa kinh doanh chen trúc biển người đã trở thành hiệu sách trạng thái bình thường cũng chỉ có c h i âm phát hành một ngày này những người đọc sách này mới sẽ tích cực như vậy thư đến phường chen lên nửa ngày chính là vì mua hàng một bản vừa vặn ra lò c h i âm chợ phía tây hoài viễn hiệu sách người viết tiểu thuyết phương tỉnh một cùng tiệm trà chu trưởng quỹ đi ra tiền mua một bản c h i âm hai người mục đích rất rõ ràng địa chỉ địa chỉ vẫn là địa chỉ phương tỉnh mục đã năm ngày chưa hề nói sách những ngày này hắn đều đi theo chu trưởng quỹ học tập như thế nào quản lý số sách như thế nào làm rõ nhập kho cùng ra kho tài chi cân bằng đương nhiên cái này cũng phải cần học phí mà học phí chính là phương tỉnh mục tất cả tích xúc hắn vì tịch vân phi phần công tác này đã coi như là phá phủ trầm c h u không thành công thì thành nhân hai người cầm tới c h i âm về sau liền không kịp chờ đợi chạy trở về tiệm trả phương tỉnh mục lật ra c h i âm trực tiếp vượt qua lương t r ú c nội dung xem xét hạ câu thôn địa chỉ chỗ bất quá đập vào mi mắt không phải địa chỉ mà là ba chữ to phỏng vấn đề tình huống như thế nào chu trưởng quý gặp phương tỉnh một một mặt đần độn vội vàng thăm dò đến xem phương tỉnh một xem hết nội dung phía trên biểu lộ rất là hủy khuất nói nói là muốn mở ra phía dưới ba đạo đề giải khai về sau đi thẳng đến kính dương dịch chạm tìm một cái kêu thôi ban đầu người hắn sẽ mang bọn ta đi hạ câu thôn cái gì đề để, để lao phu ta đến xem sáu chu trưởng quỹ bản thân là có nhất định toán học cơ sở bằng không thì cũng không đảm đương nổi căn này tiệm trà trưởng quỹ bất quá khi hắn nhìn c h i âm bên trên phòng vấn đề về sau mặt mo trong nháy mắt sửa chữa thành mặn mai làm một trăm màn thầu một trăm tăng đại tăng ba cái càng không tranh tiểu tăng ba người phân một cái đại tiểu hòa thượng n g ỗ i mấy đinh chu trưởng quỹ xem hết đề thứ nhất trong lòng lội b u ộ c nửa lần suýt nữa nhảy ngừng t h ầ m nghị chiêu người cùng hòa thượng làm sao còn dính l i ễ u quan hệ cẩn thận lại đọc hai lần đề mục lao ra hỏa ngược lại linh cơ k h ẽ động hướng phương tỉnh một nhìn lại phân phó nói nhanh đi tìm hai trăm khối cục đá lại đây lão phu có biện pháp giải khai cái này đạo đề tìm cục đá phương tỉnh một ngây ngẩn cả người giải đề cùng cục đá có cọng lông quan hệ chu trưởng quỹ cười ha ha một trăm cục đá làm hòa thượng một trăm cục đá tắc màn thầu chỉ cần một nén nhang không đến lao phu liền có thể tính ra tới phương tỉnh một không n ố c nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình lập tức cười nở hoa đúng à đó là cái biện pháp tốt nói xong liền cao hứng bừng bừng chạy tới nhặt cục đá trong lòng còn vì chính mình bái chu trưởng quỹ vi sư thấy vui mừng chu trưởng quỹ gặp hắn rời đi đáp ý vớt vớt d â u rịa tiếp tục hướng để thứ hai nhìn lại 999 văn tiền lập tức lê quả mua một n g h n m ộ văn lê chín cái bảy mai bánh rán bốn văn tiền hỏi lê quả nhiều ít giá bao nhiêu chu trưởng quỹ đọc xong đề thi thứ hai hít vào một ngụm khí lạnh ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa nhặt cục đá phương tình mục thần sắc cổ quái vô cùng phương tình mục nhặt tốt hai trăm mai cục đá sau khi trở về liền gặp chu trưởng quỹ trong tay treo nhất quán tiền đồng một mặt quyết tuyệt ngài đây là phương tình mục không rõ ràng cho lắm chu trưởng quỹ cởi khổ đem c h i âm đưa cho phương tình mục đề thi thứ hai là mua quả lê cùng bánh rán nơi này là một ngàn văn ta cầm một văn đi ra vừa vặn chín trăm chín mươi chín văn ngươi nhanh đi phiên chợ bên trong hỏi một chút rốt cuộc có thể mua nhiều ít quả lê cùng b á n h rán a phương tỉnh m ụ c nghe vậy đứng chết chân tại chỗ thầm nghĩ còn có như thế giải đề chu trưởng quỹ ưỡn nghiêm mặt đem tiền đưa cho phương tỉnh m ụ c chúng ta hai người có thể hay không đi hạ c â u thôn liền trông cậy vào ngươi nhất định muốn tính toán rõ ràng trở lại a phương tỉnh m ụ c tiếp nhận cái kia sâu tiền đồng đứng thẳng lôi kéo b ả vai nhẹ gật đầu luôn có loại theo sai người cảm giác phương tỉnh m ụ c sau khi rời đi chu trưởng quỹ cầm hắn nhặt được hai trăm cái cục đá liền bắt đầu chuyển lên đạo thứ nhất toán học đ ề một trăm màn thầu một trăm tăng đại tăng ba cái càng không tranh tiểu tăng ba người phân một cái đại tiểu hòa thượng mỗi mấy đinh đem đề mục coi lại một lần chu trưởng quỹ thở sâu thở ra một hơi vốn định bắt đầu sắp xếp cục đá dùng phương pháp ngu xuẩn nhất tính ra cái này đạo toán học đ ề ánh mắt lại vừa vặn mắt liếc thứ ba đề gà chu trưởng quỹ nhìn cái chữ này lập tức sửng sốt vội vàng cầm lấy chi âm đọc hiện có gà ông một đáng tiền năm gà mẫu một đáng tiền ba gà con ba đáng tiền một tổng quát tiền mua gà trăm con hỏi gà ông mẫu chim non mỗi bao nhiêu nghiệm xong cái này đạo đ ề chu trưởng quỹ cảm thấy mình hồn cũng phi vừa mới xuất ra một quan tiền đi mua bánh rán hiện tại lại muốn mua gà cái này hạ câu thôn sẽ không phải đánh lấy lương cao nhận người ngụy trang trên thực tế là cái nào đó thương nhân kẻ lừa gà ta chu trưởng q u ỹ trực tiếp co quắp ngồi dưới đất vẻ mặt hốt hoảng không có có thần thái từ bỏ coi như giải khai đề thứ nhất cùng đề thứ hai chính mình cũng không có tiền vì giải khai đề thi thứ ba mà đi mua một trăm con gà a giống nhau tình huống lúc này ở thành trường an các nơi không đoạn trình diễn phương tỉnh mục chạy đến phiên chợ mua bánh rán thời điểm phát hiện mình đã không chen vào được bánh rán quán lão tím mười một văn mua ngươi chín cái lê bảy mai bánh rán bán ta bốn văn tiền ta liền muốn cái giá tiền này tiện nghi ta không mua ha ha ngươi người này có phải hay không đầu ó c rút lão nương nơi này mười văn tiền chính là mười cái hương lê già trẻ không gạt bán ngươi mười một văn chín cái vậy ta hương lê tây t h ì thành người nào không được một văn tiền chính là một cái muốn hay không trong đám người có người đồng dạng cầm c h i âm đang cùng bán bánh rán lao thím c ó kẹ mặc cả chỉ là bình thường là hướng tiện nghi mớn lần này những người này đều là không theo sáo lộ ra bài phương tỉnh m ộ t chen lấn nửa ngày cũng không chen vào được đành quay người quay đầu hướng tiệm tra đi tới dự định đi trước đem đạo thứ nhất lời giải trong đề bài lại đến mua bánh rán có thể đến lúc đó người sẽ ít một chút chỉ là dọc đường lò sát sinh thời điểm phương tỉnh m u ộ c lại bị một đám người sợ ngây người lần này là mua gà gà trống năm văn tiền một con gà mái ba văn tiền một con gà con một văn các ngươi tại sao không đi đ o ạ n chưa ăn qua thịt gà tổng gặp qua gà chạy đi nhà ngươi gà bán tiện nghi như vậy a bán gà lao ông tức hổn hển cầm một cái vết dỉ loang lổ dao phay quơ trước mặt là một đám đồng dạng cầm c h i âm đến mua gà người vậy ngươi nói một con gà trống bao nhiêu tiền sao lao ông tức giận nhấc lên một con thoát mao gà trống nói một con mười lăm văn gà mái quý hơn không có hai mươi văn không bán cái kia gà con đâu trong đám người có người hiếu kỳ hô lao ông lắc đầu gà con không bán không có chuyện ta bán cái gì gà con m à bệnh sáu đám người đưa mắt nhìn nhau mấy cái không cam lòng người liếc nhìn c h i âm để mục phía trên cắn răng trước cho ta đến mười con công mười con mẫu nương lao tử cũng không tin đại không được cầm vừa vặn mua hương lê làm gà con đúng a trong đám người có giống nhau ý n g h ĩ cũng không ít nghe vậy đều là tinh thần phân chấn một mặt khát vọng nhìn về phía g i ế t gà lao ông lao ông bị đám này đỏ mắt ra hỏa c h ầ m c h ầ m đến hoa cúc xiết chặt ai ua các ngươi làm gì lao giả ta chỉ bán gà a các ngươi loại ánh mắt này nhìn ta Các người rất nguy i rất h ể mà ta nói cho các người biết Trường tiếp tục trường. Thật đơn giản, ba đạo phòng vấn đề, tại trường an nhất lên một t ba An nói người nhận nực đơn giản phòng vấn nhắc lên lời mời, cho các Chu bảo đạo Mã mù vì đề, n nháo g kịch, tại h h hương bánh à gà ngày n trường An rán còn có gà giá, trong vòng một ngày tăng một giá, lê l có thành r n đến sau cùng g gà đã sau là một k ó cầu. m tại t h à trường an chợ phía đông trình phủ túy tiên cư lầu một trong đại sảnh lúc này có một cái hai mươi năm hai mươi sáu tuổi lớn nhỏ thanh niên ngay tại đối diện tri âm bên trên ba đạo để gật gù đắc ý trong quầy, n h trình ra láo trưởng quỹ vẫn c h ầ m c h ầ m h ắ n nhìn trước sau không đến thời gian uống cạn c h u n g t r à thính ra tới thanh niên kia đem c h i âm đưa trả lại cho l á o trưởng quỹ nói đ ề thứ nhất đại tăng hai mươi năm tiểu tăng trương bảy mươi năm lao trưởng quỹ tiếp nhận c h i âm liếc nhìn đề mục phía trên tâm tính toán một cái ngạc nhiên nhẹ gật đầu đề thứ hai thanh niên tiếp tục đáp lê sáu trăm năm mươi bảy cái trung tám trăm linh ba tiền bánh rán ba trăm bốn mươi ba cái trung một trăm chín mươi sáu tiền lao trưởng quỹ nghe vậy khe giật mình nhóm này số lượng với hắn mà nói đã có chút độ khó vội vàng cầm qua một trang giấy ở phía trên tính toán nửa ngày sau cùng cho ra kết luận là chính xác không sai thanh niên gặp lao trưởng quỹ coi xong rồi nói tiếp cái này thứ ba để nha có bốn tổ giải pháp bốn tổ lao trưởng quỹ nghe vậy khe giật mình thanh niên nhẹ gật đầu thứ nhất gà trống là không gà mái hai mươi năm gà còn t r ư ơ n g bảy mươi năm lao trưởng quỹ vội vàng bấm ngón tay chuyển đổi tiếp lấy hiểu rõ nhẹ gật đầu thứ hai gà c h ố n g vì bốn gà mái mười tám gà con t r ư ơ n g bảy mươi lại tám sáu thứ ba gà c h ố n g vì tám gà mái mười một gà con vì t r ư ơ n g tám mươi m ộ t sáu sau cùng một giải gà c h ố n g mười hai gà mái vì bốn tiểu thấp tứ như thế hết thảy bốn loại giải pháp đều có thể đối ứng để mục yêu cầu thanh niên vừa dứt lời sau lưng đột nhiên truyền đến một hồi tiếng vỗ tay Ba ba ba ba ba. chỉnh c á i túy tiên cư lầu một đại s ả n h thực khách đều tự phát nâng g lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt thanh niên quay người hướng đám người túi người hành lễ sau đó một mặt sốt ruột nhìn xem láo trưởng quỹ lao trưởng quỹ im lặng hướng bếp sau hô cho mã trợ giáo đến một phần hắc hồ tiêu dây bài hồ tiêu canh thêm n ồ n g muốn hai phần được theo bếp sau một tiếng kéo dài đáp lại lao trưởng quỹ đầu tiên là một mặt đau lòng tiếp lấy lại đem trong tay c h i âm đưa cho thanh niên trước mặt thanh niên n g h i hoặc tiếp nhận c h i âm trình lao cái này là ý gì lao trưởng quỹ cười ha ha nói mã trợ giáo năm nay không nhỏ đi thanh niên nhẹ gật đầu hai mươi sáu chẳng làm nên trò chống gì lao trưởng quỹ từ chối cho ý kiến khẽ vớt c ằ m thường tướng quân một giới vũ phu hai người các ngươi tuy là có đồng hương tình nghĩa nhưng dù sao đạo khác biệt ngươi một giới thư sinh đi cho một cái quân nhân làm một khách ngược lại hủy khuất thanh niên nghe vậy hai mắt t ạ m đạm hắn đương nhiên biết mình bây giờ tình cảnh tuổi nhỏ thành cô gia cảnh bần hàn thật vất vả lăn lộn cái bác châu trợ giáo nhưng lại bởi vì chính mình mơ tưởng xa vời mất đi trước tiếu h bây giờ lang thang trường ăn đã hai năm n h ư c ũ không có chút nào hành động thanh niên cầm lấy c h i âm liếc nhìn phía trên tuyển mộ tin tức dầu dĩ nói t r ì n h l a o cũng cảm thấy tan nên đi thử xem lao trưởng quỹ nhẹ gật đầu tự lực cánh sinh dù sao cũng so ăn nhờ ở đầu muốn tốt lại nói ngươi mỗi tháng năm trăm văn giúp đỡ còn chưa đủ ngươi uống một chén tam lạc tương gặp thanh niên tâm hữu s ờ động lao trưởng quỹ tiếp tục chỉ điểm nói ngươi không phải vẫn muốn gặp ngày đó vị kia áo xanh tiểu đạo sao không sợ ngươi biết rõ đạo sĩ kia là chúng ta chỉnh phủ con rể tương lai cũng là cái này hạ câu thôn chủ tử cái này ba đạo đề chính là xuất từ tay hắn cái gì thanh niên nghe vậy khó có thể tin nhìn về phía trình lao trưởng quỹ gặp hắn im lặng gật đầu trong lòng cả kinh ý của ngài lao trưởng quỹ cười nói đi thôi coi như là đi lịch luyện nam nhân tam thập nhi lợm ngươi bây giờ mới hai mươi sáu tiếp qua mấy năm có lẽ trên triều đ ỉ n h có thể có ngươi một vị trí sáu sáu buổi chiều giờ mùi đúng là trong một ngày mặt trời lớn nhất thời điểm dù là bây giờ đã vào thu nhưng cái này kính dương huyện trên quan đ ạ o y nguyên phơi nóng hôi hổi thanh niên một đường từ trường an đi tới hắn không có có dư thừa tiền thuê xe đi đường là duy nhất xuất hành phương thức sáng sớm giờ thìn ba khắc từ trường an xuất phát đi hơn ba canh giờ mới đi đến kính dương dịch trạng thật x a liền thấy dịch đứng cửa vây quanh một đám người nhìn tình huống cũng đều là đến nhận lời mời hạ câu thôn cái kia phần lương cao chức vị trước mặt mọi người một cái khoảng bốn mươi tuổi biêu dịch chính cao giọng nói gì đó thanh niên thấy thế vội vàng tật đi vài bước s u y ế t tại đám người đằng sau nghe xong cái non n ữ a lúc này đứng trên bàn thôi ban đầu một mặt hăng hái mỗi lần tịch vân phi cho hắn nhiệm vụ hắn đều có thể từ đó kiếm chút chỗ tốt đương nhiên chỗ tốt là muốn b ắ t nhưng việc cũng không qua loa dám đến dịch trạm chắc hẳn tất cả mọi người đã đem cái kêu ba đạo phỏng vấn để giải khai thôi ban đầu vừa dứt lời mọi người dưới đài liền thì thầm tự nhiên là giải khai thôi ban đầu không muốn kéo dài tranh thủ thời gian mang bọn ta đi hạ câu thôn mới là chính sự đúng à cái này liệt nhật nấu người chúng ta không đi chỗ đó hạ câu thôn còn ở nơi này chỉ hoãn cái gì sáu gặp dưới đài đám người này lại bắt đầu thở gấp t áo thôi ban đầu nguyên bản sốt u ruột mặt mo trong nháy mắt bản chống nạnh thôi r trên ự c tiếp mắt đứng bàn n l ạ nhìn hồn người. Nửa ngày, nhìn phía dưới mấy là có lẽ t ban đầu quảng mặt lần ạ i k h g này ó i lời n không cho bọn hắn cơ hội cất cao giọng nói đã chư vị có bản lĩnh giải khai cái kia ba đạo phòng vấn đề cái kia những đề mục này đối với các ngươi tới nói liền càng không có c ó gì khó mỗi người lĩnh một trường riêng phần mình giải đề giải khai trực tiếp đến nơi này của ta thẩm tra đối chiếu đáp án nếu ai dám trâu đầu ghé thai trực tiếp hủy bỏ phỏng vấn tư cách a bốn mọi người dưới đài đầu tiên là xưng sở tiếp lấy trong đó rất nhiều đục nước béo cò mọi người là một mặt không cam l ò n g ý đồ dùng thanh âm đến phát tiết bất mãn của mình bất quá thôi ban đầu đã sớm chuẩn bị đợi đến một bọn cầm côn đ ổ n g về hưu bưu dịch đứng ra những cái này ẩ m ý mọi người trong nháy mắt tiên đám người đằng sau thanh niên tiếp nhận lục phi đưa tới giấy cùng bút hướng hắn lễ phép gật đầu thi lễ lục phi tuổi tắc cùng tịch vân phi tương đương s o thanh niên này tiểu thập tuổi không ngừng hắn còn là lần đầu tiên gặp phải có người hướng chính mình hành lễ thấy thế vội vàng trả cái lễ gặp thanh niên cả người mồ hôi lại lôi kéo hắn hướng dịch đứng cửa chỗ nghỉ ngơi đi tới để thanh niên trực tiếp đang nghỉ ngơi chỗ dâm mát dưới bài thi trong đám người mấy cái đối đãi người khiêm tốn hữu lệ phỏng vấn người đều bị mang đến nơi này trong đó hai cái vẫn là thanh niên nhận biết người quen ư mã trợ giáo cũng tới thanh niên lúng túng nhẹ gật đầu liền cúi đầu bắt đầu nhìn đề hắn còn nhớ rõ thôi ban đầu nói qua không thể trâu đầu ghẹ thai hai người kia cũng không thèm để ý đại gia xuất thân đều không tốt trong đó một cái là quán rượu là t r ư ở n g quỹ một cái khác là buôn gạo phòng thu chi chỉ là cùng thanh niên từng có vài lần duyên phận mà thôi ba người đều cúi đầu nhìn đề cái này chỗ nghỉ ngơi liền đột nhiên t ĩ n h mịch xuống dưới tịch vân phi sở dĩ tại dịch c h ạ m lại tăng xếp đặt như thế một cái khâu chính là sợ có người là mua đáp án tới thành trương an có thể giải mở cái kia ba đạo đ ể người khẳng định không ít bọn hắn tuy là t r ư ớ n g mắt hạ câu thôn công tác thế nhưng cũng không trở ngại bọn hắn giúp người giải để kiếm chút chỗ tốt tịch vân phi lo lắng là chính xác lúc này thôi ban đầu đuổi đi mấy người liền là thông qua loại phương thức này đến nhận lời mời bản thân căn bản không có một điểm toán học cơ sở gà thọ cùng lòng thanh niên nhìn thoáng qua đề mục lập tức cười một tiếng so với sáng sớm nhìn qua cái kia ba đạo đề đạo này gà thỏ cùng lồng đề toán đơn giản không muốn quá đơn giản bất quá thanh niên cũng không có ngựa hổ hán đại khái có thể hiểu thành cái gì còn muốn ở chỗ này thiết kế thêm như thế một cái khâu trong lòng đối với cái kia áo xanh tiểu đạo kính nể lại nhiều hơn rất nhiều chỉ là mười mấy hơi thở không đến thanh niên liền cầm lấy viết xong đáp án đưa cho thôi ban đầu thôi ban đầu kinh ngạc nhìn kỹ thanh niên lại vội vàng thẩm tra đối chiếu một lần đề mục đáp án gặp giống nhau như lúc mới không thể không bội phục trước mắt người thanh niên này bản sự người thông qua được tạ thôi ban đầu không cần cám ơn ta đây là chính ngươi bản sự à đúng ngươi tên là gì ta chỗ này muốn đăng ký một lần bởi vì ngươi là thời gian sử dụng ngắn nhất người thanh niên nghe vậy khẽ giật mình giải đề thời gian cũng là khảo hạch điều kiện một trong thôi ban đầu nhẹ gật đầu nhị lan nói qua vượt qua hai mươi cái hô hấp giải song đề để... chỉ có thể cầm tới bính cấp đái ngộ nơi này ngoại trừ ngươi bọn hắn đều đã vượt qua bính cấp đái ngộ lại là cái gì thôi ban đầu nghe vậy trên mặt lộ ra một cổ ước ao chi sắc hâm mộ liếc nhìn thanh niên nói bính cấp đái ngộ chỉ là thành trường an đồng dạng trường quỹ đái ngộ chân chính lợi hại chính là hạng a đái ngộ cùng ất cấp đái ngộ ngươi chính là ất cấp đái ngộ cụ thể chờ ngươi thấy nhị lang liền biết ta chỉ biết là ất cấp đái ngộ một năm ít nhất có trăm sâu thu nhập đúng còn không biết lan quân danh tự trăm năm trăm sâu thanh niên trận mắt hốc mồm tính toán trăm sâu tiêu phí lực gặp thôi đem đầu đến hỏi vội vàng gật đầu thi lễ tại hạ sơn đông thanh hà chỉ bình nhân sĩ ma chu chương một r ă m mười lý tĩnh tiếp tục vì mù như k h ô chín k bảo trương hạ câu thôn chỉnh cái trường ăn đều đang vì cái kia ba đạo để ô hô ai thai thời điểm tịch vân phi trong nhà n ê n đón một vị ghê gớm khác h nhân bởi vì là khó được hưu một ngày cho nên tịch vân phi cũng cho tất cả mọi người thả giả liên tục bận rộn năm ngày tất cả mọi người khó được có một ngày thanh nhàn cho nên hạ câu thôn hôm nay cũng náo nhiệt rất nhiều khắp nơi đều là hoàn t h à n h tiểu ngữ một chút nguyên bản biết rõ hưu một ngày đ ỉ n h công bên ngoài thôn nhân cũng đều thành đoàn trở về chuyến quê quán cùng người nhà đoàn tụ tịch vân phi biết rõ bọn hắn muốn trở về còn để nhà ăn đặc biệt mà chuẩn bị rất nhiều màn thầu bánh bao làm tiện tay lễ đừng nhìn đơn giản đối với những cái kia ăn không no người tới nói không có cái gì là so hai thứ này tốt hơn lễ vật phòng ăn thứ nhất cửa ra vào đồi đông bên trên quảng trường nhỏ nơi này là hạ câu thôn bản thôn nhân hoạt động sân thượng bên ngoài thôn người cơ bản rất ít đến trừ phi là tịch vân phi t h ủ hạ làm việc quản công việc như trần cứ triệu phủ hai huynh đệ thứ hai nhà ăn thì là đồ chua phường cùng chế gốm phường công nhân căn cứ nơi này bây giờ thịnh hành chơi tam quốc hoa dung đạo mà lại tại tịch vân phi ngầm đồng ý hạ có người còn mở đánh cược đương nhiên không cá cược tiền chỉ cược màn thầu cùng bánh bao không ảnh hưởng toàn cục còn có thể đánh cược nhỏ di tình về phần đang xây thứ ba nhà ăn nơi này là mười dặm tám xã lân cận thôn nhân căn cứ những người này đều là hậu chiều qua đến giúp đỡ đắp lầu bởi vì là thôn bên cạnh mà lại thứ ba nhà ăn cách đồi đông cũng gần cho nên giải trí phương thức cũng nhiều mặt các thôn dân không có đặc địa về nhà ngược lại là mang theo bọn nhỏ đến hạ câu thôn vượt qua khó được hưu một ngày tịch vân phi kỳ thật không thích tiểu hài nhưng là thấy ta muội nhỏ quân đoàn càng ngày càng lớn mạnh ngược lại cũng yêu ai yêu cả đường đi phía dưới giải ra không ít bánh kẹo cùng phi chạch khoái n h ạ thủy thôn các nơi các nam nhân đấu vật cưỡi ngựa các nữ nhân bắt q u á i nói chuyện tào lao ngẫu nhiên khát nước nhà ăn còn có miễn phí t r à l ạ n h có thể uống nếu có điểm tích xúc còn có thể đến x ỉ u nương nơi đó mua một bát rượu trái cây băng thoải mái ngon miệng tại hạ câu thôn ngoại trừ một ngày ba bữa là miễn phí vật gì khác đều muốn tiền bất quá bởi vì là nhà mình sản nghiệp cho nên tịch vân phi đều theo chiếu giá vốn bán ra mà lại hạ lượng chủ yếu là sợ có người đầu cơ trục lợi các thôn dân chính tập hợp một chỗ hoan thanh tiếu ngữ nói chuyện phiếm thời điểm cửa thôn một hàng đội kim ã chậm rãi bước đi thong thả vào cửa thôn phiên chợ hôm nay cũng nghỉ làm cho nên ngược lại thuận tiện bọn hắn một đường thông suốt không trở ngại t h ằ n g đến đội kim mã tiến vào chuồng ngựa mới bị ngay tại vây xem tịch quân mãi cùng tiết vạn triệt đấu vật các thôn dân phát hiện tịch vân phi lúc này đang ngồi trên đồng cỏ nhìn xem ca ca cùng tiết vạn triệt đấu sức đột nhiên cảm giác bả vai bị người vỗ một cái nhìn lắng nhị nào nha? Nhị không n Thế chỉ cách lại lại là lo à sắc mặt tay g ra. Thế nào à nha? Nhị ra đưa tay chỉ cách đó không xa đó ồ i tịch r trung Trang ê nhiên, Nguyên n lưng ngựa người nhân Tướng Quân. Lý Tam một vật, t đại Đại Ồ!、Tịch、vân phi nghe vậy khẽ giật mình nói lên tam nguyên lý trang cái thứ nhất nghĩ tới dĩ nhiên chính là đại đường đệ nhất quân thần lý tĩnh lý dược sư ca thiết minh đừng đánh nữa khách tới rồi tịch vân phi hướng giữa sân đánh đến như hỏa như đồ hai người gọi lên tịch quân mai cùng tiết vạn triệt nghe được thanh âm vừa chạm liền tách ra hai người đều nghi hoặc hướng tịch vân phi nhìn tới tịch vân phi chép miệng ra hiệu bọn hắn hướng chuồng ngựa vào miệng nhìn lại bên cạnh vây xem thôn dân gặp tịch vân phi nhìn về phía chuồng ngựa phương hướng đều là tự phát nhường ra một cái thông đạo ngồi ở trên ngựa lý tĩnh thấy thế hiếu kỳ liếc nhìn ngồi dưới đất tịch vân phi bất quá hắn đối với cái này cái mao đầu tiểu tử hứng thú còn không có trên trận tịch quân mãi lớn vừa mới hắn nhưng khi nhìn rõ rồi chứ cái kia mười bảy mười tám tuổi khoảng chừng thanh niên vậy mà cùng tiết vạn triệt đánh cái thế lực ngang nhau phải biết đơn thuần so đấu vũ lực tiết vạn triệt thế nhưng là một đỉnh một cao thủ bằng không bằng hắn khở sức lực cũng không có khả năng bị lý kiến thành coi trọng nhảy xuống ngựa lý tính phủi bùi trên người một cái chắp tay đi vào và người đầu tiên là liếc nhìn tiết vạn triệt gặp tiểu tử này không có thi lệ ý tứ mi tâm n h ă n lại tiết vạn triệt n g à người n nguyên bản hắn liền đối với quy thuận lý thế dân người không ưa nhưng ai để lao ra hỏa này là cha mình đồng liêu vẫn là bạn thân đâu Im lặng tịch vân phi đây là lần thứ hai nghe đại ca ngoại hiệu nhịn không được cười ra tiếng thấy mọi người đều nhìn chính mình vội vàng ha ha cúi đầu tiếp tục các ngươi tiếp tục lý tính tức giận chừng mắt liếc cái này dám đánh đoạn chính mình nói chuyện thiếu niên mới lại quay đầu nhìn về phía tịch quân mãi tịch quân mãi gật đầu thiểu nhân tịch quân mãi gặp qua lý tướng quân lý tính hài lòng liếc nhìn tịch quân mãi bởi vì vừa mới đấu vật quan hệ lúc này tịch quân mãi là c ở i trần một thân khối cơ bắp rất có lực cảm giác mới giữa sân đấu sức các ngươi người nào thắng vừa dứt lời một bên tiết vạn triệt đứng dậy luận lực ta thua ba thành ồ lý tính ngay vậy khó có thể tin nhìn về phía tịch quân mãi thử do xét nói ngươi vừa mới chỉ dùng bảy thành lực tịch quân mãi cũng không k i ê m tốn đàng hoàng nhẹ gật đầu tiểu nhân chỉ có một thân man lực luận kỹ xảo tiết minh thắng ta gấp trăm lần lý tính cười ha ha liền hắn cái này khờ hàng bao nhiêu cân lượng ta rõ ràng nhất bất quá là dựa vào mấy chiêu tá lực thủ pháp kèm chế ngươi h ắ c h ắ c tiết vạn triệt cũng không phản bác chỉ là ngu ngơ cười ngây ngô hiển nhiên lý tính nói chúng yếu hại thôi Khoảng trên n cũng là vô sự. Nói, liền Tĩnh choảng, lưng vàng g gặp trở trực tiếp thị thới thế, về vô vệ vội cái là Lý l sự. sau đi bỏ đi áo choảng, sau lưng mấy m ộ trận hồi lâu cởi áo núi lâu dây áo lưng. Đến, ấ đấu t hoạt cốt, ta một phen, nếu là người có thể thắng ta một đột quyết trưởng Trên t lâu là Lao nếu Phu, quay đầu không hai chúng phen, bách phu động gần người người có sức có cái đào. đưa bội r một già một trẻ trần chuồn g loã thể đánh đến mồ hôi đầm địa hình ảnh kia đơn giản không muốn rất xinh đẹp tịch vân phi không nghĩ tới trong truyền thuyết quân thần vậy mà như thế thân dân có người trình diễn loa thể tú chính mình cái này an dưa còn chúng liền an tâm xem kịch chính là chỉ là chén rượu trong tay vừa mới g ơ lên bả vai lại bị người vỗ một cái ngài là tịch vân phi cho rằng lại là nhị gia thế nhưng là nhìn lại lại là một cái tóc trắng d â u dê láo giả áo xanh lão đầu nhi chính là tại kính dương dịch t r ạ m dưỡng lao lý quản sự hắn hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy tịch vân phi ha ha tiểu gia hỏa không nhận ra ta rất bình thường bất quá lao phu đã từ thôi tam lang nơi đó nghe qua vô số lần tên của ngươi thôi tam lang tịch vân phi hồi tưởng một phen chính mình nhận biết tất cả họ thôi người dịch chạm thôi ban đầu lý quản sự gật đầu cười cái kia kính dương dịch chạm chính là lý phủ sản nghiệp một trong trước đó tiểu lang quân làm ăn đối tượng chính là lao già ta ha ha a tịch vân phi nghe vậy vội và ngồi dậy thất kính thất kính lý quản sự ngài chính là lý quản sự đi thôi ban đầu thường xuyên ở trước mặt ta nói lên ngài tốt ha ha ha lý quản sự không nghĩ tới trước mặt cái này tiểu lang quân như thế con b u ồ n biết mình thân phận sau thái độ trực tiếp là một trăm tám mươi độ chuyển biến thú vị thú vị tịch vân phi cười ha ha cũng không sợ lý quản sự chê cười hướng sau lưng đại bảo nhìn thoáng qua đại bảo hiểu ý không bao lâu liền cầm một phần sạch sẽ bắt đua chén rượu lại đây tịch vân phi vội vàng rót rượu đến lý quản sự thử thử chúng ta thôn tự sản rượu trái cây lý quản sự tiếp nhận chén rượu đầu tiên là ngửi một cái chỉ cảm thấy một cỗ mức hoa quả mùi thơm ngát tại cồn thôi phát dưới càng thêm thuần hậu nâng chén trực tiếp uống một hơi cạn sạch t ê rượu ngon vào miệng trong veo miênu n mấu chốt là sướng miệng lạnh bướt là thượng đẳng đi nóng tốt uống ha ha ngài muốn là hứa thích quay đầu mang hai bình trở về bất quá rượu này không thể giữ lâu hai ngày liền muốn uống hết nếu không liền sẽ biến vị nếu là trong phủ có khối băng đổ là có thể nhiều thả hơn mấy ngày lý quản sự hài lòng nhẹ gật đầu khối băng có đương kim thánh nhân ân trạch thiên hạ trước đây không lâu ban cho quảng ni chát ca ly chế băng chi pháp tiết trời đầu hạ cũng có thể chống g ô n g chế băng rất thần kỳ ha ha ha tịch h vân phi m i tâm dương lên cười đáp lời v â n v â vâng n vân sáu chính lý quản sự rót một chén lại uống xong đánh gãy ha ha tịch h vân phi nghiêm mặt nói ta nghe thôi tam l a g nói ngươi dự định bán kia cái gì men p h ấ n chính là cái kia có thể để cho bánh mì xốp thần kỳ gia vị không sai tịch h vân phi gật đầu lý quản sự khẽ ư ớ t cảm vốn là gia chủ là vì đồ chua chi sự tình mà đến bất quá ta thuận tiện lắm miệng nói một câu cái này men p h â n nếu là thủ không được tốt nhất là tìm mấy người hợp tác tướng quân nhà ta liền là không tệ nhân tuyển tiểu làng quân cảm thấy thế nào 10. chương một r ư ờ i một anh ta xính lễ tịch vân phi không nghĩ tới cái này tiểu lão đầu nhi nói chuyện trực tiếp như vậy cái gì gọi là chính mình thủ không được suy nghĩ nửa ngày tịch vân phi cười ha ha chia lãi một phần cho lý đại tướng quân cũng được bất quá sáu bất quá cái gì lý quản sự không nghĩ tới tịch vân phi còn dám đề cập với mình điều kiện tịch vân phi liếc nhìn trên trận cùng đại ca đánh đến hưng khởi lý tĩnh ngoạn vị đạo bất quá cũng không biết l ý đại tướng quân g i ớ i gối có không đợi gà tiểu nương tự a lý quản sự mi tâm nhăn lại nghĩ thông suốt tịch vân phi ý tứ trong lời nói mặt trong nháy mắt đen lại tiểu làng quân lời này ý gì tịch vân phi mới không cho hắn sắc mặt tốt chỉ vào trên trận đại ca nói Cái chỉ này men phấn lý à là ta một trong ca đại đó, cưới vợ xính lễ một trong số đó. nếu lễ l số đại tướng quản â n muốn, không cái kia h p i cái đợi có gả ư được. ơ n g tử mới được. 6. Lý quản sự nghe xong tịch vân phi đoạn văn này tức giận đến d â u ria luận chiến v ư ợ n bực đến nói không ra lời tịch vân phi khỏe miệng d ư ơ n g lên phối hợp uống chút rượu nơi nào sẽ quản trong lòng của hắn nghĩ cái gì trên trận lý tính cùng tịch quân mai y nguyên ngươi tới ta đi luận khí lực tịch quân mai chiếm ưu thế nhưng lý tính dù sao lâm c h ẳ n g kinh nghiệm mượi phần luôn luôn có thể tùy tiện hóa giải tịch quân mãi chiêu thức dễ dàng liền có thể chỉnh tịch quân mãi có lực không chỗ dùng lý quản sự gặp trên trận lý t ĩ n h thần sắc vung l ỏ n g biết rõ hắn đã đối với cái kia tịch gia đại làng c o hào cảm một chốc sợ là không chỉ có không muốn đồ chua bí phương còn có thể hứa hẹn bảo hộ hạ câu thôn không bị người ngấp n g ẽ đối với lý t ĩ n h tính tình lý quản sự hiểu rất rõ nhìn sang dã tâm của mình hôm nay là đạt không thành không nghĩ tới trước mặt cái này tiểu làng quân vậy mà như thế không sợ chết trước kia chính mình chỉ cần vừa nói như vậy cơ bản đều là mọi việc đều thuận lợi làm sao đến hắn nơi này liền không dùng được rồi hả lý quản sự ý nghĩ không sai nếu là bình thường dân chúng tầm thường nghe được lý t ĩ n h muốn nhập cổ phần sản nghiệp của mình vậy khẳng định là túi đầu liền bái đừng nói là nhập cổ toàn người đưa đều không tại số ít thế nhưng là lý quản sự không biết tịch vân phi là đọc qua đại đường biên niên sử cộng thêm cầm trong tay vượt thời đại đại sát khí hung ác giác nhi liếm chó cái gì là không thể nào làm tịch vân phi vẫn luôn là đứng tại vị diện chi t ử độ cao nhìn người đợi vợ đừng nói một cái nho nhỏ quản sự uy hiếp chính là lý tinh chính miệng đòi hỏi không muốn cho chính là không muốn cho ngươi có thể làm gì được ta lý quản sự ánh mắt hơi có vẻ hung ác nham hiểm nhỏ giọng nhắc nhở tiểu lang quân liền không sợ có người làm đoạn tịch vân phi trong mắt một tia tàn khốc hiện lên chỉ vào chuồng ngựa bên trong đại huyền mã hỏi ngược lại lý quản sự chẳng lẽ không biết cái này hai mươi thất đại huyền mã là thế nào tới Sáu, lý quản sự bị tịch vân phi cái này hỏi lại chắn đến á khẩu không trả lời được mới nhớ tới cái này hạ câu thôn thế nhưng là dám cùng người đột quyết sinh tử đánh nhau tồn tại thật chẳng lẽ sẽ sợ người làm đ o ạ n lý quản sự thở dài một hơi thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười tiểu lang quân an tâm là được cái này đại đường dám cùng dân tranh lợi người còn chưa ra đời nếu là ngày nào đó thật sự có mắt không mở người tìm tới cửa tiểu lang quân cứ gọi người đi tam nguyên lý phủ thông báo một tiếng tướng quân nhà ta nhất định sẽ cho tiểu lang quân một cái công đạo ha ha đa t ạ tịch vân phi biết rõ lý quản sự còn không c ó từ bỏ cái này nói có ý tứ là nói nếu là ngày nào đó thủ không được có thể đi tam nguyên tìm lý tĩnh làm chỗ dựa đương nhiên thật cho đến lúc đó chính mình cần phải trả cho lý tĩnh liền không chỉ là một phần men phấn phân khoản đơn giản như vậy sáu sáu đôi đông bên trên vừa mới tắm qua thân thể thay đổi nhung trang lý tĩnh ngồi ở vị trí đầu ngồi đối diện là tịch vân phi hai huynh đệ còn có trầm mặc không nói tiết vặt triệt lý tính mỹ mỹ uống một chén rượu trái cây lại cầm lấy một cái nóng hầm hập bánh bao g ặ m tịch vân phi ba người nhìn nhau đều là không biết vị đại nhân vật này rốt cuộc suy nghĩ cái gì như thế hao tổn quá tra tấn người t r u n g t r à về sau ăn uống no đủ lý tính buông xuống chén rượu trong tay vuốt vuốt phồng lên thắt lưng lại ở một cái no nê n ngớt ba tốt nói một chút chính sự đi tịch vân phi đã chờ đến c h t dạ nghe n g vậy gấp vội và ngật đầu tướng quân mười nói lý tính cổ q u á i nhìn về phía tịch vân phi hiếu kỳ nói ngươi thật giống như không sợ ta tịch vân phi n g ẩ n người tướng quân nói đùa ngài là thủ vệ đại đường quân thần ta đối với ngài chỉ có kính trọng vì sao muốn sợ â lý tính mặt m ò đỏ hửng lần thứ nhất bị người như thế khen ngược lại có chút hơi xấu hổ khu khu khu t ố t tiểu tử ngươi cái này miệng là đủ ngọt vốn là ta là tới hỏi ý cái kia đồ chua chi sự tình chẳng qua hiện nay thánh nhân có an b à i khác ta cũng không tốt nhiều hơn nhúng tay chỉ là muốn nhìn một chút cái kia không đem đồ chùa bán cho người ngoại bang thiếu niên anh tài mà thôi không bán cho người ngoại bang tịch vân phi nghe vậy khẽ giật mình làm sao có thể không bán lúc ấy chỉ là sinh lượng không nhiều không có cách nào đại lượng cung hóa mà thôi ai nói không bán rồi hả không bán mình mở rộng đồ chua phường làm gì lý tĩnh không rõ ràng cho lắm tiếp tục nói ngươi quyết định này là c ứ tốt cái kia đồ chua lại có thể tiêu giải thấp tà chứng bệnh nếu để cho người đột quyết được đi cái kia còn thế nào đột phá tịch h vân phi m i tâm gậy nhẹ thầm nghĩ cái này còn giải thích thế nào liếc nhìn bên cạnh thần s ắ c xoắn suýt đại ca cùng tiết v ạ n triệt bọn hắn thế nhưng là biết mình dự định tổ kiến ngoại mậu thương hội sự tình Ngày, cái kia tướng quân chẳng lẽ không biết nhưng cái kia thổ dục hồn người dự định cầm ngựa làm đổi đồ c h o sao chúng ta đại đường không phải thiếu ngựa thiếu kỵ binh sao tịch h vân phi không cam lòng hỏi có lẽ là tịch h vân phi lời nói này điểm tới lý t i n h chỗ đau lý t i n h lông mày thích chặt lại là không biết nên làm sao đáp lại tịch vân phi nhân lúc còn nóng thêm thiết mà lại ngài nghị à chờ chúng ta đổi được đủ nhiều chiến mã đến lúc đó đột nhiên cho ăn quen thuộc đồ chua người ngoại bang làm cái đoạn hàng hh rượu nói chuyện chính là lý tính sau lưng lý quản sự cái này tiểu lão đầu tâm rất đen tịch vân phi đề nghị này rất phù hợp tác phong của hắn liên liên lý tính cũng là tâm động không ngừng mấy lần muốn nói lại thôi tịch vân phi ha ha cười nói mà lại cái này đồ chua bán cho người ngoại bang còn có một chỗ tốt lý tính mày kiếm dâng lên mau nói tịch vân phi liếc nhìn bốn phía thôn dân đứng dậy đi đến lý tĩnh bên cạnh lý quản sự bản muốn ngăn cản hắn bất quá lý tĩnh vung tay lên liền lại lui xuống tịch vân phi cười tủm tỉm đi đến lý tĩnh bên cạnh đưa lỗ thai nói ở mỏ vào mỏ sáu cái này năm có thể hay không quá táng tận thiên lương rồi hả lý tĩnh nghe xong tịch vân phi lời nói về sau vậy mà tung ra một câu như vậy nhà rãnh bên cạnh đám người nghe vậy đều là đưa mắt nhìn nhau hiếu kỳ tịch vân phi rốt cuộc nói với lý tĩnh cái gì vậy mà để lý tĩnh như thế một vị chiến trường vạn người đồ đều cảm thấy làm trái thiên hòa tịch vân phi cười hắc hắc tướng quân ha có thể lòng dạ đàn bà hai nước nếu là thật lòng giao chiến ngươi gặp bọn họ đối với ta đại đường người nhẹ tay qua sao nói tịch vân phi xốc lên chính mình đạo sĩ bảo trong ngực một đạo thật dài vết sẹo tuy là đã kết vẩy nhưng vẫn là nhìn thấy mà giật mình